Không thể không nói, Lý Giật Phàm không hổ là huyện lãnh đạo. Nàng tuy rằng ngầm thống khổ, nhưng là, chưa từng có đem cảm xúc cấp đưa tới công tác chung. Tương phản, còn biểu hiện dị thường bình tĩnh, thẳng đến hôm nay buổi tối, nàng đột nhiên đến thăm, đi thẳng vào vấn đề liền nói, muốn tô hướng vãn cùng chính mình màn đêm buông xuống đi tranh Tần Châu. Nữ nhân kêu kêu thẩm chiêu đệ, nguyên lai like cùng ta cùng nhau, là quân khu thông tin tổ điện thoại chuyển tiếp viên, nàng phục viên sau làm cái xe buýt người bán vé nhưng nàng chồng trước Nguyên Lai cũng là ở thị cục công an công tác ta phòng trừng nàng cùng cấp bác là bởi vì nàng Trượng phu nguyên nhân mới có đến tiếp xúc hai người hiện tại có cái 3 tuổiải tử lý giật Phàm đi thẳng vào vấn đề nói cụ thể tình huống chính là cái này người bán vé thẩm chiêu đệ lần trước đột nhiên cấp lý giật Phàm Thiện thể nhắn nói chính mình có cái 3 tuổi năm Hải là cấp bác hiện tại mắt thấy tới rồi thượng nhà trẻ liên cấpôn báo tạm trú Thượng nhà trẻ, cho nên, nàng yêu cầu Lý Giật Phàm cùng Cốc Bắc ly hôn. Bằng không, nàng hoặc là đi quân khu nháo, hoặc là liền đi tòa thị chính nháo, tóm lại, muốn cho Cốc Bắc ném công tác. Cho nên, ngươi liền túng thành như vậy, chuẩn bị ly hôn, làm Cốc Bắc cùng nữ nhân kia kết hôn, chỉ vì cấp Cốc Bắc hải tử thượng hộ khẩu. Tô hướng vãn đều sợ ngây người, Lý Giật Phàm này cũng không phải là ta trong tưởng tượng ngươi nên có tính tình. Lý Giật Phạm chính là đại tướng phong độ, ta đi trước cùng nàng nói chuyện đi, cốc bác công tắc cũng không thể ném, ngươi là không biết, chúng ta tẩn châu nơi này phong tà, một bên là Thanh Hải, một bên là Biên Cương, lại một bên chính là Thanh Tảng, còn có một cái đại quân khu, người bình thường chấn không được, công an công tác, còn thế nào cũng phải cốc bác tới làm. Kêu cốc bác, hắn vì cái gì không ra mặt? Tô hướng vẫn hỏi, Lý Giật Phạm nói, hắn không phải cấp thanh sơn áo, Vẫn luôn ở chạy lâm lập quốc sự tình Tô hướng văn tuy rằng nói cũng ở đường cán bộ Nhưng là Với nàng tới nói Bất luận cái gì thời điểm Trước tiểu ra rồi sau đó đại gia Nàng tuy rằng đem tập thể ích lợi Cũng xem thực trọng Nhưng quan trọng nhất Tóm lại vẫn là chính mình tiểu gia ích lợi Giống lý giật phàm như vậy Trượng phu xuất quỹ Đều dưỡng thượng hải tử Nàng cư nhiên còn có thể thẩm khi đoạn thế Trước lấy trượng phu công tắc làm làm trọng nữ nhân hướng vãn còn thực sự chưa thấy qua nói như thế nào đâu ở trong hiện thực vị này tương lai là sẽ đỉnh một đầu tóc bạc hai chỉ qu khoảng mắt vẫn luôn buôn ba ở vệ sinh công nghiệp các lĩnh vực đại lãnh đạo đương nhiên mỗi người nói lên nàng đầu tiên đều sẽ để nàng nhị đại thân phận nhưng trên thực tế thật sự cùng nàng cùng nhau công tác quá sau khả năng rất nhiều người mới có thể phát hiện này đầu đại cú mèo đang yêu cùng làm người dở khóc dở cười Bất quá, đại miêu miêu lại hùng cũng chỉ là ở chính mình cấp dưới trước mặt mới có thể hùng đến lên, thấy trượng phu tiểu tam, nàng cư nhiên túng, làm tổ hướng vãn tắp lưới. Ở một cái người nhà trong viện, gõ nửa ngày môn, tự báo qua gia môn, Lý Giật Phàm đặc ôn tổ nói, ngươi hảo, ta là Lý Giật Phàm thẩm chiêu đệ đồng chí, mở cửa, chúng ta nói chuyện đi. Như thế nào, cốc bác vì cái gì không tới, vì cái gì liền tới ngươi một người. Một cài ăn mặc cáo ngủ nữ nhân mở ra cửa phòng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Giật Phàm liếc mắt một cái, nói, làm cốc bác chính mình tới, nếu không nói, ta còn là muốn kêu an. Bang một tiếng, cửa phòng muốn quan, tô hướng vãn một chân cấp đứng vững, đồng chí, yếu điểm mặt đi, Lý Giật Phàm cùng cốc Bắc chính là hai khẩu tử, ngươi chen chân nhân ra hôn nhân, còn đúng lý hợp tình ngươi. Vạn nhất cốc bác cưỡng gian ta đâu, chuyện này lại nên nói như thế nào? Này nữ vừa thấy chính là bóp lây Lý Giật Phàm tử huyệt, vươn chính mình tay tới, đừng cùng ta để khác, cốc bác cùng Lý Giật Phàm ly hôn, chuyện này mới có đến tương lượng, bằng không các ngươi một cái công an, một cái quân nhân, liền chờ ta ôm hải tử đi nháo đi. Lý Giật Phàm hít một hơi thật sâu, cư nhiên tới một câu, cái gì đều có thể nói, trước làm ta nhìn xem hải tử. Hải tử là ta cùng cốc bác, ngươi có cái gì đẹp, thầm chiêu đệ trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi muốn thực sự có thành ý, cầm ly hôn chứng tới mới tính, nói cách khác, ta muốn ngươi đẹp. Quan một tiếng, môn lại đóng. Lý giật phàm sắc mặt trắng bệnh, quay đầu lại nhìn tô hướng văn đâu. Ngươi liền giá đều sẽ không xảo, còn chạy tới sẽ kẻ thứ ba. Tô hướng văn nói, bị người ta cử chi ngoài cửa, kia chúng ta liền đi thôi. Lý giật phàm nói, hải tử, ta còn không có xem hải tử trường gì dạng đâu. Liền thấy hải tử, ngươi lại có thể thế nào? Tô hướng văn nói, bất quá bạch khí mà thôi, ta thật không kiến nghị ngươi thấy hải tử. Lý giật phàm đại tướng phong độ, vào giờ phút này, kia thật là thể hiện vui sướng chán trề, ta còn là không thể tin được cốc bác sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, ta phải nhìn xem hải tử, lớn lên đến tuột cũng giống không giống cốc bác. Hiện nhiên, nàng đối trượng phu nhưng thật ra có một loại phá lệ tín nhiệm. Tô hướng văn xoay người xuống thang lầu, đột nhiên, từ hàng hiên tìm căn cây lau nhà liền lên đây. Sau đó một lần nữa gõ cửa, đối lý giật phàm nói, ngươi yêu cầu một cái, chính xác đối phó kẻ thứ ba phương thức. Dương xuống tay, nàng lại gõ hai hạng, thẩm chiêu đệ mới vừa khai điểm kẹt cửa, tô hướng bắn một cây lau nhà cậy qua đi, trực tiếp liền giữ cửa cấp cậy ra, sau đó lại một phen xô đẩy thượng thẩm chiêu đệ, hài tử có ở đây không, chúng ta muốn xem hài tử. Đây là nhà ta, ngươi muốn làm gì, thiểu tâm ta báo công an. Thật tới cái hùng hổ. Thẩm chiêu đệ cũng sợ hãi Một phòng ở tiểu phòng ở mà thôi Đặc biệt hẹp Tô hướng vạn hướng trong đi tới Thẩm chiêu đệ cư nhiên không biết sao xui xẻo Tới bắt nàng bím tóc Tô hướng vạn trực tiếp trở tay một cây lau nhà đảo qua đi Ngươi một cái kẻ thứ ba Không bị chúng ta kéo dài tới bên ngoài Đi lấy dép lê chịu liền không tồi Phá hưa quân hôn Thật muốn nháo đi ra ngoài Chờ chúng ta đưa ngươi thượng tòa án Không phán ngươi cái 10 năm 8 năm Còn dám bao án Ngươi đảo báo một cái ta nhìn xem. Trực tiếp vọt vào môn, tô hướng vãn không nói hai lời, thẳng đến phòng ngủ. Ở phòng ngủ, nàng đầu tiên thấy, chính là chi chi tiểu y hề phục giải rắc ném đầy đất, còn có vài món ở góc tường, cùng rắc rửa rường như lôi đâu Bên ngoài, cái này thẩm chiêu đệ tóc một hủy đi, đầu lay động, vì thế lập tức hét lên lên, cứu mạng A, giết người lạc. Tô hướng vãn một mực không quản, tiếp tục tìm, phòng ngủ không hài tử. Phòng khách cũng không có, rơ bẩn, lộn xộn trên sàn nhà, khắp nơi là hài tử quần áo, còn có một ít ăn thừa làm bánh bao phiến, cùng với nửa chén siêu dất sữa bột, mặt trên vây đầy rồi bỏ. Nàng chịu đựng luôn, ở cho rằng này trong phòng không có hài tử thời điểm, chuyển tới buồng vệ sinh, cư nhiên liền thấy buồng vệ sinh ngồi cầu thượng nằm bò cái hài tử, xuyên đúng là chi chi quần áo, đang ở uống nơi đó đầu thủy. Hoa một tiếng, Tô Hướng van thiếu chút nữa nhổ ra. Ngay sau đó, nàng liền đem hài tử cấp bế lên tới. Chi chi quần áo à, nguyên lai like kia từng cái, tất cả đều là từ tống thanh sơn tẩy, tống thanh sơn tay kính nhi đại, đừng để tẩy nhiều sạch sẽ. Nói thật, đời này tô hướng vãn không có khả năng tái sinh hài tử, nàng đối với chi chi khi còn nhỏ quần áo, đều có một loại mạc danh thân thiết cảm. Chính là, giờ phút này ghé vào trong phòng vệ sinh hài tử, ngoài miệng còn dính vết bẩn đâu, quần áo như vậy giờ. Mặt trên cũng không biết là chút sữa bột Vẫn là bột mì đồ vật Không khỏi chọc tô hướng văn giận từ trong lòng khởi Quay đầu lại Thấy thẩm chiêu đệ muốn bắt chính mình bím tóc Xoát chính là một cái tác Hai người xe đánh vào một hối Tô hướng văn thấy Lý Giật Phàm còn ở đằng kia thất thần Vội vang nói Mau xem à Rốt cuộc giống không giống Lý Giật Phàm nhìn thoáng qua Nói như thế nào đâu Cốc bác là cái mày rậm mắt to phương bác hán tử Mà đứa nhỏ này đúng lúc chính là cốc bắc thu nhỏ lại. Càng lệnh nàng nan kham chính là, hai tử đột nhiên há mổm, hô một tiếng mụ mụ kia thô hồ hồ thanh âm, cư nhiên cũng cùng cốc bắc giống nhau như lúc. Lý giật phàm cơ hồ là tông cửa xông ra. Tô hướng văn đem chi chi quần áo toàn cấp ôm trở về, sau đó kéo ra ngăn tủ, hợp với xả mấy cái, từ trong ngăn tủ không ngừng, ra bên ngoài phiên quần áo đâu. Nhưng thấy là có chi chi quần áo, nàng tất cả đều thu đã trở lại. Cái này thẩm chiêu đệ buông tha Lý Giật Phàm cư nhiên tới cùng tô hướng vãn hai xoắn đánh, cái kia tiểu hài tử cũng ở phòng ngủ tán loạn, còn cấp này nữ giẫm mấy đá. Ôm chi chi quần áo, tô hướng vãn đại thắng mà còn, đi xuống lầu, lên xe, liền thấy Lý Giật Phàm ở trên xe ngồi đâu trở về liền ly hôn, lặng lẽ làm đi, cấp bác, ta nhường cho nữ nhân này. Tô hướng vãn muốn là tới cấp Lý Giật Phàm thêm can đảm nhi, không nghĩ tới đánh người chính là nàng. Mắng chửi người cũng là nàng Lý giật phàm đã từng mắng phó huyện trưởng Nhóm thời điểm cái loại này anh khí Không còn sót lại chút gì Về đến nhà đều nửa đêm Tô hướng vãn đem sở hữu chi chi tiểu y hề phục Toàn bộ toàn bộ liền chồng chất đến tống thanh sơn trên đầu Nắm lô thai sách tỉnh hắn Đi, đem ta khuê nữ quần áo cho ta rửa sạch sẽ Tống đoàn xoay người ngồi dậy Từng cái nhìn chi chi tiểu y hề phục Sửng sốt nửa ngày Mới nói, cốc bác tìm Đây là cái cái gì yêu tình, như thế nào đem hài tử quần áo biến thành như vậy. Tô hướng văn còn nhớ, cái kia thanh âm thô thô tiểu ra hỏa, nam hải tử, ăn mặc tiểu khuê nữ quần áo, ghé vào toilet uống nước bộ ráng, lại cảm thấy đáng thương, lại cảm thấy buồn cười. Tóm lại là sinh khí, chăn một xả, liền đem chính mình cấp bào thượng. Tống đoàn tự biết có sai, bò dậy chuẩn bị đi giặt quần áo, rồi lại kêu tô hướng vãn cấp ngăn chặn. Được rồi đi ngươi. Tay không phải còn lạ sao, ta bất thời giờ sẽ tẩy, chạy nhanh ngủ đi. Ngươi không tức giận. Tống đoàn có điểm giật mình, dung do chống đỡ ngồi dậy, nói. Tô hướng văn nói, ngươi lúc ấy gặp được chính là như thế nào cái tình huống, chạy nhanh, thẳng thắn từ khoan. Tống đoàn vì thế cấp tô hướng văn nói lên, ở hắn nơi này, chuyện xưa là cái dạng này, liền ở lâm lập quốc tới mấy ngày nay, cốc bác đột nhiên cứ gọi điện thoại tới nói. Muốn vài món 3-4 tuổi tiểu hài tử xuyên siêm y đi sau đó đâu, vừa lúc tống đoàn muốn tới Tân Châu, cùng cốc bác thương lượng chuyện này, tưởng hắn cùng làm sự, hoặc là thân thích ra hài tử mớn, đơn giản liền đi. Đi lúc sau, cùng cốc bác cùng đi thấy thẩm chiêu đệ, cốc bác mới nói với hắn, chính mình 4 năm trước nhận thức một nữ nhân, không thể hiểu được, mang theo cái hài tử, nói là hắn hài tử. Cốc bác chính mình đi, không quá tin tưởng chính mình ra qua quý Rốt cuộc su xuất quỹ liền phải ngủ mà cái kia thẩm chiêu đệ đâu Trượng phu đâu Nguyên Lai là hắn cấp dưới hắn 4 năm trước hẳn là đi thượng thuộc ra uống qua rượu đại gia cùng đi uống say lúc sau liền như vậy lung tung tế một đêm nhưng sẽ không như vậy xảo hắn liền phát rồi đến uống say về sau ngủ nhà của người khác thuộc đi mà thẩm chiêu để Trượng phu đâu ở 3 năm trước đây liền hy sinh cho nên có bác ít nhất có 3 năm chưa thấy qua thẩm chiêu để nữ nhân này Sau đó, cốc bác vừa thấy hài tử, trục chính mình một cái tác, liền nhận hạn. Vô nó, bởi vì kia hài tử đi, lớn lên thật sự là rất giống cốc bác, quả thực liền cùng một cái khuôn mẫu khác ra tới dường như. Sau đó sao, cốc bác đi công tác thời điểm, thác tống đoàn đi chăm sóc quá thẩm chiêu đệ mẫu tử. Liền mấy ngày hôm trước, tống đoàn còn đi cấp thẩm chiêu đệ đưa quá một hồi sinh hoạt phí. Người đi thời điểm, thẩm chiêu đệ ra có phải hay không cũng như vậy giờ. Đứa bé kia, có phải hay không cũng ở uống trong vê đốt cờ thủy. Tô hướng vãn đột nhiên hỏi. Tống đoàn sửng sốt một chút, nói, không có à, trong nhà rất sạch sẽ, hài tử cũng thực sạch sẽ a kia nữ cũng xuyên không tồi. Nói như vậy, ngươi còn xem qua nữ nhân kia mặt, từng vào nhân ra ra môn. Nói, một phen đã véo lại đây. Đánh là tình, máng là ái, tống đoàn cấp như vậy véo một chút đảo sẽ không đau. Nhưng là... Tổng không thể kêu nữ nhân đoan uổng chính mình đi, hai tử là xem qua, rất đáng yêu, nhưng là người nói cái loại này nữ nhân, ta sao có thể đi xem nàng, cái loại này không đứng đắn nữ nhân, lãnh tụ rẻ rỗi chúng ta, không thể xem. Đối với tống đoàn này đồng lứa người tới nói, nói tính như nói hổ, hối tính như hồi ý đi đó là đàm luận cũng không dám đàm luận. Bọn họ trong đoàn, đã từng còn phát sinh quá, có cái người nhà đi thăm người thân, ban đêm một giường ngủ, Kết quả trượng phu sờ soạn một chút, ôm một chút, người nhà liền chạy đến chính ủy chỗ đó cử báo, nói trượng phu chơi lưu manh sự tình đầu. Giống thẩm chiêu đệ cùng cốc bắt như vậy đổi phong bại tục, ở tống đoàn nơi này, kết quả thực thuộc về kinh thế hai tục, tưởng cũng không dám tưởng. Đương nhiên, đối với thẩm chiêu đệ nữ nhân kia, hán ôm, cũng là một loại cực độ khinh bỉ. Hai phu thê hàn huyên trong chốc lát, tô hướng vãn chuyển qua tới, đệ nặng tống đoàn bị thương tay phải, liền ngủ rồi. Tống đoàn tay đau đo, nhưng là lại không hảo cái giày thê tử ngủ, vẫn luôn bảo trì một cái tư thế, vừa cảm giác đến hướng đông. ngày hôm sau, chính là tô hướng bạn muốn đi Tần Châu, xem triệu quốc niên cùng triệu ngân sương nhật tử. Cho nên, nàng sáng sớm lên, chạm trong phòng bếp buồn nửa ngày, thấy trong nhà còn có mỡ heo, liền lạc ba cái mỡ heo bánh nướng. Triệu quốc niên thích ăn mỡ heo bánh nướng, cho hắn mang một cái, cấp mấy cái tiểu tử lưu hai cái. Vừa lúc hôm nay thức ăn là có thể giải quyết một nửa nhi. Cấp 3 cái choai choai tiểu tử ăn, trong nhà cơ hồ không có lương tâm. Một cái thật dày mỡ heo bánh nướng lạc ra tới, mấy cái hài tử liền gạo kê cháo, bởi vì muốn ra cửa làm khách, một cái ăn so một cái mò. Triệu Ngân Sương cùng Triệu Quốc Niên, hiện tại liền ở tại thuốc lá sưởng người nhà trong viện. Tô Phú Phú không phải đang ở chờ công nông binh đại học thông chi sao, hiện tại cũng ở thuốc lá xưởng thượng ban đầu. Tô Hướng Vãn đem bọn nhỏ đặt ở thuốc lá xưởng lúc sau, còn phải đi gặp một chuyến Lưu Tại giã. Tên kia không phải đáp ứng rồi Tô Hướng Vãn, nói chính mình liên hệ đến một đám đồ cổ, muốn ra cho nàng sao? Lưu Tại Dã gia hỏa này ở Tần Châu có thể nói là thỏ khôn có ba hàng, không ngừng ở quân khu có phòng ở, còn cho chính mình lộng vài bộ tiểu tứ hợp viện, tất cả đều là thuần một sắc cổ kiến trúc, chỉ xem ngói đều đặc đáng giá cái loại này. Hắn ở bên ngoài đương nhiên nhất phái chính khí nhưng ở chính mình trong nhà, hoàn toàn chính là đại gia bộ tịch Tô hướng vãn đơn đao đi gặp, chỉ thấy lưu tại dã không gặp người khác, mặc danh cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lưu tại giã đâu, còn làm rất văn nhã, một bộ trà cụ, cư nhiên là ở uống trà. Một con cái loại này đặc biệt phá, tiểu cũ bao ra bên ngoài đều ma hết cái loại này, hắn chậm dãi đẩy lại đây, gõ bao ra bối đâu, mở ra nhìn, kỵ hắn nói. Tô hướng vãn mới vừa một vạch trần. Lập tức xôn sao một tiếng liền cấp khép lại, này đó, sẽ không thật sự đi. Thật sự a như thế nào không phải thật sự. lưu tại ra nói, tô hướng ban trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, mấy thứ này, ngươi tính toán bao nhiêu tiền cho ta. lưu tại ra tính cách, tồn hai điểm, một là thiếu tấu, nhị là tiện, liền tỉ như nói giờ phút này, hắn liền cảm thấy chính mình đặc biệt tiện, lại còn có thiếu tấu, vốn dĩ tưởng hoa tô hướng ban 300 đồng tiền. Rốt cuộc này bao đồ vật giá trị, xa xa không phải tiền có thể cân nhắc. Nhưng là miệng một trường, liền biến thành 30 Không có biện pháp, hắn luôn là không tự chủ được tưởng lấy lòng tô hướng vãn, nhưng ở tỉnh ngộ lại đây lúc sau, lại hận không thể tắt chính mình hai đại cái tác. 30 khối là được, ta còn muốn ngươi giúp ta xử lý chút việc như đâu. Hắn nói, đột nhiên chịu chính mình một miệng, đồng thời lại cười, môi ơi, hiện tại hôm nay khi, nơi nơi đều là môi ơi. Hiện tại tô hướng vãn trong tay, có hai dạng đồ vật, tất cả đều là từ từ hy mộ bên trong ra tới. Kêu đồ vật, tô hướng vãn tính toán chờ chính sách thay đổi về sau, giao cho quốc gia viện bảo tăng đi, bởi vì chúng nó quá mức trân quý, không phải người bình thường ra có thể tăng được. Mà lưu tại dã cho nàng đồ vật, còn lại là một ít ở qua đi, truyền thống các nữ nhân sẽ trân quý các loại kim cường, nàng chỉ mở ra nhìn liếc mắt một cái, ta bằng vào chính mình đời trước đối với châu báo hiểu biết. Liết mắt một cái liền nhận ra tới, đó là một viên không dưới 12 ca giả. Như vậy quý trọng đồ vật, lưu tại giã nếu không phải mắt mù, hoặc là thất tâm phòng khẳng định không có khả năng cho nàng. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì sự? Tô hướng vãn vì thế lại nói. Lưu tại giã quan quán đôi tay, ta hiện tại ở ngưu cốc bắc cái kia vị trí, ngươi gì cũng không cần làm. Mắt thấy cốc bắc trở về, ngươi chỉ cần khuyên lý giật phàm vài câu. Làm nàng kiên quyết cùng cốc bác ly hôn, hơn nữa, cùng ta cùng nhau truy tra cốc bác tư sinh tử chuyện này, liền xong rồi. Tô hướng vãn liền nói sao, lưu tại giã cái này lòng lang dạ sói ra hỏa, muốn thật có thể làm việc thiện, kêu hôi thái lang đều đến sửa ăn chay. Đứng lên, nàng sau này mại hai bước, đột nhiên phủi tay, liền cho lưu tại giã một cái, vang dội đại cái tác. Cốc bác tư sinh tử sự tình, còn không có cuối cùng xác định có phải hay không thật sự đâu. Lưu tải giã cái này vương bắt Đản liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Nói cái gì phải cho nàng làm điểm của nổi, lại nguyên lai, like, đây là biến đổi biện pháp muốn hối lộ nàng. Làm cho nàng châm ngòi thổi gió, xui khiến ly giật phàm ly hôn. Phải biết, nguyên bản đi, tô hướng văn đang xem đến cái kia thẩm chiêu đệ thời điểm, liền đối cốc bác hoàn toàn không có ấn tượng tốt, nhưng nàng hiện tại cảm thấy, chuyện này chính mình phi tra cái rõ ràng không thể. Cốc bác chính là xuất quỹ. Hắn người nọ rượu ngon, uống say nơi nơi loạn ngủ, nguyên tắc vấn đề ngươi hiểu hay không. Hơn nữa ta nói cho ngươi tô hướng vãn, cốc bác cả ngày khắp nơi nói Lý Giật Phàm là cái quái vật, nếu không phải Lý Giật Phàm nhị đại thân phận, hai người bọn họ hôn sớm ly 800 năm. Lưu Tại dã lại nói, tô hướng vãn cho tới nay mới thôi, còn không có gặp qua cốc bác người đâu. Nhưng nàng biết một chút, Lưu Tại dã ra hỏa này giỏi về luồn túi, lại lòng lang dạ sói, trừ bỏ ích lợi hết thể đều không xem ở trong mắt. Nàng vì thế hỏi, cái kia thẩm chiêu đệ, có phải hay không cùng ngươi cũng có hợp tác? Lưu Tại dã vội vàng xua tay, kia thật không có, nàng muốn nguyện ý cùng ta hợp tác, còn có ngươi chuyện gì? Tô hướng vãn, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta mẹ không cũng chưa đánh ta, ngươi xem ta như thế nào? Thu thập ngươi ba chữ chưa nói ra tới, lưu Tại giã một cái tắt tắt qua đi, tới rồi Tô hướng vãn mặt biên, lại dừng, đi thôi, đi thôi sau này đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi chính là tô hướng vãn đều chuẩn bị phải đi hắn một phen lại đem tô hướng vãn cấp túng chặt, mấy thứ này tất cả đều là lý thừa Trạch ra đồ vật nguyên bản đi ta là tưởng chính mình nuốt rất tới nhưng tính giết người không giết thụ ngươi toàn đem đi đi chính ngươi cất giấu cũng có thể cấp thừa Trạch có thể ta sẽ không hỏi đến tô hướng vãn liền nói sao em đẹp lưu tại ra sao có thể cho chính mình tăng đồ lạiư lai like. Trong tay hắn này đó chứng bộ câu, ngọc khí trang sức, kỳ thật đều là người ta lý thừa trạch ra, hắn ngược lại đưa cho nàng, còn tưởng hoa điểm tiền đâu. Gia hòa này, thật sự là không hổ hắn lòng lang dạ sói danh hiệu. Tô hướng văn tử lưu tại giã nơi này ra tới, liền đến thuốc lá xưởng Triệu Ngân Xương hiện tại không đi làm, chuyên môn ở nhà cấp triệu quốc nghiên nấu cơm ăn, bọn họ cũng phân tới rồi một bộ một phòng ở căn nhà nhỏ, hai lão nhân ngủ ở phòng ngủ. Tô phú phú liền ở tại phòng khách. Ở hiện tại tôi nói, nhưng thật ra thực đầy đủ hết toàn ra. Triệu quốc niên tiếp nhận tô hướng vãn đưa qua chảy ra bao, bởi vì tô hướng vãn làm hắn nhìn xem, đồ vật rốt cuộc có đáng giá hay không tiền, hắn xoay người vớt, liền đem chính mình mắt kính nhi mang lên. Đảo mắt cũng nên 50 tuổi, triệu quốc niên cũng đến mang kính viên thị niên cấp. Ở hải tây thời điểm, một kiện bộ đầu áo bố, eo lại cong, mặt lại hác, Thoạt nhìn thật là muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Nhưng hiện tại bạch áo sơ mi một xuyên, mắt kính một mang, triệu quốc niên nhìn qua so triệu ngân xương còn trẻ tuổi, rốt cuộc nhãn hiệu lâu đời sinh viên, văn nhã nho nhã, khí chất cũng thực hảo. Không thể không nói, triệu ngân xương ánh mắt khá tốt, cấp tô hướng vãn tỉ mội tìm cái này sau ba, là thật không sai. Mang mắt kính nhìn trong chốc lát, hắn lại tìm ra kính lút tới nhìn một vòng, quay đầu lại nói, mấy thứ này nhưng đáng giá đâu. Là chỗ nào tới, này nhưng nhất định đến bảo tồn hảo, hiện tại đừng ra tay, ra tay nhưng không có lời. Tô hướng văn đem mấy thứ này lai lịch đại khái nói một chút, triệu quốc nghiên trên mặt đột nhiên liền ảm đạm rồi. Nói như thế nào đâu, nhà bọn họ tổ tiên ở Bắc Kinh, cũng là có uy tín danh dự nhân ra, muốn nói của cải, có thể so này phong phú nhiều. Càng đừng đề đồ cổ tranh chữ gì đó, tất cả tại thanh toán thời điểm, làm vợ trước toàn bộ, cấp dọn đi rồi. Nếu triệu quốc niên nói này bao đồ vật đáng giá, tổ hướng văn đương nhiên không dám thiếu cảnh giác, nghĩ tới nghĩ lui, tìm cái cẳng cũ lạn phàm bao ra tới, liền cấp toàn bộ, đổi tay đến bên trong. Sau đó, giữa trưa cùng triệu ngân xương hàn huyên trong chốc lát, hai người dẫn theo dỏ rau ra cửa, đang chuẩn bị đi mua đồ ăn đâu, cư nhiên nên diện, tiêu cái nam nhân cấp lấp kín. Người nam nhân này thân cao cùng tống đoàn không sai biệt lắm, mặt so tống đoàn bạch một chút, An mặc màu xanh biển công an trang, mang đại mái mũ, mày rầm mắt to, ráng người rất bác, không sai biệt lắm 40 xuất đầu niên cấp. Hán trường trương mặt chữ điển, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn, đều mang theo một loại cực kỳ huy nghiêm đẹp. Xoát một tiếng, cấp tô hướng vang kính cái lễ, hắn một phen nắm lấy tô hướng vang tay, tiểu tô đồng chí, ta nghe giật phảm đề qua ngươi rất nhiều lần. Ta kêu các bác, chúng ta tần châu thị cục công an cục trưởng. Đây là cốc bác sao. Tô hướng văn tâm nói, cái này cha nam, ít nhất bên ngoài thoạt nhìn là thật không sai a Đương nhiên, hiện tại xã hội chị An cũng không tính hảo, đặc biệt là bởi vì cách mạng nguyên nhân, khắp nơi len lỏi lưu động dân cư đặc biệt nhiều, quả thực có thể nói là loạn dối tinh rối mù. Bất quá, Tần Châu làm Tây Bắc Nam tỉnh đầu mối then chốt trung chuyển thành thị, cho tới nay chị An không tồi, thật đúng là, may có cốc bắt như vậy cái cục trưởng cục công an. lên xe nói đi, Người đến theo ta đi một chuyến. Hắn nói, chính là cái thỉnh thủ thế. Cốc Bắc lần trước, đầu tiên là đi tranh Bắc Kinh, vốn là tưởng trực tiếp thấy lãnh tụ, nhưng là hiện tại lãnh tụ ở trường Sa hắn cùng mấy cái các chiến hữu, cùng với phụ thân Cốc Tư lệnh thương lượng một phen lúc sau, từ Cốc Tư lệnh mang theo, trực tiếp lao tới trường Sa sau đó sự tình. Đương nhiên, chính là Cốc Bắc không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chờ hắn một hồi tới, còn không có tiến ra môn đầu. Có người cho hắn thông gió báo cái tin, nói nhà hắn hậu việc cháy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền chạy đi tìm tô hướng văn đâu. Vì sao đâu, bởi vì liền hiện tại tới nói, toàn bộ Tần Châu, ở Lý Giật Phàm trong miệng, phong bình hảo một chút, chi giao hảo một chút, cũng chỉ có cái này tô hướng vãn. Cốc bác sợ thật muốn náo lên, chính mình vô pháp xong việc, đây là đem tô hướng văn gọi tới, chuẩn bị giúp hắn điều đỉnh Lý Giật Phạm đâu. Giật Phạm muốn cùng ta ly hôn. Chuyện này ngươi biết đến đi. Lên xe, cốc bác nghiêng đầu nói. Tô hướng vang trước nay cũng chưa sợ quá Tống Thanh Sơn, không biết vì cái gì, mặc danh, cư nhiên còn có chút sợ các bác. Đảo không phải nói hắn lớn lên đáng sợ, mà là, hắn loại này mặt chữ điển, lại vẻ mặt nghiêm túc lại chính khí tướng mạo làm người cảm thấy, đây là cái đặc biệt huy nghiêm lãnh đạo. Biết, nhưng là, ta cũng biết cốc cục ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân. Còn dưỡng cái hài tử, dưới loại tình huống này, không ly hôn mới không bình thường đi. Tô hướng vãn đặc dứt khoát nói. Cốc bác hệ hảo đai an toàn, đột nhiên tới câu, thiên vong ta cũng. Này bốn chữ, cốc cục nếu là bốn năm trước là có thể hiểu, nên thật tốt. Tô hướng vãn dùng rất là châm trọng ngữ khi nói. Lênh tụ dạy dỗ chúng ta, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền Tiểu tô đồng chí, ta chỉ thấy qua đứa bé kia một mặt, là... Ta thừa nhận cùng ta lớn lên rất giống, nhưng ta cũng không thừa nhận đứa bé kia là của ta, này không phải nói ta lòng lang dạ sói, nhắc tới quần không nhận chướng, phàm là sự, chúng ta dù sao cũng phải trước điều tra một chút, điều tra rõ sự thật chân tướng đi. Cốc bác lời này nhưng thật ra nói thực có lý. Tô hướng văn cảm thấy rất đơn giản à, qua đã lâu như vậy đều, nguyên lai ngươi như thế nào không điều tra? Ngươi xem ta có thời gian điều tra sao? Cốc bác quán quán đôi tay. Hỏi lại, cũng đúng, từ cái kia thẩm triêu đệ xuất hiện, cốc bác liền đi công tác, ngay cả thẩm triêu đệ, đều là tống đoàn vẫn luôn ở triêu cố. Cái này khen ngược, chờ hắn trở về, thẩm triêu đệ đã sao thượng hắn hạ ổ. Tống đoàn từ trước đến nay đem tiểu tô đồng chí ngươi phủng rất cao, ngươi biết đi. Cốc bác lại nói, tô hướng văn cũng không biết tống đoàn ở bên ngoài là nói như thế nào nàng, cái này tới hứng thú, nga, hắn là nói như thế nào ta. Hắn nói, ngươi có người khác sở không có trí tuệ. Cái này đương nhiên ta không tin, nhưng là, ngươi cũng biết, nếu muốn điều tra rõ thẩm chiêu để đứa bé kia đến tuột cùng từ đâu ra, ít nhất đến mấy ngày công phu đi, ta phải đi bệnh viện tìm nàng sinh hài tử khi khám và chữa bệnh ký lục. Này còn phải là nàng ở bệnh viện sinh hài tử dưới tình huống. Hiện tại rất nhiều phụ nữ lựa chọn ở nhà sinh hài tử, cái này liền càng khó tra xét. Ta còn phải thăm viếng nàng hàng xóm láng giềng. Nhưng nàng là cái lưu động dân cư, cũng không có cố định cho ở tóm lại, đến cẩn thận bài tra. Nếu tống đoàn nói ngươi như vậy thần, ngươi có hay không đập bóng, một chút là có thể chứng minh kia hài tử hắn không thuộc về ta phương pháp, ít nhất làm ta hôm nay qua cái này cửa ải khó khăn. Tô hướng vãn không nói chuyện, nàng đều không tin cốc bác là người, sao có thể xung phong nhận việc, bày mưu tính kế. Thiên muốn vong ta. Cốc bác lại nhắc mãi một câu, lúc này mới đem xe cấp phát động, Tô hướng vạn đối với hắn những lời này, hiện tại còn không có quá xác thực thể hội, nhưng là, chờ cốc bác đem nàng kéo đến địa phương, nàng mới hiểu được, cốc bác vì cái gì muốn nói thiên vong ta cũng. xuất quý loại chuyện này, sợ nhất chính là tam phương đối chết, nhưng hiện tại, hấp tấp lý rất phạm, liền cấp cốc, cốc bác làm cái tam phương đối chết, liền ở tỉnh quân khu, hai người bọn họ trong nhà đầu. Lúc ấy đi, cốc cục là ở nhà ta, đầu tiên là nói, Lý giật phàm lớn lên liền cùng chỉ cú mèo dường như, một chút ý tứ đều không có, sau đó còn đặt cái sạch sẽ, hai người mỗi lần cùng phòng trước đều phải tắm rửa, hắn là phương bác Hán tử, không thích tắm rửa, vì thế, hai người thường xuyên cãi nhau. Thầm chiêu đệ đang ở lại nhải, nói đâu? Lý giật phàm nằm ngồi ở sofa, không nói một lời ngồi đâu. Nàng muốn một thức đêm, quần thâm mắt liền sẽ càng sâu, hai chỉ mắt ở ảm quang hạ, lại thâm lại viên. Quả nhiên cùng chỉ cú mèo dường như. Nhìn trượng phu, nàng một không mắng, nhị không không khóc, chỉ là lặng lặng nghe. Nhậm trượng phu một nữ nhân khắc bong ra từng màng chính mình tôn nghiêm, vạch Trần nàng là một nữ nhân, trong sinh hoạt tư mật nhất sự tình. Hắn còn nói, lý giật phàm sự nghiệp tâm quá nặng, căn bản là không thích hợp làm gia đình phụ nữ. Sau đó, đôi ta liền như vậy như vậy sao thẩm chiêu đệ ngẩn đầu nhìn nhìn các bác, lại nói. Nguyên lai ta cũng không nghĩ tới quái dày các người, kia không hải tử càng dài càng lớn, muốn thượng nhà trẻ sao, không hộ khẩu, ta sao kêu nàng thượng nhà trẻ. Người liền không có gì nói. Lý giật phàm ngừng đầu, hỏi các bác. các bác túi đầu, hai tay cắm ở trong túi, dù sao chính là không nói một lời. Lý giật phàm hít một hơi thật sâu, nói, hành đi, hậu thiên thứ hai, cục dân chính đi làm, chúng ta vừa lúc đi đem ly hôn cấp làm đi, làm ly hôn. Ta từ các ngươi cao hứng, các ngươi tưởng như thế nào quá, liền như thế nào qua đi. Thầm chiêu đệ hiển nhiên đặc biệt cao hứng, đứng lên, sờ sờ chính mình đùi, còn cấp lý giật phàm cúc một cung, ta đây cũng thật đến cảm ơn ngươi. Lý giật phàm cắn răng, siết chặt đôi tay, vững và ngồi. Nàng trong lòng có bao nhiêu loạn, đương nhiên chỉ có nàng chính mình biết, nhưng nàng là cái chịu quá tốt đẹp giáo dục phần tử trí thức, nàng cũng biết, lúc này chính mình không thể khóc, cũng không thể náo Bởi vì, lại như thế nào nháo, mất mặt đều là nàng chính mình. Tô hướng bạn không chú ý cái này, nàng vẫn luôn ở tìm thẩm chiêu đệ ra đứa bé kia. Thẳng đến thẩm chiêu đệ hô thanh cốc đông, hơn nữa mở ra toilet môn, tô hướng bạn mới ý thức được, kia hài tử tử vừa vào cửa, liền ở toilet đâu. Hơn nữa, đứa nhỏ này tựa hồn là thói quen ở toilet đào đào, cầm căn thủy cai ống, đang ở ngồi cầu bên trong chơi vui vẻ vô cùng căn bản liền không có ý thức được có người tới. Thầm chiêu đệ tới ôm hải tử, tô hướng văn lại một phen liền cấp bế lên tới. Vị này nữ đồng chí, người khác việc tư nhi ngươi thiếu chỗ lẫn, chạy nhanh đem hài tử cho ta. Thầm chiêu đệ nói, tô hướng văn đem hải tử hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm, lại là hỏi cái này hải tử, cốc đông, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ muôn cái này mụ mụ? Ba tuổi hải tử, có thể nói, kỳ thật cũng hiểu chút chuyện này. Đứa nhỏ này quay đầu lại nhìn nhìn thẩm chiêu đệ, tự nhiên lắc lắc đầu, không cần. Cốc đông, ngươi cho ta lại đây. Thẩm chiêu đệ thò tay nói. Lý giật phàng cũng nói, hướng vãn, đem hải tử còn cho nàng, chạy nhanh làm này hai người rời đi nhà ta. Phải nói, nàng hiện tại, một phút, một giây đồng hồ, đều không nghĩ lại nhìn thấy cốc bắc cùng thẩm chiêu đệ, còn có cốc đông đứa nhỏ này. Tô hướng vãn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy. Chuyện này hẳn là có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là, nàng trước sau vẫn là nghĩ không ra, đến tuột cùng chỗ nào không đúng. Nàng cảm thấy cái này thẩm triêu đệ, thấy thế nào đều không giống như là cái làm mẫu thân. Hơn nữa, cốc đông cùng thẩm triêu đệ chi gian, như thế nào giống như một chút thân tình đều không có dường như. Với lúc đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gó cửa. Cốc bác ly môn gần nhất, một phen kéo ra môn. Đúng lúc liền thấy Lưu Tại dã mang theo hắn nhất bang tay đấm, phần phật liền vọt vào tới. Cốc cục, hôm nay thoạt nhìn không tồi à, sao lại thế này, sẽ không ngươi thật sự hôn nội cùng nữ nhân khác chơi lưu manh, chơi ra hải tử tới đi. Lưu Tại Giã đi thẳng vào vấn đề nói. Cốc bác không nói chuyện, lý giật phàm nhưng thật ra giống đi lên. Lưu Tại dã ngươi cho ta đi ra ngoài, nhà của chúng ta ra sự nhi không cần ngươi quảng. Như thế nào có thể kêu ra sự? Cốc bác chính là ta chính phủ cán bộ, cùng cấp dưới người nhà tư thông, còn sinh ra hài tử tới, Lý Giật Phạm, ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề? Hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta làm chứng, ta lập tức dẫn hắn đến cách thủy hội thanh toán hắn. Lưu Tại Gia nói, Lý Giật Phàm nguyên tắc là cảm tình bất luận thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến công tác, cho nên nàng nói, Lưu Tại dã ta cùng cốc bác chi gian đã sớm cảm tình tan vỡ, ngươi thiếu tới này bộ, chạy nhanh cho ta đi. Ngươi quả thực chính là cái ngốc tử. Lưu Tại ra nói, chắc không được cốc bác cho ngươi đội nón xanh, loại chuyện này, nên đem cốc bắt cùng thẩm chiêu đệ hai toàn lột sạch, cùng nhau đưa tới đường cái dạ phố thị chúng Này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao, cốc bắt một đại bà trưởng liền tắt đi qua. Lưu Tại dã sau này một lui, hắn kia giúp tay đấm liền toàn quà vào tới, một đám nhi trong miệng quái tê một dàn căn nhà nhỏ, đều mau gọi bọn hắn cấp tế phá. Đứa nhỏ này căn bản liền không phải cốc bác. Đột nhiên, tô hướng vãn một tiếng uống, các ngươi thật muốn chảo, nên chảo cái kia thẩm chiêu đệ, đây là cá nhân mẹ mình. Cái này khen ngược, không ngừng lưu tại giã ngây ngẩn cả người, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô hướng vãn ngay từ đầu, chỉ là ở trong lòng ẩn ẩn hoài nghi, nhưng là, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền càng thêm tin tưởng chính mình này trực giác, lưu tại dã ngươi thất thần làm gì. Chạy nhanh bắt người à? Lưu tại dã là tới đục nước béo coi trào cốc bác, không bắt lấy cốc bác, cấp tô hướng văn đề, theo bản năng một phen tún chặt thẩm chiêu đệ, hỏi, hài tử thật không phải cốc bác? Chính là cốc bác, như thế nào không phải? Thẩm chiêu đệ nói, ngươi nhưng nhìn xem đi, hài tử cùng cốc bác lớn lên có bao nhiêu giống? Đánh giắm, lớn lên giống chính là phụ tử, ta xem ngươi thẩm chiêu đệ lớn lên còn giống nhà các ngươi cách vách lao vương đâu, vậy ngươi là lao vương sinh. Tô hướng văn đây là cản quấy đây là. thẩm chiêu đệ còn ở dây rùa ra bên ngoài chạy, tô hướng văn rũi tay một phen, liền đem nàng tóc cấp túng chặt, lưu tại dã bán ta một cái nhân tình, chạy nhanh bắt lấy nàng, mau à. Người như thế nào có thể chứng minh đứa nhỏ này không phải có bác. Lưu tại giã phàm là làm điểm chuyện tốt, kia nhưng tất cả đều là cấp tô hướng văn bức. Nhưng hắn theo bản năng rũi tay, vẫn là đem thẩm chiêu đệ cấp túng đã trở lại. Tô hướng vạn hít một hơi thật sâu, thấy cốc Bắc một tay còn cắm ở trong túi, chậm rãi dựng lên chính mình ngón tay cái, tựa hồ là ở cổ vũ nàng nói tiếp. Vì thế rỗi một ngón tay đầu ra tới, đơn giản nhất, thử máu hình A nhóm máu di chuyển quy luật, đừng nói cho ta các ngươi không nghe nói qua. Hiện tại là 1971 năm, với hoa hạ quốc nội, nhóm máu phân biệt, hẳn là vẫn là chỉ thuộc ở công nông binh đại học y đi học chuyên khoa y đi học sinh nhóm mới hiểu chuyên nghiệp tri thức. Cho nên, ở đây mọi người đều sửng sốt lúc sau, tổ hướng vãn không thể không cho bọn hắn phổ cập một lần nhóm máu di chuyển quy luật. Sau đó, mọi người liền cùng nhau tới rồi thị nhân dân bệnh viện, đăng ký, cấp cấp bác, thậm chiêu đệ cùng cái kêu kêu cốc đông hải tử cha nhóm máu. Lưu tại giã đục nước béo có không mất được chỗ tốt, vẫn luôn đi theo tô hướng vãn phía sau, không ngừng oán giận, liền ngươi hái hạt khởi hồng, liền ngươi hái sen vào việc người khác, cấp bác ra sự tình. Với ngươi có thể có chỗ tốt gì a cốc bắt vị trí kia, ta làm không hảo sao. Muốn ta làm, xoay người liền để ngươi đến thị thượng công tác. Mà cốc bắt đâu, hắn có thể cho ngươi gì chỗ tốt. Tô hướng văn cũng không biết chính mình nên nói như thế nào, nàng cùng lý giật phàm hai đầu một hồi vọt vào thẩm chiêu đệ trong nhà. Khi đó, bởi vì thẩm chiêu đệ không coi chuẩn bị, nàng hay thấy, hẳn là nàng đối đãi hài tử nhất chân thật tình huống. Thử hỏi, cái nào làm mẫu thân? Có thể cả ngày đem chính mình hài tử nhốt ở trong bê đút cờ, có thể làm hắn đi uống trong bê đút cờ thủy. Nàng ở lúc ấy, kỳ thật cũng đã khả nghi. Nhưng là, rốt cuộc bọn nhỏ đều ra, có khả năng là chính mình thích hướng bê đút cờ chạy. Cho nên, vừa rồi tô hướng vãn một quan sát, phát hiện thẩm chiêu đệ thuận thuận lưu lưu hướng trong bê đút cờ tìm hài tử, lập tức liền dám tin tưởng, nàng hẳn là thường xuyên đem hài tử cấp nhốt ở toilet bên trong. cái này mặt chưa điển, Mày rầm mắt to tiếng nói hư sủ sù tiểu ra hỏa nhưng thật ra cái không sợ người hắn chờ đợi rút máu thời điểm vẫn luôn tử tô hướng van ôm đâu trong miệng không ngừng nhắc mãi nhắc mãi đại rầm đại rầm tô hướng Vạn tử trong túi một sờ, với lúc lấy ra một viên tử chi chi chỗ đó tịch thu tới đại bạch thỏ kẻo sữa tới nhẹ nhàng lẩn ra tại đây tiểu ra hỏa đầu lươi thượng điểm điểm nhẹ nhàng hỏi cái gì là đại rầm nha tiểu ra hỏa liếm liếm đường, Đại khái là cảm thấy có điểm ngọn lại dối thân đầu lươi liếm một chút, nhưng là, không cần tay chảo, cũng không đoạt tô hướng vãn trong tay đường, chỉ là thanh âm đặc tiểu, nhưng lại hư xù xù nói, mụ mụ luôn là đánh cốc đông. Cốc bác ở bệnh viện đợi một đêm, trong tay ôm đại mái mũ, vẫn luôn ở máu phân tích thất ngoài cửa đầu. Bệnh viện người khẳng định đã tan tầm, nhưng hắn không chấu ngồi đi à, bởi vì đã bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn ở lặp lại hồi ước 4 năm trước đêm hôm đó, chính mình đến tụt cùng nói qua gì, trải qua gì. Nhưng là hắn trong trí nhớ chỉ có các đồng sự, cũng không có thẩm chiêu đệ. Đương nhiên, hắn cũng không tin chính mình có thể cùng một cái chỉ là gặp qua vài lần nữ nhân phát sinh cái loại này quan hệ. Kia sao có thể đâu? Hắn cùng lý giật phàm chính là Thanh Mai trúc mã. Nàng 17, 8 tuổi thời điểm tiến bộ đội, hai chỉ mắt to, một chương miệng nhỏ, xinh đẹp cùng chỉ đại bạch miêu dường như. Hắn chính là nàng huấn luyện viên. Khi đó bao nhiêu người truy lý giật phàm, hắn chính là đua quá thiên quân vạn mã mới đổi tới. Nàng đến thanh tàng viện cương, trở về mặt toàn bộ nhi biến thành xanh tím sắc cái loại này hồng, cởi bỏ khăn quàng cổ cười thời điểm, cốc bác liền cảm thấy, lại xấu, lại đáng yêu. Hắn nhớ rõ nàng lúc ấy nói, chính mình lại dơ lại xấu, hắn khẳng định từ đây đều sẽ không lại thích nàng. Sau đó đâu, hắn hồi báo nàng là cái gì đâu. Mắt đã từng đối thê tử Yến ni nói. Ta tưởng hôn biến ngươi toàn thân. Lý giật phàm, mắt chỉ dám tưởng, ta cốc bác mẹ nó dám làm. Nói, hắn liền đem nàng cấp ném tới trên giường. Nàng đến biên cương viện cương, bởi vì xử lý quá nổ mạnh chết lạc đà mới có thói ở sạch, kết hôn không cần hài tử, hắn là như thế nào làm đâu, nếu không phải nàng ngăn đón, thiếu chút nữa liền đem chính mình cấp buộc ga rô. Truy thê tử, cốc bác truy nhưng không dễ dàng, cho nên hắn cho tới nay đều thực quý trọng hôn nhân. Nhưng là, như thế nào đột nhiên sự tình liền làm thành cái dạng này đâu? Cốc bác tát chính mình một cái tát, hai cái đùi ruôi duôi thẳng tắp, ở trên ghế đĩnh thi đầu. Rốt cuộc, sáng sớm hôm sau, bệnh viện máu phân tích thất người đi làm. Cốc Tốc, thiên vong không vong ta cốc bác, liền tại đây nhất thời, chạy nhanh cho ta ra kết quả. Gõ cửa sổ, cốc bác giống nói, lưu tại dã là một chuyện tốt nhi, lại sáng sớm Trong tay sách theo hai chỉ cuốn khoai tây tí bánh rán liền vào được, tới tới, cốc cục, thiên sập xuống cũng đến ăn cơm, ta biết ngươi không thói quen ăn bữa sáng, nhưng hôm nay cần thiết đến ăn một chút, ăn no mới có sức lực chiến đấu, đúng không? Lưu tại gia hiện tại không biên chế, Đồ Cốc bác vị trí đã không phải một ngày hai ngày. Cốc Bắc tiếp nhận bánh rán đại cắn một ngụm, xem máy in suốt suốt đều, quả thực muốn dụ phát hắn tâm dạ đau đều. Nay chỉ có thể nói là Cốc Bắc chính mình xuôi xẹo. Bởi vì, xác thật, hắn là o hình huyết, thẩm chiêu đệ là o hình huyết, mà đứa bé kia Cốc Đồng, cư nhiên cũng là o hình huyết. Bắt được xét nghiệm đơn Cốc Bắc, liền cùng cấp xét đánh quá dường như. Vừa mới bốc cháy lên tới hy vọng, ở trong nháy mắt lại tàn biến, vận mệnh như cũ ở trêu cả hắn. Xem ra, hai tử là ngươi không sai nhi. Lưu tại dã một cái tắt đem xét nghiệm đơn chụp ở Cốc Bắc trên người, "Được rồi, chính ngươi bảo trọng đi." Hắn thảm thành như vậy, Lưu tại giã đều không hảo bỏ đá xuống giếng đều. Tô hướng vãn sợ Lý giật phàm nếu muốn không khai đại sáng sớm, cho nàng mang theo cháo, còn có chính mình trưng váng dầu bài thi, cũng vừa đến quân khu người nhà viện, vừa vào cửa, liền thấy cốc bác ở trong sân đứng đâu Lý giật phàm đã hoàn toàn cấp đánh sập, nhóm máu thật đúng là liền giống nhau như lúc. Cốc bác suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy tính. Ta liền cảm thấy cú mèo rất đáng yêu à, như thế nào lạc? Liên nói ngươi là cú mèo lại có thể thế nào? Đại sáng sớm, một tiếng thét trói thai đem Tô Hướng Vãn cả nhà từ trong lúc ngủ mơ đánh thức lại đây. Đã mau 7 tháng, tới rồi bọn nhỏ nghỉ hè thời điểm, đã mắt, cậu đàn cùng Lư đản 2 liền phải thăng năm 3, mà Lý Thừa Trạch đâu, cũng đã đọc sơ tam. Cốc bác nguyên lai cơ hồ chưa bao giờ đặt chân huyện Thanh Thủy Thành, mỗi lần đều là chờ Lý giật phạm cuối tuần trở về tìm hắn. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày buổi tối tán tầm phải tới một chuyến thổ ti nha môn. Đương nhiên, tuy rằng nói Hải tử hiểu lầm giải thích rõ ràng, nhưng là, hai người lẫn nhau lột ra cãi nhau sự tình, Lý Giật Phàm nhưng không tính toán buông tha hán. Lan, chạy nhanh cút cho ta, chê ta là cú mèo tìm tốt đi. Lý Giật Phàm ra cửa, thở phì phì ném môn mà đi. Tống đoàn đêm qua một đêm chưa về, đại sáng sớm từ bên ngoài trở về, bất chính hảo gặp phải Lý Giật Phàm sao. Toại hỏi đang ở quét sân Tô Hướng Vãn, này hai người còn không có hợp hảo. Nhưng không, phòng chừng đến còn phải dây dưa một đoạn thời gian, bất quá, thẩm chiêu đệ chuyện đó như thế nào, nàng thượng tuyến tìm đến sao? Tô Hướng Vãn hỏi Tống Đoàn. Tống Đoàn rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, từ nàng bị cốc bắc khống chế ngày đó bắt đầu, nàng thượng tuyến liền đỉnh chỉ cùng nàng liên hệ, chúng ta cũng thẩm thật lâu, nhưng là, trước sau chỉ là bắt được mấy cái bên cạnh nhân sĩ. Đến nỗi bên trong gián điệp, vẫn là không tìm được. Thân là gián điệp, đương nhiên sẽ có rất nhiều hạ tuyến. Liên tỷ như thẩm chiêu để cái loại này, là đặc vụ của địch chuyên môn từ bộ đội thư từ qua lại hệ thống cấp an mòn đi ra ngoài, có nàng chính mình việc làm, khả năng chỉ biết chính mình người lãnh đạo trực tiếp, mà trở lên mặt coi ai, nàng chính mình cũng không biết. Cho nên, tuyến đuổi tới thẩm chiêu để chỗ đó, chỉ bắt được nàng online, lập tức liền lại các đứa. Bất quá. Những việc này không nên là tô hướng bán nhọc lòng Nàng hiện tại nhất nhọc lòng chính là tiểu cấp đông Rõ ràng họ cấp đi Lý giật phàm không cần chịu muốn Hiện tại còn từ nàng dưỡng đâu Trong nhà vốn dĩ hải tử liền nhiều Hơn nữa cái tiểu cấp đông Tô hướng bán nơi này quả thực đánh nhau muốn làm phiên thiên Đại sáng sớm Lý thừa Trạch đang ở trong phòng bếp ngao cháo Chỉ chốc lát sau liền tiêu khai Tô A Di Hắn lại an sinh mặt lạc Ta quản đều quản không được Ngươi mau đến xem xem a. Tô Hướng Vãn còn tự cấp tống đoàn xoa bối, chi chi vèo một chút từ phòng ngủ vụt ra tới, "Tới tới, để cho ta tới thu thập hán. Lược khởi mảnh tiến phòng bếp, ngay sau đó, chỉ nghe bạch bạch hai tiếng, trong phòng bếp lập tức chuyển đến cốc đông hoa một tiếng, khóc lớn thanh âm. Tô Hướng Vãn một vén mảnh tử đi vào, tiểu gia hỏa lập tức bế lên nàng chân, miệng thượng tất cả đều là sinh bột mì, hoa một tiếng liền khóc hay, hảo mụ mụ, tỉ tỉ đánh cốc đông Tô hướng vãn điểm mùi hắn nói, tiểu tử thúi, ai kêu ngươi ăn sinh bột mì, muốn hay không 88 ta giúp ngươi tẩy được không? Hảo. Tiểu ra hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh, bành thanh bành khí, một cái nhảy thân, trực tiếp liền nhảy vào tống đoàn thịnh thủy đại buồn tắm đi, bốp bốp bốp bốp cho chính mình rót mấy ngụm nước, phần phật ra bên ngoài phun đâu Đứa nhỏ này đến tuột cùng nhà ai, các ngươi tìm được cha mẹ hắn sao? Tô hướng vãn hỏi tống đoàn. Tống đoàn còn phải đi làm Cũng không phải vạn năng à, thấy quốc bác vẻ mặt hủ rũ tiến vào, hỏi các bác, tìm đứa nhỏ này cha mẹ sao? các bác đem tiểu ra hỏa từ trong nước vớt ra tới, nhắc mại thanh nhi tử, nói, thẩm chiêu đệ nói hẳn là từ phương nam tới, nhưng đến tuột cùng là nhà ai nàng cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ có thể là chậm rãi nhi thăm viếng. Các ngươi tạm thời trước dưỡng đi, ai nha nhi tử ai, tới, cha cho ngươi tắm rửa một cái. Chỉ xem hắn đối với hải tử khi kêu vui tươi hớn hở bộ dáng, là có thể nhìn ra được tới, hắn là thật thích đứa nhỏ này. Đáng tiếc lý giật Phàm không thích, hắn cũng không dám dưỡng. Mấy cái hài tử ăn cơm sáng, tất cả đều đi đi học, đương nhiên, các đại nhân cũng nên đi làm. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thấy bên ngoài có người ở chuyển nhà. Chính cái gọi là hoàn gia ngõ hẹp, tống đoàn vừa thấy, này không như này sân sao, như cụ, cũ, ngươi cũng dọn tiến bảo lạc. Nưu Phó huyện trưởng không phải dọn đi rồi sao? Ấn lệ cũng nên ta dọn vào được đi, này không gì không đúng đi." Nưu Kỳ nên nói, tiếp đón mấy cái công an giúp hắn dọn bàn ghế đâu? Thủ ty nha môn ở huyện Thanh Thủy, liên thuộc về cán bộ người nhà viện, ở tại bên trong tất cả đều là huyện Thanh Thủy cán bộ cao cấp nhóm, ở nơi này, đó là một loại vinh quang, ai không nghĩ chen vào tới. Thấy Tô Hướng Vãn trong lòng ngực ôm một cái tiểu cấp đông, Nưu Kỳ niên người nhà cao nguyên còn nói, "Nha Rất nhanh à, tô chủ nhiệm lại sinh một cái. Cốc đông lập tức bế lên tô hướng văn đầu, bẹp chính là một ngụm, hảo mụ mụ. Cao nguyên chịu chịu môi, trong lòng ngực ôm mấy giường đại sợi bông chăn, hướng trong đi rồi. Phụ liên tử khi đem nhà trẻ xây lên tới lúc sau, liền không có quá lớn bút tích công tác. Tô hướng văn kế hoạch ở huyện thành thành lập cái đại hình dưỡng chư hán, đem thiểu tống trang mang theo lợn rừng gen đại phì heo cấp mở rộng mở ra. hiện tại mọi người sinh hoạt tình huống So nguyên lai hảo không phải một chút, nhưng chính là cái kia xưởng chế biến thịt, xưởng trưởng không làm, công nhân cả ngày hôn nhà tử, hốn no chính mình bụng liền xong rồi, toàn huyện người nếu muốn ăn chút thịt, còn phải đi cửa sau. Vì chuyện này, Tô Hướng Văn gần nhất cả ngày ở quân lấy Lý rất phàm tiêu khai dưỡng trừ hán chuyện này đâu. Rốt cuộc dân dĩ thực vi thiên, Tô Hướng Văn không nghĩ tới đương đại quan, làm đại sự, dựa vào chính mình một đã chi lực chỉ nghĩ giải quyết một chút ăn uống chi dụ rất nhiều, lại vì cái này huyện thành làm điểm cống hiến sao. Đương nhiên, với Lý Giật Phạm tới nói, chính phủ không có tiền lại khai dưỡng chư hán người nếu muốn khai, có thể, nhưng là đến chính mình nghĩ cách tìm tiền. Tô hướng văn không hảo lại đi áp bức lưu tại giã, cũng suy nghĩ từ sao có thể ra số tiền. Nghe nói không, gần nhất muốn tới một đám ca ký bố, ta hôm nay cùng đi dệt len xưởng thủ cấp đi, tô chủ nhiệm. Sớm một chút đem chúng ta thả đi. Can sự tiểu phương kết hôn lúc sau, rõ ràng so kết hôn trước gái Mỹ rất nhiều. Bởi vì tìm đối tượng cũng không tệ lắm, trưởng phu là xưởng máy móc, tiền lương cao, phàm là có tân bố thượng, luôn là cái thứ nhất đi đoạt lấy. Tô hướng vãn rửa cửa sổ ngồi, nhìn bên ngoài tiểu cốc đông, há mồm mới nói cái, đi thôi. Mấy cái nữ can sự toàn nhạc A, lập tức nhảy dựng lên, hi hi ha ha liền chạy. Tô Hướng vãn cũng trước tiên hạ ban, trải qua dẹt len xưởng thời điểm, liền thấy cửa bài hàng dài đâu. Cà bố làm tây trang, làm áo gió đều đẹp, Tô Hướng Văn cũng muốn, rốt cuộc nàng mắt thấy nên 30 tuổi, hai tử muốn dưỡng, nhưng là ở phục sức dần dần mở ra thời điểm, cũng thích xuyên kiện xinh đẹp siêu mỹ gì nha, đúng không? Bất quá, đúng lúc này, nàng liền thấy lý thừa Trạch đầu tàu gương mẫu, còn ở hắn lao vị trí, kia thân cây chạm nằm bỏ đâu Dệt len xưởng phongng ca kỳ bố thời gian đặc biệt đoạn trên cơ bản đều là đuổi tan tầm thời điểm bởi vì từ tỉnh thành bát hóa phải nửa ngày tới lúc sau bên trong người bán hàng còn muốn cô y áp hóa áp đến đoạt bố người toàn cấp không thể loại thời điểm mới đem bố đẩy ra lý thừa Trạch nhảy nhảy vào bố đôi từ bên trong chỉ chốc lát sau đã ôm vài mê bố chạy đến cổng lớn tính tiền cầm ca kỳ bố tiểu ra hỏa gì cũng không nói mắng một hơi xoay người, Vội vàng tiếp chi chi đi. Tô hướng vàn năm tiểu cốc đông tay, chuyển tới thổ ti nhà môn sau cái kia ngõ nhỏ, tìm được mấy cái bán đồ ăn lao thái thái. Hôm nay lao thái thái nhóm bán chính là đao đậu cùng hôi hôi đồ ăn. Hiện tại chợ bán thức ăn chính là như vậy, cung tiêu xã cùng chợ bán thức ăn thượng bằng phiếu cung ứng héo dưa lạn đồ ăn, giá cả quý thái quá. Lao thái thái nhóm biết thổ ti trong nhà môn trụ chính là cán bộ, có tiền, chuyên môn chính là nhìn các nàng tan tầm thời điểm. Lặng lẽ để đồ ăn tới, tránh ở cửa bán. Lại tiện nghi, còn mới mẻ. Hào mụ mụ, buổi tối ăn gì? Cốc đông hỏi nói. Tô hướng vạn bồi hắn bối phiền, nói, liền ăn ngươi, lấy nổi sắt hầm ăn. Này muốn lư đản cùng cậu đản mấy cái, liền thò qua tới, dựa gần muốn tô hướng vạn tới thân, tới gảm. Nhưng cốc đông không giống nhau, hán tựa hồ thường xuyên bị như vậy hù dọa, cho nên, tiểu ra hỏa vào một tiếng, cư nhiên khóc khai. Hơn nữa Biên khóc đi, Biên liền đem chính mình hai điều cánh tay toàn cấp suy trong lòng ngực, thường thường ngẩn đầu xem tô hướng văn liếc mắt một cái, còn phải bảo vệ tốt chính mình móng vuốt nhỏ, để phòng tô hướng văn thật sự muốn ăn. Mụn mụn, hôm nay buổi tối ta ăn gì nha? Mới vừa vào cửa, cậu đàn lao tới, ta ca lúc này toán học khảo 96, chúng ta toàn bàn đệ nhất, ta đến ăn chút nhì tốt đi. Đào đầu nấu mặt, tô hướng văn dơ dơ lên trong rổ đào quả đầu, nói, ta không phải còn có trong thôn ngươi tam thúc đưa hàm thịt sao, hơn nữa đao đậu một khối xào thành nước, nấu một nồi làm mặt, đừng để nhiều thơm. Cậu đản túng cốc đông càng chân bụng, liều mạng đem hắn từ tô hướng vãn trong lòng ngược đi xuống túng đầu, xèo ra như vậy trọng, ta không chuẩn ngươi lại ôm hắn. Người kêu hắn gì? Tô hướng văn nói. Cậu đản trở về biên chạy, biên quay đầu lại, chỉ vào chính mình cái chắn nói, xèo ra à, hắn hiện tại ngoại hiệu đã kêu xèo ra. Ta cho hắn khởi, ai kêu hắn trên đầu thật lớn một cái xẻo đâu. Tô hướng văn A một tiếng, đại kinh thất sắc ôm cốc đồng, nhìn nửa ngày, cư nhiên tới một câu, ngươi thật đúng là chính là xẻo ra, cốc đồng, này mẹ nó là mệnh đi. Nhã A, không ngừng văn chung nam chủ, một đám vai ác trên cơ bản tất cả đều ra tề A đây là. Chỉ là, cái này xẻo ra, kia chính là cái phiên A. Mấy cái hài tử còn không có ăn qua nấu mặt, bất quá. Nghe Tô Hướng Vãn hình dung dễ nghe sao? Ăn ngon cậu đảng, thèm ăn lý thừa trạch, còn có lý thẳng khí tráng bá chiếm Tô Hướng Vãn không chịu buông tay tiểu cấp đông, mấy cái hài tử môn đều không ra, liền ở trong phòng bếp vây quanh Tô hướng Vãn, xem nàng nấu cơm đâu. Tiểu Tống trang lợn rừng thịt, hiện tại ở toàn bộ huyện Thanh Thủy, đó là thuộc về chỉ cần đưa ra thị trường là có thể cấp tranh mua không còn. Ba tức hậu mỡ béo hạ đến trong nồi, trong chốc lát toàn dung thành ju du. Lại thanh đao đậu cùng cả chua hạ đi vào xào thành nước canh, mấy cái hải tử đã ở nuốt nước miếng. Lúc này lại đem cắt thành hẹ diệp mặt nấu tiến trong nồi, kêu một nồi, nghe liền hương. Đuổi theo hai thanh hỏa, chờ vừa quay đầu lại, tô hướng bãn liền phát hiện, tựa hồ nhiều một cái hải tử A. Nha nang hiện tại vốn dĩ hẳn là 5 cái hải tử, nhưng là tô hướng vãn như thế nào số đều có 6 cái đầu. Mẹ, đây là bằng hữu của ta mưu phương phương. Ngươi có thể hay không cho nàng cùng ăn một chén nhà ta cơm nha. Cậu đàn bước chính mình đầu nhỏ, đặt ngượng ngùng nói. Tô hướng vãn định tình vừa thấy, nhưng không sao, lư đàn bên người đứng một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao tiểu cô nương, mặt béo, viên, con hát, bụng nhỏ phình thình. Đây là mưu kỳ niên nhị khuê nữ, mưu thanh muội mội, mưu phương phương. Đây là ngươi bạn gái. Tô hướng vãn hỏi nói. Cậu đàn cắn môi đâu, thẹn thùng cười không ngừng không nói lời nào. Nhưng thật ra Mưu Phương Phương đặc dứt khoát, giọng đặc đại nói, A-Z, chờ ta lớn lên gã cho tống Tây Lĩnh. Tô hướng vãn lúc này cũng chỉ có cười khổ, tiểu hai tử không chuẩn nói những lời này, Mưu Phương Phương ngươi ngon à, chạy nhanh hỏi chính mình ra ăn cơm đi, được không? Phương Phương thường xuyên cho ta mua kem đâu, mụ mụ, hôm nay ta đều đáp ứng nhân ra, thỉnh nhân ra ăn cơm. Cậu đản vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô hướng văn trong miệng một câu hảo đi còn chưa nói ra tới đâu, liền nghe bên ngoài một cái nữ hùng hùng hổ hổ thanh âm, này nhà ai dưỡng cậu, sú đã chết, cả ngày khắp nơi loạn ý phân, có hay không người quan tâm một chút? Không phải nhà ta cậu, nhà ta đại sơn hiện tại đều sẽ ngồi xổm nhà xí lại còn có thích ngồi cầu thường xuyên một ngồi sổm liền phải hơn 10 phút, kéo đều kéo không đứng dậy. Lưu đản vội vàng nói, tô hướng văn mới vừa cấp nhất đói. Ngày nhất cấp tiểu cốc đông đem mặt thịnh thượng, liền nghe bên ngoài tiếng mắng lại đi lên, một cái vẫn là đoàn trưởng, một cái vẫn là phụ liền chủ nhiệm đâu, mỗi người ở bên ngoài đều là đảng viên, liền điều cầu đều quản không được, khắp nơi loạn kéo, kia nhưng không được đầy đủ là bọn họ quán. Cái sẻn một phách tô hướng vãn liền lao ra đi, cao lớn tỷ ngươi sao có thể chứng minh nhà ta cầu ở cửa nhà ngươi loạn ị phân lạc? Cửa nhà ta có phân, chính là nhà ngươi cầu kéo. Ngươi sao biết là cất chó không phải người phân, ngươi hưởng qua. Tô hướng vãn, đừng ở chỗ này cùng ta chơi bác lần tới muốn gặp được nhà ngươi cẩu ở ta ra môn ngoại bị phân, ta một cái quốc ta là có thể quốc bạo nó đầu chó. Cao Nguyên dẫn theo chỉ sẻng, Hân thượng một đống đen tuyển, không biết là cái gì phân đồ vật, cư nhiên một chút liền liêu đến tô hướng vãn ra môn thượng. Tô hướng vãn sao có thể chịu, nàng nhắc tới sáng sát, trực tiếp đem phân lên, xuyên qua lý giật phẳng ra. Lại trải qua võ trang bộ trưởng ra, còn có hai cái phó huyện trưởng ra, trực tiếp đem phân, liền cấp lược tới rồi mưu kỳ niên ra trong viện. Cao Nguyên vừa mới vào cửa, phía sau đánh tới một đống dơ đồ vật, lao ra suy nghĩ cùng tô hướng vạn đánh nhau đâu, tiêu mưu kỳ niên một phen cấp kéo lấy. Sau này, trừ phi có thể chứng minh phân là nhà của chúng ta đại sơn kéo, nếu không, ngươi còn dám hướng nhà của chúng ta trên cửa ném phân, ta đem nhà xí đều dọn nhà ngươi đi lên. Tô hướng văn trước khi đi thời điểm còn phải lược thượng một câu. Cao Nguyên còn tưởng ra bên ngoài hướng đâu, như kỳ niên đem nàng túng chặt, sau đó nói, ngươi không phải lập tức phải làm phụ liên chủ nhiệm sao, nhẫn một bước được chưa, chờ ngươi tiền nhiệm, công tác thượng tưởng như thế nào chọn thứ như thế nào tới đều dễ làm, mỗi ngày gắt trong nhà cãi nhau, có hay không ý tứ A ngươi. Cao Nguyên lúc này mới sinh sôi nhịn xuống, đuổi tan tầm thời điểm, cốc bác lại tới nữa. Gặp phải tô hướng vãn còn cười cười, nhỏ giọng nói, tiểu tô, nhớ rõ chiếu cố hảo ta nhi tử, đến lúc đó ta giúp ngươi cái đại ân. Di vội, tô hướng vẫn hỏi, cốc bác cô y bán cái cái nút, mới nhỏ giọng nói, ngươi biết chúng ta trung ương có đặc cung rau dừa cùng đặc cung thì đi, các ngươi nơi này lợn rừng thịt, ta có thể tìm cá nhân giúp các ngươi đưa lên đi, ngươi không phải còn muốn tìm tiền khai dưỡng chư hán sao, ta đến lúc đó cho ngươi kéo cái kẻ có tiền tới. Cái này nên đại, trừ bỏ lưu tại dã, nào còn sẽ có cái gì kẻ có tiền. Tô hướng vạn mới không tin cốc bác chuyện ma quỷ đâu, hắn hiện tại vì có thể làm Lý Giật Phàm tiếp thu chính mình, gì dối đều giải đến ra tới. Lý Giật Phàm từ bên ngoài đi đến, vừa thấy cốc bác, đương nhiên muốn trận trắng mắt. Bất quá, liền ở tô hướng vạn trải qua thời điểm, liền thấy cốc Bắc một phen liền đem Lý Giật Phàm cấp xô đẩy đến chính mình trong môn đầu. Đột nhiên, Lý Dật Phàm một chân khiêu nổi lên, ai ra một tiếng. Này Hai người đều hơn 40 tuổi, cũng thật là không e lệ, đặc biệt là các bác, đối với Lý Giật Phàm, kia sắc thật là nhiệt tình như hỏa. Tô Hướng Vãn nguyên lai đối người này ấn tượng cũng không tốt, nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, các bác người này nhiệt tình, chính nghĩa, chính trực, nên nhiệt tình thời điểm tuyệt không hàng hồ, nên tính trẻ con thời điểm, chính là một cổ tử tính trẻ con, còn rất đáng yêu. Đối phương đang làm tường đông Tô hướng vang chỉ có thể nhanh hơn vài bước, trong lòng yên lặng oán nghiệm vài câu, thổ thành gỗ đặc chảy gỗ tống đoàn gì thời điểm cũng có thể giống cốc bắc dường như, nhiệt tình một chút ra. Tống đoàn trở về thời điểm, mấy cái hài tử đang ở bảo hướng trong miệng nghẹn mỉ sợi đâu. Nấu mặt, kia thuộc về là càng ăn liền càng có hương vị mỉ sợi. Bất quá, tô hướng vang tựa hồ hứng thú thiếu thiếu, đại bảy tháng trời nóng, đang ở trên giường đất nằm đâu, cái kia giống tiểu cầu hùng dường như. Lớn rộng nhì, đại náo môn nhi béo chân thô cánh tay tiểu cốc đồng cũng không chê nhiệt, liền ở trên người nàng nằm bò. Tiểu ra hỏa ăn mặc hoa quần áo, hoa quần, lá sen cổ áo, môi hồng răng trắng nhưng thật ra thực đáng yêu. Tống đoàn gần đây rất có điểm hủy khuất, vì sao đâu, bởi vì trong nhà nhiều cái hài tử lúc sau, hai người chi gian muốn thâm nhập giao lưu, quả thực khó càng thêm khó. Hống ngủ một cái hải tử dễ dàng, muốn hống ngủ hai cái nhưng không dễ dàng. Mà cốc đông đâu, lại thuộc về cái loại này đặc biệt cảnh giác, vài lần tống đoàn trèo đèo lội suối, mới vừa bò lên trên đi, liền thấy trong bóng đêm hai chỉ mình đi, đi mắt to nhìn chính mình đâu. Hắn mới 30 suốt đầu, tổng không thể mỗi ngày nằm trên giường sướng nghĩa dung quân khúc quân hành tới cấp chính mình yên rớt đi. Cho nên, tống đoàn cũng vội vã tưởng đem cốc đông đứa nhỏ này cấp tiến đi. Tô hướng vang trước đem đứa nhỏ này trên trán đầu tóc cấp bóc lên, cẩn thận. Cấp tống đoàn nhìn một chút hắn tóc kêu một đạo sẹo, sau đó nói, đứa nhỏ này ngoại hiệu kêu sẹo ra, ngươi nhi tử cấp lấy, hắn ba hẳn là kêu hàn minh, hiện tại còn ở Hải Tây Châu trong ngục giam đâu, tương lai, là chúng ta tỉnh một tay. Vốn dĩ, tô hướng văn còn tưởng nói, hắn còn có cái thúc thúc kêu hàng Giang lớn lên kêu kêu một cái huy manh xoay khí, phòng trừng thực mau liền phải đến huyện Thanh Thủy, hơn nữa vẫn là ở kế lưu tại dã lúc sau tiếp tục đùa bỡn nguyên thân cảm tình đại cha nam đâu. Nhưng ngắm lại tống đoàn liền lưu tại giá đều không ăn giấm, vẫn là tính, đừng nói đi, dù sao nói hắn cũng sẽ không ghen, thử. Tống đoàn không hỏi tô hướng vãn là làm sao mà biết được. Rốt cuộc nàng từ trước đến nay biết đến sự tình đều nhiều. Mùa hè sao mấy cái hài tử thích nhất chính là tắm rửa, tất cả đều ở bên ngoài, ngâm mình ở đại buồn tắm bên trong tẩy tắm đâu. Tống đoàn xoay người. Liền đem tiểu cốc đông cấp ôm đi ra ngoài Tô hướng vãn ở cửa sổ bên ngồi đâu Ngươi đừng xem hắn tiểu Khí thế đủ thực Tương lai tống tây lĩnh đều đến quản hắn kêu đại ca Có hắn cha hàn mình Cái kia ô rủ Hắn mới là chân chính không chuyện ác nào không làm Cậu đàn mới không ý thức được tiểu cốc đông tương lai sẽ là hắn đại ca Một phen đem hắn tiểu đại ca cấp ngập đến chậu Tiểu ra hỏa chỉ còn cái tròn tròn mông ở bên ngoài Hai tay loạn chảo loạn bái Một phen liền đem lư đảng quần lót cấp bắt tròng lên trên đồ mình. Còn rôi tay muốn đi chảo lý thừa chạch của lót, têu lý thừa chạch sách lên tới bạch bạch đánh mấy bàn tay, kia không đánh không đến nhân ra sao. khí phòng lên kính nhi, hướng lý thừa chạch trên mặt chơi nước tiểu đầu. Sau đó, tô hướng vãn lại nói, này tiểu vương bắt đảng, tương lai chính là muốn chém lưu đảng hai cái đuổi người kia. Tống đoàn từ trước đến nay bình tĩnh người, A một tiếng, trực tiếp liền đứng thẳng. Phải biết rằng, Chẳng sợ hắn mặt ngoài công bằng lấy đãi, trong lòng vẫn luôn đau nhất cái kia chính là Tống Đông Hải, trưởng từ sao, đối với nam nhân tới nói, đó là có đặc biệt ý nghĩa. Liên này tiểu tệ tử, đến chém rớt con của hắn hai cái đuổi. Tống đoàn vào giờ phút này, đều đã quên chính mình đã từng cỡ nào đại bụng tiếp thu lý thừa, hắn xoay người đi ra ngoài, đảo nhắc tới cái kia vô pháp vô thiên tiểu vương bắt ngay con, đối với hắn thịt đô đô mông nhỏ, cho hai đại bàn tay. Suốt ngày tắm rửa, hiện tại không chuẩn lại tẩy lạc, chạy nhanh cho ta ngủ đi. Hắn nói, đương nhiên, tiểu cốc đông cuối cùng cũng không có bị tiễn đi. Lưu đảng còn không biết, thân là chính nghĩa cùng lực lượng hóa thân, trong sách đầu chém hắn chân, giết hắn, hại chết hắn muội mội, một đám đầu trâu mặt ngựa chính quay chung quanh chính mình, cái này nam chính đảo quanh chuyển đâu. Đảo mắt chính là nghỉ hè, lại đến hài tử quần ma loạn vũ, ra trưởng sống một ngày bằng một năm nhật tử. Cũng may trong nhà còn có cái đại bảo mẫu lý thừa Trạch cho nên tô hướng bán cùng tống đoàn trừ bỏ tiền mặt trên khăn trường, thiếu y thiếu xuyên ở ngoài, với sinh hoặc thượng, đảo còn tính có thể ứng phó. Nhưng là, chính là tiểu cốc đông thật sự quá ra quá ra. Lúc này mới tới bất quá hơn một tháng, đánh biến mãn viện tử vô địch thủ. Lư đảng có cái gậy gộc thu thập phích, góp nhặt thật nhiều gậy gộc, hiện tại toàn thành cốc đông vũ khí, cả ngày kén gậy gộc. Sở hữu hàng xóm ra hải tử toàn kêu hắn đánh ngao ngao kêu. Không ngừng tống đoàn, trong nhà mấy cái ca ca không thiếu hướng hắn trên mông buông tha bàn tay, kêu mông nhỏ thượng vĩnh viễn là hồng hồng đại ba trưởng dấu vết, nhưng chính là quản không được hắn phạm thiếu tay. Cốc bác hôm nay đánh xe lại từ Tần Châu chuyên môn xuống dưới, bất quá không phải tới tìm lý dật phàm, hắn là thẳng giết đến vụ liên tới. Cho ngươi tìm kẻ có tiền ngày mai liền tới, ngươi nhưng đánh lên gấp trăm lần tinh thần tới A Tô hướng vãn. Nhớ rõ làm người nọ đem tiền cho ngươi lưu lại tới, hắn là tới làm công tác, chủ yếu nghe nói ngươi cơm nước làm hảo, ta điểm danh làm ngươi giúp hắn nấu cơm ăn, chỉ cần cơm nước làm tốt lắm, hắn cao hứng, đến lúc đó phòng trừng trực tiếp liền cho các ngươi phụ liền tưởng biện pháp quyên tài chính, thật sự. các bác từ trước đến nay hấp tấp vừa nói xong xoay người liền đi, liền ly trà đều không uống. Tô hướng vãn cũng chưa tới kịp hỏi một câu người kia rốt cuộc là ai. Cho nên... Nàng một không biết đối phương là ai, nhị không biết đối phương là tới làm gì, chỉ biết đối phương sáng mai sẽ ở bến xe đường dài xuống xe, nàng chờ đi tiếp liền xong rồi. Mà người này, sẽ là phụ liên đại tài chủ. Dưỡng chư hán sự tình nếu đã để thượng nhật trình, tô hướng văn phải bất thời giờ đi tranh tiểu tông trang, xem lợn giống đi. Sao, hướng vãn đây là lại sinh một cái. Tống kiến quốc vừa thấy cốc đông, đặc kinh ngạc nói. Cốc đông ngửa đầu nhìn tống kiến quốc, cười trong chốc lát, đột nhiên rối ra tay, nếu không phải tô hướng vãn ngăn đón, một đống liền bắt được đi. Này thật đúng là cái hôn thế mà vương A. Tô hướng vãn tới trước chính mình ra, mở cửa làm một vòng tử vệ sinh, chờ ra tới vừa thấy, cốc đông đã đem trong hoa viên lý thừa Trạch loại hoa toàn cấp bắt rớt, ném mãn viện tử đều là. Tiểu tống trang cái này ra, vẫn là tống đoàn mang theo một đám các quân quan cái lên, từ phong thủy học đi lên giảng. Là cái không thể tốt hơn nhà cũ, cho nên tô hướng vãn tuy rằng không ở, nhưng là, thường xuyên bất thời giờ trở về quét tước. Tống đoàn chính mình cũng thường xuyên trở về, dùng hắn nói nói, tương lai chờ hắn già rồi, còn phải hồi tiểu tống trang tới dưỡng lao đâu. Cho ta chọn 10 chỉ đại lợn giống, cần thiết muốn lao lợn rừng hậu đại, xuống dưới phòng trừng đến 2.000 nhiều đồng tiền đi, này tiền ta trực tiếp từ phụ liên đi, cấp đến thôn thượng, các ngươi chính mình kế hoạch dùng đi, thế nào? Tô hướng văn nói, Tông kiến quốc hiện tại là thôn bí thư chi bộ, nguyện ý là nguyện ý, nhưng là, sợ trái với chính sách. Cái này ngươi không cần sợ. Tô hướng văn nhỏ giọng nói, ta trong thôn chính mình heo, đến lúc đó ngươi lặng lẽ đem tiền bổ đến toàn thôn thôn dân trên đầu, dặn dò bọn họ không cần nói bậy là được. Tông kiến quốc nghĩ nghĩ, chủ ý này cũng không tồi, liền gật đầu ứng thửa xuống dưới. Sau đó, Tô hướng vạn hưng thú bừng bừng liền chờ cốc bắt cho nàng tìm tới kẻ có tiền đâu. Tống đoàn được với ban, lý thừa Trạch đến chiếu cố mấy cái tiểu nhân, chi chi không muốn cùng nàng, hiện tại dính tô hướng vạn dính nhất khẩn chính là tiểu cấp đông, lộ đều không muốn đi, thấy ai đánh ai, ôm nàng cổ, liền cùng chỉ tiểu trùng theo đuôi dường như. Tô hướng vạn tới rồi bến xe đường dài, vừa không biết đối phương là ai, cũng không biết nhân ra trường gì bộ ráng, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình viết xe tại phiến. Mặt trên viết mấy cái chữ to, Phú Liên chủ nhiệm Tô Hướng Vãn, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tiến đến kiểm tra công tác. Nếu cũng không biết đối phương là ai, tóm lại, mông ngửi trước trục thượng, này chuẩn không sai đi. Thừa dịp đám người thời gian, Tô Hướng Vãn liền hỏi Tiểu Cốc Đông, nói cho ta, ngươi vì sao đánh người? Thích hảo mụ mụ. Tiểu ra hỏa trong miệng ăn một con đại tuyết bánh, thường thường, Tiểu Cẩu dường như phải liếm thượng Tô Hướng Vãn một ngụm. tô hướng vãn lại ghê Lại khó chịu, còn ngại hắn bại hoại chính mình hình tượng, chỉ vào mùi hắn nói, còn dám kêu mụ mụ, ta cắt ngươi đầu lưới. Tiểu gia hỏa đem đầu lưới hướng trong chiếc trụ, nang thanh nang khí lại kêu một tiếng mụ mụ. Lục ra xe buýt công cộng khai tiến đứng, có trở tưởng lên xe người đang ở đi phía trước tế, muốn xuống xe cũng toàn tệ ở cửa thượng, một chiếc tiểu lục ra xe lung lay, đang ở đi phía trước đi đâu, đột nhiên cửa sổ dầm một tiếng liền nát, cùng với một trận thét trói thai. Một cái gầy ba ba tên quân đổ trực tiếp từ trong môn liền bay ra tới. Ta chính là lãnh tụ chiến sĩ tốt, ta là nhân dân đội quân con em, người mẹ nó từ đâu ra vương bắt đảng, có loại hai ta một mình đấu. Này tên quân đồ vai ăn mặc lục ra quân trang, cấp hoang mang rối loạn cho chính mình mang lục quân ngũ, hướng về phía trên xe gào thét. Đây là làm sao vậy đây là, ra tập đi. Có người nói, có khác người ta nói, nhưng không sao. Hiện tại này đó tiểu vương bắt đảng, một thân lục ra một vác, ai biết là người hay quỷ, phòng trừng trộm người bắt tiền, cho người ta đánh đi. Xe dừng lại ổn, xe hạ tiểu lục ra lưu manh còn ở sở trường chỉ vào đâu, chỉ thấy trên xe đi xuống cá nhân tới, cùng tống đoàn không sai biệt lắm thân cao. Ở thập niên 70A, hắn ăn mặc một kiện sợi tổng hợp nửa tay háo, bộ giá nguy mánh lại xoáy khí, còn mang theo sợi phong cách Tây, nói như thế nào đâu, rất phong cách Tây lãnh tụ chiến sĩ tốt. Liền ngươi, cũng sướng. người này một quyền đảo qua đi, cái kia ăn mặc lục ra tên côn đổ đầu trực tiếp đánh cái con nhi. Tiểu cốc đông thích nhất chính là đánh nhau, hai chỉ đầu hải nha hải nhà, cũng ở đâu giúp đỡ vội đầu. người này tả hữu bốn nhìn một vòng, đặc khinh thường thở dài, đem kia tên côn đổ cấp xô đẩy xa. Tô hướng vãn dơ chính mình thẻ bài, còn ở phí công hướng trên xe huy, nàng đến tìm một kẻ có tiền người. Mà cái này kẻ có tiền cầm nàng muốn khai dưỡng chư hán tài chính đâu. Nhưng vào lúc này, cái kia ăn mặc đích sát lệnh người thanh niên cao mày, nhìn nàng, vẫn luôn nhìn nàng, liền chiều nàng đi tới. Tô hướng vãn tâm nói, này sợ không phải cái ác bá đi, chẳng lẽ coi trọng ta mỹ mạo không thành. Thập niên 70 dân phong không phải tương đối chất phác, mà là cực kỳ chất phác. Tô hướng vãn sinh mỹ chính mình biết, thiên sinh lệ chất nan tự khí, nàng cũng biết. Sao nại hiện tại là cái coi trọng bụng ăn no, quần áo mặc tốt nghiên đại, lớn lên xinh đẹp còn không có gì dùng. Nhưng bạn nhất tới cái sắc lang gì đó, Tô Hướng Văn vẫn là tưởng triển lãm một chút chính mình thê à e củn do hắc mang lợi hại, đúng không? Người chính là cái kia sẽ nấu cơm nữ nhân. Người này lạnh lùng quét Tô Hướng Văn liếc mắt một cái, trực tiếp đem bao liền ném lại đây, giúp ta dẫn theo bao. Nếu không phải Cốc Bắc nói hắn là cái đại tài chủ... Tô Hướng Vãn trực tiếp tưởng hô tát hai đều, "Đồng chí, ngươi không phát hiện ta ôm cái hải tử sao?" "Ôm hải tử làm công tác, đây là công tác của ngươi tu dưỡng." Người này vô nhẹ nhẹ chính mình trên người áo sơ mi, lạnh lùng nói. Bất quá hắn một ngữ mới lạc, Cốc Đông một đại ba trưởng liền hô đi qua, "Ngươi nhìn gì nhìn?" Đối phương cấp đứa nhỏ này đánh ốc, nhắc tới chính mình đại tay lại tới, cư nhiên tới Cốc Đông bắt lời nói, "Đứa nhỏ này rất bưu a." Trong mấy Này uy manh xoáy khí nam nhân bởi vì một câu đông bắc hang, đột nhiên liền pha công. Tô hướng vãn hôm nay vì nên đón đại tài chủ, riêng khấu tống đoàn xe tới đón người đầu, đem người tiếp lên xe, đưa đến nhà khách, người này vào cửa phía trước lạnh lùng ném một câu, một ngày tam cơm làm tốt đưa tới, không thể ăn ta nhưng không ăn, hiện tại chạy nhanh đi nấu cơm. Tô hướng vãn không thể nhịn được nữa, nói, đồng chí, ta dù sao cũng phải biết người tên họ là gì. Tới làm gì đi? Người này lần thứ hai lạnh lùng quét tô hướng bạn liếp mắt một cái, cư nhiên tới một câu, đừng cho rằng người lớn lên xinh đẹp liền cái gì đều có thể hỏi, chúng ta công tác là bảo mật tính chứ, không thể hỏi. Còn có, nghe nói các người nơi này đòi tiền, chỉ cần làm ta ăn được, một hai vạn không là vấn đề. Nay thật đúng là cái đại tài chủ A, khẩu khí thô đều không giống thập niên 70 xã hội này thượng nên có người. Tô hướng vãn vì đối phương tưởng quên tiền, tức khắc đem chính mình còn tưởng ra bên ngoài mang nói liền cấp nuốt trong bụng đi. Về đến nhà, trong nhà không cần phải nói khẳng định là cái chiến trường. Hơn nữa, theo cốc đông vừa vào cửa, đầu tiên là đặng nhị hoa, lại là đặng đại hoa, một cái hai liền toàn chạy trốn, không được rồi, cái kia đại dầm lại trở về rồi, đại gia mau tránh à. Cốc đông đánh người là không muốn xông cái loại này, nhắc tới gậy gộc mãn đại viện tử loạn quét không ngừng bọn nhỏ sinh khí, ngay cả đại nhân đều có chút chịu không nổi hắn. Đặng thư ký từ trước đến nay là cái chịu đựng lực tốt, thấy tô hướng vạn ôm cốc đông trở về, riêng ngăn lại nàng nói, chạy nhanh đem đứa nhỏ này tiễn đi thôi bỏ đi, quá da một chút, ta đều không thích hắn, thật sự. Nếu không phải tô hướng vạn lôi kéo tay, cốc đông một cái tắt liền phải hô đến thư ký trên mặt đi. Tô hướng vạn tay mắt lanh lẹ, đem tiểu ra hỏa tay kéo trở về. Người trước không dạy con, vào phòng, nàng mới nhắc tới que thời lửa tử ở trên mông tàn nhẫn chịu, chỉ vào tiểu gia hỏa này cái mũi cấp hấn một hồi. Cốc đông viết hai chỉ mắt to, lời nói nghe, cũng cười, nhưng là ra cửa, nên đánh người một chút cũng không phải ít đánh. Tô hướng văn vì đứa nhỏ này, quả thực muốn đau đầu điên rồi. Bất quá, đứa nhỏ này cũng có hắn chỗ tốt. kia không tô hướng văn ở bếp thượng làm cơm đâu, càng muốn đứa nhỏ này đưa không đi. Chính mình quản không được hắn đánh người, sầu không được, chính làm bộ khóc lóc đầu, liền thấy tiểu gia hỏa cởi chính mình dơ hề hề tiểu lao lót, phùng lại đây liền bắt đầu cho nàng lau mặt. Hào mụ mụ không khóc, đánh cốc đông, đánh cốc đông. Nói, tiểu gia hỏa chính mình ở chính mình trên mặt tàn nhẫn tắt hai bàn tay. Tô hướng vãn sửng suốt một lát, mới nói, cốc đông, ngươi có phải hay không sợ người khác sẽ đánh mụ mụ? Tiểu gia hỏa liều mạng gật đầu, không chuẩn người khác xem mụ mụ. Cho nên, hắn đánh người mấu chốt ở chỗ, ai dám xem tô hướng vãn liếc mắt một cái, hắn liền phải hô nhân ra một cái tác. Hào đi, mấu chốt cuối cùng là tìm được rồi. Tô hướng vãn chỉ vào chính mình mà nói, mụ mụ lớn lên xinh đẹp người khác mới nguyện ý xem. Nếu là lớn lên khó coi ai nguyện ý xem à, cho người ta xem người đều không muốn xem đâu. Về sau có người xem mụ mụ, ta đến cười, không thể bởi vì người khác nhìn mụ mụ liếc mắt một cái người liền đánh người. Hiểu không? Tiểu ra hỏa không rõ, đương nhiên ở hắn nhận tri ngươi nhìn ta mẹ, ta liền tấu ngươi, đã thành một loại quản tính. Bởi vì nhà khách có một cái tài chủ chờ nàng đưa cơm đâu, tô hướng vãn hôm nay buổi tối cố ý lại nấu cơm. Nghe đối phương khẩu âm là cái đông bắc người, nàng chuyên môn đem tô hướng hồng cho chính mình đưa viên phấn phao một phen, lại lấy tháng này chỉ có 5 cân lượng phiếu đoái nhị cân thịt trở về, hơn nữa mùa hè dưa chua đặc biệt toan đơn giản liền hấp một nồi tỏi đồ ăn miếng nấu thịt luộc, làm lý thừa trách cùng Lư Đản mấy cái, cấp ở tại nhà khách vị kia đưa đi qua. Sau đó, chờ mấy cái hải tử trở về, vây quanh bàn đá, một đại buồn dưa chua thịt luộc, một người một chén lớn cơm, mấy cái hải tử mới bảo ăn lên. Mụ mụ, hầu thiên chúng ta muốn xuống nông thôn lao động, nhớ rõ cho chúng ta hỏi chuẩn bị lương khô. Cẩu Đản duỗi tay hình dung, một người một cái mỡ lợn bánh nướng, nhớ rõ muốn lạt sáu cái nha. Hắn hiện tại có cái bạn gái, Mưu Kỳ Niên ra Mưu Phương Phương, lại hắc, lại béo, lại xấu, cậu đản còn ái không được, này liền sẽ biến đổi biện pháp, cấp bạn gái làm phúc lợi. Nhưng là, Mưu Kỳ Niên cùng Cao Nguyên 2, Phòng Trừng đến bây giờ còn không biết nhà hắn Mưu Phương Phương cùng cậu đản làm tốt bằng hữu sự, phải biết rằng, Tô Hướng Vãn Phòng Trừng, Cao Nguyên mới là chân chính ác độc mẹ vợ. Tô Hướng Vãn ở huyện Thanh Thủy trong thành, chọc đến nhất Hùng Hận nhất nàng chính là Cao Nguyên. Nàng tâm nói, cậu đảng, ngươi nhưng đừng cho ta chơi rổ mẹo và dù lì ẹt kia một bộ. Ở ta nơi này nhưng không có gì tốt lao mâu thần có, chỉ là bổng đánh nguyên lương. Tô hướng văn chính mình từ trước đến nay ăn cơm thiếu, không có biện pháp, bọn nhỏ bụng luôn là điền không no. Mà nàng đâu, thân là một cái mắt thấy mau 30 tuổi nữ nhân, ăn uống điều độ có thể so rộng mở ăn càng quan trọng. Gần nhất nhiều cái cốc đông còn phải cho nàng Uy cơm ăn. Vi cơm nước xong, lại một hồi, nàng đem hải tử ôm đi cấp Lý Giật Phàm ngươi nhìn xem, nhiều đáng yêu hải tử, chính ngươi lại không hải tử, lại không tính toán sinh, sau này ngươi dưỡng nàng, như thế nào? Lý Giật Phàm nhớ mày, cư nhiên nói, tô hướng vãn, liền loại này động bất động liền dẫn theo gậy gọc khắp nơi loạn đánh, hâu người miệng tử hải tử, ngươi đừng nói đưa ta, ngươi liền một tháng giao ta 50 đồng tiền ta cũng không dưỡng hán Chạy nhanh ôm đi, muốn đưa, người đem chi chi đưa ta đi. Nữ nhân này à, chắc không được cốc bắt nhảy chân muốn cùng nàng ly hôn, tô hướng vãn có đôi khi đều chịu không nổi nàng. Cốc đông tiểu bàn tay còn không có thở ra đi đâu, tô hướng vãn vội vàng đem cái này hôn thê ma vương liền lại cấp ôm đã trở lại. Nhìn cái này tiểu hôn thê ma vương, tô hướng vãn là thật đau đầu. Đương nhiên, tới rồi buổi tối, tiểu ra hỏa hướng nàng trong lòng ngực một bò, lại thân thân nàng khuôn mặt liền tính ngủ thời điểm cũng gắt gao nhéo nàng siêm vĩ gì đâu. Đứa nhỏ này không phải còn có một cái tiểu thúc kêu hàn giang sao, ở nguyên thư trùng, cái kia hàn giang là lưu tại gia lúc sau lại một cái đại cha nam. Cái này cha nam rốt cuộc có bao nhiêu cha đâu. Dung thư trung hình dung là, bề ngoài vi mãnh lại xoáy khí, nhiều kim lại thần bí, lại còn có mắt bị mù, hoàn toàn nhìn không tới nguyên thân mỹ mạo, đến nỗi vì cái gì cuối cùng cùng nguyên thân làm ở bên nhau. Là bởi vì nguyên thân cấp lưu tại giá đạc về sau, thất hồn lạc phách không châu ngồi đi, chạy tới cho người ta đương bảo mẫu. Mà Hàn Giang đâu, đúng là nguyên thân cố chủ. Nguyên thân bằng dựa vào chính mình tinh vi, hoặc là nói là hợp Hàn Giang khẩu vị trung nghệ, liền đem cái kia tra nam Hàn Giang cấp chính phục Đương nhiên, cuối cùng Hàn Giang như cũng là ngại nguyên thân không văn hóa, không tố chất, còn lại nhải, chơi chán rồi về sau liền đem nàng cấp đạc. có thể nói, Lựa thân lại lựa tâm, cuối cùng một chân đá, cha nam nhóm kịch bản luôn lại như vậy tương tự à. Tô hướng vãn tâm nói, này phiền lòng tiểu gia hỏa ta đều mau hầu hạ không dậy nổi, cũng không biết cái kia hàn giang từ đâu tới đây, gì thời điểm mới đến, chạy nhanh đem đứa nhỏ này mang đi hoa. Chính cái gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tô hướng vãn ngồi ở trên giường đất, đang ở bổ tiểu cốc đông phá ngông, liền thấy tống đoàn tật vội vàng vào Sau đó, trực tiếp từ trong ngăn tủ đảo chính mình kia đem tới phúc ra tới, đào thương điền đạn, liền mạch lưu loát. Sau đó, đăng đăng sát khí, hắn Minh khẩu súng, cư nhiên liền chuẩn bị muốn ra cửa. Tô hướng văn ai một tiếng, tống đoàn mới dừng lại tới. Ngươi liền không phát hiện trên giường đất còn ngồi cá nhân. Tô hướng văn nói, nói thật, đối với chính mình càng ngày càng mỹ tướng mạo, Tô hướng văn tuy rằng lần nữa chịu đựng không nghĩ thưởng thức, nhưng là, cũng không muốn cả nhà không một cái thấy nàng xinh đẹp, đúng không? Tống đoàn trong mắt sao liền chưa từng có nàng đâu. Chi Chi cũng nói, ba ba hiện tại đều nhìn không thấy chúng ta lạc. Tống đoàn liêu mảnh tay còn không có buông xuống đâu, đặc ngắn còn nói, thủ đô điều tra bộ tới người, phối hợp thần châu thị cục công an trảo gián điệp, hiện tại gián điệp có manh mối, chúng ta đến tiến đến phối hợp hắn công tác. Thủ đô điều tra bộ người, kêu gì tên, hắn hiện tại ở đâu? Tô hướng văn hỏi. Tống đoàn nói, Hàn Giang à, hắn liền ở tại huyện ủy nhà khách, người nọ khẩu vị tương đối quái, thích ăn cơm nhà, cơm chiều không phải người đưa. Cái gì? Lại nguyên lai, nàng cấp đưa cơm người, chính là ở nguyên thư chung, nguyên thân muốn rửa trù nghệ chinh phục cái kia đại cha nam, Hàn Giang. Kia nhưng thật tốt quá, tiểu cốc đông có phải hay không liền có thể tiện đi làm Bất quá, chiếu nguyên thư chung theo như lời, cái kia Hàn Giang không ngừng nhân cha. Với công tác tốt nhất giống cũng chẳng ra gì. Kia rốt cuộc, muốn hay không làm rõ cốc đông thân thế, đem cốc đông cấp đưa trở về. Tô hướng văn tưởng này đó thời điểm, sắc mặt khẳng định không được tốt xem. Tống đoàn đột nhiên chết trở về, gặp nghiêm túc nhìn chầm chầm tô hướng văn nhìn thoang qua, thiên lạc, trên giường đất cái này nữ đồng chí lớn lên cũng thật xinh đẹp, liền không biết là từ đâu nhi tới. Đây là ngộ ra tới, người nhà tức giận nguyên nhân. Cốc đồng biến bái. Chi Chi cười nói, ta mụ mụ đều nói, chính mình là ốc đồng cô nương, vẫn là chức nữ, nga đúng rồi, nàng vẫn là tiểu cốc đông ác độc mẹ kế, lớn lên xinh đẹp nhất, nhưng là tâm nhất hư cái loại này, vạn nhất cốc đông không nghe lời, nàng liền đem cốc đông đưa cho bảy cái tiểu người lùn. Chi Chi một đường nói, một đường chỉ vào cốc đông cái múi, hù do hắn. Tống đoàn là cái giản dị nông thôn hắn tử, thất tiên nữ hòa điển ốc cô nương cũng chưa nghe qua. Ác độc mẹ kế cái này đương nhiên không tin, bất quá, tô hướng vãn tưởng tiện đi cốc đông tâm, tống đoàn lại phi thường có thể thông cảm. Bất đắc dĩ cười cười, hắn xoay người ra cửa, rồi lại đứng ở cửa sổ thượng nói, cốc đông kia hải tử ta tiếp tục dưỡng đi, cũng đừng tặng người, quái đáng thương. Đến nỗi ngươi nói phụ thân hắn ở hải tây sự, ta cấp hải tây bên kia đã phát điện báo, muốn thật có thể thẩm tra, tốt xấu cũng đem cốc đông dưỡng đến hắn ba có thể ra tủ thời điểm. Được chưa? Thật sự, ta đặc cái ngươi, thân thể cấp quốc gia, tâm cho ngươi, mồ hôi về quốc gia, quang vinh toàn về ngươi, thành sao? Thấy tô hướng vãn không có phải đáp ứng ý tứ, tống đoàn vì thế bang một tiếng, đứng ở ngoài cửa sổ kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Nay quả thực, toàn tô hướng vãn thiếu chút nữa run. Bất quá rốt cuộc, sinh hoạt lại bốc cháy lên tân hy vọng. Bước tiếp theo, tô hướng vãn đến nhìn xem, cha nam số 2. Hắn thích không thích hợp dưỡng tiểu cốc đông lạc. Lấy hành thái cùng cọng hoa tỏi non xào lợn rừng thịt, nửa phi nửa gầy, làm ớt cay đỏ cấp nghiễm méo miệng ngậy. Bốn dĩ hiện tại tới rồi mùa hè, thì tươi tổn không được, hàm thịt cũng phóng không được, này thịt vẫn là lý thừa trạch kỵ xe đạp 30 dặm lộ, chuyên môn chạy đến tiểu thống trang, ở Tống Kiến quốc thịt lưu đào tới. Hàn Giang một người xoay tròn bá chiếm ăn đâu, khoan nói tống đoàn, chính là mấy cái cũng không cướp được một ngụm ăn. Ăn xong lúc sau, Làm cho tống đoàn mặt, hắn cư nhiên đem cái đĩa đều cấp liếm cái không còn một mảnh. Bung xuống chiếc đũa, hắn nói, từ giờ trở đi, trong huyện sở hữu cán bộ, bao thác binh đoàn người ban đêm toàn bộ đều đến tăng ca, tiếp tục bài tra gián điệp. Tô hướng văn cảm thấy, người này sợ không phải điên rồi đi, gián điệp kia chơi nghệ nhi là có thể dòng chống khua chiêng cha sao. Cái gì tiêu hao tổn máy móc, hiện tại chính là hao tổn máy móc. Liên ở lý giật phàm ra. Hắn đem cơ hồ sở hữu cán bộ toàn tập chúng lên, một đám chỉ vào đâu gián điệp khẳng định liền ở các ngươi trung gian, hiện tại chúng ta đến làm lẫn nhau tố giác, tìm ra mấy cái có điểm đáng ngờ người tới, sau đó lại tiến hành có mục đích điều tra, các ngươi cảm thấy, nếu các ngươi giữa có gián điệp, người kia sẽ là ai? Bọn nhỏ cảm thấy mới mẹ a toàn cưới ở đầu tường thượng nhìn đâu? Nhìn như vậy nhiều năm điệp chiến thiến, rốt cuộc có một ngày. Gián điệp ẩn nút ở bọn họ trung gian. Các đại nhân tất cả đều nghiêm trang, một cái nhìn một cái. Loại này lẫn nhau tố giác có thể nói là ta đảng lao truyền thống. Đại khái từ 65 năm bắt đầu, ngươi tố giác ta ngầm nói gì đó, ta lại tố giác ngươi ngầm làm cái gì. Có rất dài một đoạn thời gian, không nói chiến hữu, đồng sự chi gian, chính là thân nhân chi gian cũng không dám nói đặc biệt từ mặt nói. Liên tỷ như nói. Năm trước ở tiểu tống trang liền từng phát sinh quá một việc, ăn tết muốn tề heo, tống kiến quốc làm thôn trưởng, liền nói cái, chúng ta trước hết giết heo lại bắt mau, như thế nào? Kết quả, cấp một cái thanh niên trí thức bẩm báo cách thủy hội, lưu tại giã liền đóng tống kiến quốc nửa tháng, một cái ăn tết đều làm hắn ở cách thủy hội câu lưu trong phòng quá. Vì sao? Liền bởi vì chu cùng mau, ngươi một cái sắt một cái bát, chẳng phải muốn thành phản. Cách mạng. Loại chuyện này nghe tới hoang đường, nhưng huyện Thanh Thủy còn tính cách mạng nháo nhất không hung địa phương, muốn ở cách mạng nháo hung hãn địa phương. Lúc này toàn huyện cán bộ phòng trừng đến cấp đoàn tiêu diệt. Ngươi còn đừng nói, sâu cái gì liền tới cái gì. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không ai đi đầu, cũng không ai không biết xấu hổ tố giác đồng sự. chiến hữu thời điểm, đột nhiên bang một tiếng, điện lại ngừng. Hơn nữa, qua đại khái nửa giờ, trong bóng đêm vẫn luôn ở bên ngoài thưởng trực tiểu ngô công an vội vã đi đến, nói, lãnh đạo, tình huống không tốt lắm. Như thế nào lạc? Như kỳ niên dẫn đầu đứng lên. Tiểu ngô nói, đường sắt công an ở đường sắt thượng bài tra được một bao thuốc nổ, may mắn bọn họ bài tra kịp thời, mới không có tạo thành xe lửa kéo quỹ. Tuy rằng nói xe lửa ở nước trong không có trạm, nhưng là đi thông phía tây đường dây là từ huyện Thanh Thủy đi, muốn thật sự thuốc nổ ở đường sắt thượng nổ mạnh. Đoàn tàu chạy đường dây đó là trong nháy mắt sự tình. Hàn Giang quay đầu, chỉ vào lý giật phàm cùng đặng cao mình cái mũi nói, nghe một chút, thuốc nổ bao thật là muốn ấn đến các ngươi mông phía dưới, các ngươi còn có thể ngồi được. Lúc này, cốc đông ở cách vách hoa hoa khóc lớn đâu Tống đoàn đứng lên, đối tô hướng văn nói, tiểu tô, về nhà. Tống thanh sơn, ngươi không thể đi, cho ta lưu lại tiếp tục tố giác. Hàn Giang nói, Tống đoàn vốn dĩ tính tình người rất tốt, đột nhiên liền giống khai, đều mẹ nó thất thần lắm gì, chạy nhanh đi bảo. Tắc hiện trường, mở họp mở họp, càng khai càng hư, lại hư đều phải lạn thấu thâm, chạy nhanh đi. Thời cũ văn học, hắn này một tiếng giống, cán bộ nhóm toàn đứng lên, lúc này mới xem như tan. Tuy là như thế mấy ngày, mãn thành toàn binh không nói, thật đúng là khắp nơi phản phất đều có đặc vụ, có gián điệp bong dáng mà quan trọng nhất vấn đề là. Theo nhà máy năng lượng nguyên tử xây dựng, nhà máy năng lượng nguyên tử trung tâm xử lý khí bên trong phải dùng hóa học vật chất u dạng y, lập tức liền phải từ giang tây vận lại đây, này muốn thật sự đoàn tàu trệ đứng dây, hoặc là nói là ở vận hướng nhà máy năng lượng nguyên tử trên đường ra điểm kém muộn, nổ mạnh hoặc là gì đó, toàn bộ. Huyện Thanh Thủy phỏng trừng toàn cho hết trứng. Cho nên, Tống đoàn về nhà lúc sau, liền vẫn luôn ở sát thương. Tô hướng vãn cũng biết hắn đây là sầu. Xem chân chính gián điệp đến tuột cùng sẽ ở đâu đâu. Nam nhân sao, sầu cũng không dám ra bên ngoài nói, liền đành phải ở đâu xoa thương tưởng sự tình. Cái kia tiền tiểu phương đâu, ngươi còn nhớ rõ nàng đi đâu vậy sao, còn có. Trong sách từng nói qua, ngươi đã từng hoài nghi lưu mẫn lị là gián điệp. Tô hướng văn tận khả năng nghĩ biện pháp cấp tống đoàn gia chủ ý đâu. Đại mùa hè, cây quạt liền phiến đi qua. Tống đoàn khó được hài hước kia không xem tô hướng vãn một kiện đổ mồ hôi áo, phong một liêu một liêu, phía dưới trống trơn, thực sự có điểm liêu nhân, lắc đầu nói, không được, ngươi như vậy đứng, ta nhưng vô pháp tập trung tinh thần tự hỏi. Vậy ngươi muốn làm gì? Tô hướng vãn biết do cố hỏi. Tống đoàn xoa thương, còn dùng nói, hôm nào ta có thể hay không đem cốc đông đưa kia phòng ngủ, ta thật sự nghẹn hỏng rồi. Gần nhất một đoạn, bởi vì tiểu cốc đông, tống đoàn có thể nói là nghẹn hỏng rồi. Bằng không, hắn như vậy buồn phận người, có khả năng liền làm, kia yêu cầu quá miệng nghiện A. Cố tình tô hướng vãn gần nhất phát hiện cốc đông còn có như vậy cái rượu dụng, mừng rỡ làm hắn trộn lẫn tống đoàn. Nên, ngươi cho rằng dưỡng cái hài tử dễ dàng A, ngươi chỉ là nghẹn một nghẹn, ta. từ khi cốc đông tới, đêm đó ngủ quá hảo giác. Tô hướng vãn cổ ý hướng trên cổ liều phòng ai nha thật như ta, không tốt, còn có chút ngỡ A, cả người đều ngứa Thật muốn có người giúp ta cào cào. Không ngừng mặt trên thiến, phía dưới cũng muốn thiến, một kiện đổ mồ hôi sam lại không, ban ngày ban mặt, thiếu chút nữa không đem tống đoàn cấp xem thèm chết. Nếu không phải như vậy vừa hỏi, tô hướng vãn cũng không biết tống đoàn chuẩn bị công tác làm có bao nhiêu kiên định. Tiên tiểu phương ta suốt theo dõi 3 năm, thẳng đến năm trước, nàng gả cho người, nhưng đồng thời lại bởi vì sinh hài tử mà chết ở Tần Châu, này chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đến nỗi lưu mẫn lị, kia bất chính ở khảo công nông binh đại học sao, căn bản không có khả năng có gây án động cơ, cho nên, gián điệp khẳng định còn ở huyện Thanh Thủy, hơn nữa chính như Hàn Giang nói, có lẽ liền ở chúng ta giữa. Cho nên, ngươi cảm thấy là ai? Tô hướng vẫn hỏi. Tống đoàn suy xét cư nhiên cùng Hàn Giang không sai biệt lắm, trong huyện cán bộ, cao tầng, hẳn là có quyền lợi, tóm lại, liền ở chúng ta trung gian. hai vợ chồng xong Nên đi làm. Hôm nay còn có thể hay không đánh người? Tô hướng vãn hỏi cốc đông. Tiểu cốc đông lắc lắc, bấy lên tô hướng vãn vào áo, đặt dứt khoát nói, không đánh. Không đánh liền có thể cùng mụ mụ đi làm, nhưng nếu là đánh, cũng chỉ có thể ở nhạc ốc, làm các ca ca đánh người. Tô hướng vãn nói. Cốc đông lập tức nhẹ nhàng đuốt ve tô hướng vạn ông tay áo, cái miệng nhỏ liệt khai tiểu hồng y đi phục chiếu một trường hổ manh hổ manh mặt, đừng để nhiều đáng yêu. Vừa lên ban, phụ liên đồng chí liền lợn rừng thịt đều không mới mẻ, tất cả tại nghị luận ai là gián điệp chuyện này. Nhưng vấn đề là, không những gián điệp không bắt lấy, công an tuần tra thời điểm, cư nhiên lại từ biến điện sở xứng điện dương lục soát mấy bao thuốc nổ, này khen ngược, trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng hoảng, thậm chí còn, huyện thành có rất nhiều người đơn giản xin nghỉ không đi làm, liền tất cả tại trong nhà đầu hoa đầu. Nhưng là, đến tuột cùng ai là gián điệp, công an nhóm phí công khắp nơi chạy vội, lại một chút tin tức đều không có. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, có người nói gián điệp khẳng định đều xuyên đặc xinh đẹp, vì thế quần chúng nhóm đem mấy cái ăn mặc kaki bố trẻ trung nữ đồng chí, toàn cấp vận đưa đến công an. Lại có người nói xuyên đích xác lệnh khẳng định là gián điệp, vì thế, lại có vài cái xuyên đích xác lệnh đại tiểu hòa tử, cung cấp quần chúng nhóm vận đưa đến cục công an. Mà lúc này, Lý Thừa Trạch làm đầu gốc nhất thanh tỉnh. Cũng là thuộc về trực thuộc công an hậu đại hải tử, quả thực phải cho này băng nhân cười đã chết thiết, này băng nhân liền chưa thấy qua chân chính gián điệp trường gì bộ ráng. ca Gián điệp trường gì bộ ráng A. Cầu đản đặc to mò hỏi. Lý thừa trạch chính ghé vào cây lệnh tán thượng, cấp mấy cái hải tử trích quả hạnh an đâu, ném lại viên quả hành nói, tóm lại chính là không chấp mắt, sẽ đặc biệt đặc biệt không chấp mắt, liền tỉ như nói ngươi xem ta toàn bộ đại viện tử, ai là nhất không chấp mắt người kia. Cậu đảng nghĩ nghĩ, chỉ vào Mưu Phương Phương nói, mẹ ngươi nhất không chấp mắt, ta đến bây giờ đều nhớ không được mẹ ngươi trưởng gì bộ ráng. Mưu Phương Phương trong miệng nghẹn đầy quả hạnh, cổ bụng, mặt đen trứng tiểu nha đầu cười hì hì nói, ta mẹ còn sẽ biết chữ đâu, mỗi ngày xem báo chí, ai nói nàng không chấp mắt lạp. Lý thừa trạch huynh đệ tuy rằng không thích cao nguyên, nhưng đối với Mưu Phương Phương vẫn là thực thích, bởi vì này tiểu nha đầu đặc biệt thích cho đại gia làm điểm nhi ăn mà nhà bọn họ tửa hồ luôn có ăn ngon. Hôm nay nàng từ trong nhà lại trộm mấy khối giấy gói kẹo ra tới, bên trong đường đương nhiên sớm ăn xong rồi, nhưng là, bọn nhỏ có thể đem hạt kê mặt bánh bột bắp kẹp đi vào, làm bộ là đường, sau đó một chút ăn hướng kia hạt kê mặt bánh ô cũng liền có tân hương vị không phải. Đúng lúc này, Cao Nguyên đã trở lại. Nàng không phải đang ở cho chính mình chạy phụ liên công tác sao, đương nhiên là tưởng đỉnh rất tô hướng vãn sau đó trở thành phụ liên tân chủ nhiệm. Nàng cũng không phải là một người, còn có võ trang bộ trưởng gia người nhà lâm đại tỷ, cùng với đặng thư ký ra người nhà trần tỷ mấy cái, đều là bởi vì các loại nguyên nhân ngốc tại trong nhà, không công tác, đang ở tán gâu đâu. Ta chỉ hoài nghi tô hướng vãn, các ngươi là không biết, năm đó nàng đi thành phố Đông Phong thăm người thân thời điểm, tống đoàn bọn họ phi cơ liền ra sự cố, tống đoàn là may mắn sống sót, nhưng người khác đâu. Một phi cơ người toàn đã chết đâu. Cao Nguyên thật ở nhỏ giọng cấp trần tỷ nàng bắt quái. Trần tỷ từ trước đến nay phúc hậu, kia cũng là nàng trùng hợp đổi kịp, nàng còn mang theo năm cái hài từ đâu, có thời gian làm gián điệp mới là lạ. Nàng có cái muội, thiếu chút nữa không phải tuyển đến tổng chính đi sao, đó chính là nàng phải đi ăn mòn lãnh đạo, đáng tiếc à, lãnh đạo không thấy thượng. Cao Nguyên vì thế lại nói, lý thừa Trạch cấp khí, đầu nhỏ đều phải bức hỏa. Hắn vì thế cố ý ném mấy viên quả hạnh đi xuống ở cao nguyên trên đầu, ai ra một tiếng, ai ở đảng kia lênh nháng, cũng tất số. "Ngươi cái đồ lưu manh, người cho ta chờ, sớm muộn gì có một ngày ta kêu người khóc." Cao nguyên nhặt cái tử quả hạnh, ban một tiếng, hướng tới Lý Thừa Trạch tạm qua đi. Lý Thừa Trạch cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy tính, vì thế, hắn thoán hạ đầu tưởng, Têu Lư Đạn cùng Cẩu Đạn hai người nhìn chi chi, chính mình liền chạy đến phụ liên đi. Tô A Di, ta sao cảm thấy căn bản liền không có gì gián điệp, mà là cái kia hàn giang ở cố lộng huyền hư, càng quan trọng là, nàng chuyên môn ở nhà thuộc nhóm trước mặt bôi đen hướng hồng tiểu gì, còn nói nàng nói bậy. Lý thừa trách nói, tô hướng vãn sớm đều nghĩ tới, giống cao nguyên như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn người khẳng định muốn bôi đen nàng, nhưng không nghĩ tới chính là, tô hướng hồng sự tình tiến hành như vậy cơ mật, ngay cả tô hướng hồng chính mình đến bây giờ cũng không biết nàng thiếu chút nữa cấp lâm lập quốc coi trọng quá, cao nguyên là từ đâu nhi biết đến. Nữ nhân này, xem ra không có nàng sở biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy a Lý thừa Trạch ôm quá cốc đông, đặc giật mình phát hiện cốc đông hôm nay không đánh người, vì thế nói, tô A-di, cốc đông giống như học ngon ai. Tô hướng văn nói, liền sợ vừa thấy hàn giang, hàn giang chọc một chọc, hắn lại muốn ra tay. Cốc đông dơ dơ lên tiểu nắm tay. Mụ mụ thân quá tiểu thủ thủ không thể đánh người. Hào đi, xem ra hôm nay là học ngoan. Tiểu gia hỏa ngoan thời điểm vẫn là thực đáng yêu, hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi chít chít hoa hoa, còn thế nào cũng phải không ngừng têu mụ mụ. Lý thừa Trạch lôi kéo tô hướng văn tay, chỉ vào phía trước một cái cô nương nói, tô A-di ngươi xem, nưu thanh thật ghê tẩm, trên vai cư nhiên có bồ cầu phân. Tô hướng văn theo lý thừa Trạch tay vừa thấy. Bồ câu phân rừng ở trên vai cũng không biết rửa sạch, như thanh sắc thật đủ lôi thôi. Lý thừa Trạch còn khí nghiến răng nghiến lợi đâu, người biết không tô a gì, nàng học tập kém rối tinh dối mù, nhưng là cư nhiên cũng có thể thượng cao trùng, ta thật là không nghĩ ra. Vậy đừng tưởng những việc này, về sau thấy kia cô nương, nhớ rõ trốn xa một chút. Người không hiểu có chút nữ hải tử ghen ghét lòng có nhiều đáng sợ. Tô hướng vãn khai đạo Lý thừa Trạch nói. Trải qua biến điện sở thời điểm, nổ mạnh liền phát sinh ở trong ngáy mắt. Tô hướng vãn nguyên lai chưa từng có trải qua quá loại chuyện này, nguy hiểm tiến đến thời điểm, vẫn là Lý Thừa Trạch một phen đem nàng phát gục trên mặt đất, đem tiểu cốc đông cấp háp tới rồi phía dưới. Nơi nơi đều là ông ủ ủ thanh âm, nàng ở kêu Lý Thừa Trạch, kỳ thật đã kêu phá rộng, nhưng là chính mình vẫn là nghè không đến thanh âm. Lý Thừa Trạch ôm nàng vẫn luôn ở kêu gì, hô nửa ngày. Nàng mới nghe ra tới đứa nhỏ này kêu chính là mụn mụn. Một hồi nổ mạnh, công an đổi tới hiện trường xác minh thời điểm, nghe nói là nổ chết một cái lao thái thái, còn thiêu hủy biến điện sở đại bộ phận sắt lá phong ở. Cũng may tô hướng hồng ra ngoài khám bệnh, mới miễn với một khó. Xem đi, ta liền nói có đặc vụ của địch, hôm nay chỉ là biến địa dương, ngày mai nói không chừng chính là trạm thủy điện, nhà máy năng lượng nguyên tử, lý giật phàm, nưu kỳ niên. Các ngươi con mẹ nó rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện. Cách vách Hàn Giang đang ở gạo giống. Lý thừa trạch cấp đập vỡ ra, lư đản cùng cậu đản mấy cái đang ở vây xem. Mỗi người nhi dựng ngón tay cái, ca Cá ca, ngươi thật đúng là anh hùng A Không dám nhận, không dám nhận, bất quá, các ngươi có nghị trảo gián điệp, nếu không, ta trả lại cho ngươi nhóm cùng đi. Lý thừa trạch nhỏ giọng nói, hai tiểu nhân đương nhiên tưởng a đặc biệt là lư đản, xoát một chút. Chính mình kia đem mắc kẹt thiệu xa mở 18 liền dơ lên tới, đi, ta chạy nhanh đi. Các ngươi ai muốn dám đi, ta liền lấy đế giày tắt lạn các ngươi mông. Tô hướng văn nói, mấy cái tiểu tể tử lưu đến một nửa, lặng lẽ, lại lưu hồi bàn đá thượng. Mà đúng lúc này, cục công an tiểu vương đột nhiên lưu tiến trong viện tới, dơ khối đồng hồ đầu, thấy tô hướng vãn, lao đầu cười cười, tô chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ ta không? Nhớ A, Sao không nhớ do ngươi? Tô hướng văn nói. Tiểu ngôi nhìn trung quanh, đột nhiên đảo khối lãng cầm biểu ra tới, đưa cho tô hướng vãn. Sau đó nói, ngươi còn nhớ rõ này khối biểu không? Này hẳn là thuộc về ngươi biểu đi. Có người lặng lẽ đem nó đưa đến nhà khách, đặt ở điều tra bộ Hàn Giang cái bản. May mà lúc ấy Hàn Giang không ở, là ta ở hắn chỗ đó thường trực. Ta đem biểu cấp chặn lại ở, bên trong có một quả máy nghe trộm. Tô hướng vãn từ trước đến nay không mang biểu. Sắc thật vài thiên cũng chưa gặp qua chính mình lãng cầm biểu, mà này khối trong ngoài mặt, cũng sắc thật có cái máy nghe trộm, đó là tống đoàn đề phòng nàng muốn Huề khoản chạy trốn thời điểm trang. Nói như vậy, không ngừng cao nguyên ở ngầm bại hoại nàng danh dự, còn truyền thuyết tô hướng hồng không phải, thậm chí còn, có nhân vi vu hoa nàng, đem nàng biểu trộm đi ra ngoài, đều phóng tới hàn giang trên bàn. Không thể không nói nhân duyên thứ này quan trọng, nó liền ở chỗ, người gặp nạn thời điểm xem nguyện ý giúp ngươi người nhiều hay không. Tô hướng vãn lao một chút tay, nắm lấy tiểu ngô tay, hết sức riêu hai thành, đa tạ người, tiểu ngô, ta phỏng trừng ta hiện tại đại khái có thể đoán được cái kia gián điệp hắn đến tổn cùng là ai. Tiểu dạng nhi, gián điệp đương còn chưa tính, cư nhiên còn tưởng vu hoan nàng. Tô hướng vãn quyết định cấp huyện thanh thủy trong thành thật gián điệp, trong chốc lát hảo hảo thượng một đường ái quốc khóa. Mà lúc này, Tống đoàn mới từ nhà máy năng lượng nguyên tử ra tới, một đường lái xe tới rồi trạm thủy điện. Đúng lúc này, trạm phát điện thượng điện thoại vang lên, là từ Giang Tây đánh lại đây. U Gián Ní nguyên liệu đã vận lên xe lửa, xe riêng đoàn tàu, trọng binh gác, hơn nữa chuyên môn ở huyện Thanh Thủy Ngừng. Tống Thanh Sơn, cái này tin tức chỉ có ngươi biết, ta biết, trừ cái này ra không ai biết, ngươi biết vấn đề này tầm quan trọng đi, từ giờ trở đi, chờ nguyên liệu đi. Điện thoại là trực tiếp từ bên kia tam 305 công binh đoàn vọng lại. Đương nhiên, xe riêng khi nào đi, khi nào đến, cũng chỉ có tống đoàn một người biết, trừ cái này ra, không có bất luận kẻ nào có thể biết được. Tống đoàn treo điện thoại, mặc danh cảm thấy chính mình áo ngoài yếm tựa hồ có cái thứ gì. Chính hắn đâu từ trước đến nay không ở trong túi trang đồ vật một sờ lên trong phút chốc, còn đang suy nghĩ, có thể hay không là có người cho hắn trang máy nghe trộm. Phải biết rằng, Không ngừng cốc bắc cẩn thận, giống bọn họ này phê sinh với 40 niên đại, khéo thập niên 60 quân nhân nhóm ở phòng điệp để phòng mật thám phương diện, đó là huấn luyện thành bản năng. Ai có thể ở hắn trong túi trang một quả máy ngay trộm, trong ngáy mắt, tống đoàn đầu tiên là cảm thấy không có khả năng, lại chính là cảm thấy, này là vụ, cũng thật là đáng sợ điểm đi. Nhưng chờ đem đồ vật lấy ra tới, hắn liền lại cảm thấy dở khóc dở cười. Đó là một quả gạo nếp giấy bị liếm rất một nửa tô đường, nửa cái mà thôi, dính ba ba dính ở hắn túi áo thượng. Tống Đoàn nghĩ tới, tiểu cốc đông đêm qua liền méo một quả tô đường ở đảng kia liếm, hai tử nằm ở trên giường đất, liên tiếp ăn, lại thèm, vì thế liếm nửa ngày. Cho nên, tiểu gia hỏa xem ra không ngừng ái tô hướng vãn, đối hắn cũng không tồi sao, còn biết lặng lẽ hướng hắn trong túi trang nửa khối đường đâu. Nưu Thanh một hồi về đến nhà, trường thở hổn hển khẩu khí. Dối tay liền hỏi nàng mẹ Cao Nguyên đòi tiền, chạy nhanh cho ta tiền, ta muốn đi mua quần áo. Xem ngươi kia thèm tiền bộ ráng, cho người ta phát hiện không? Cao Nguyên hỏi. Như Thanh vẻ mặt man không để bụng bộ dáng sao có thể bị phát hiện sao? Ta ba là ai à, ai thấy ta không vòng quanh nói nhi đi? Rốt cuộc nàng ba làng quan, Như Thanh 2 tỷ bội ở huyện thành kia chính là danh nhân, hoài nghi ai là gián điệp, cũng không ai hoài nghi Như Thanh A. Cao Nguyên một phách khuê nữ bả vai, đột nhiên liền dừng lại, người đầu vai đây là gì, bổ câu phân đi, gì, cũng thật ghê tẩm. Ngưu Thanh đầu vai rơi xuống thật nhiều bổ câu phân. Biến nhà máy điện kia địa phương bổ câu nhiều, đặc biệt tái ngừng ở máy biến thế phía dưới, cho nên, nàng đi phóng thuốc nổ thời điểm, đầu vai rơi xuống chút bổ câu phân. Ngưu Kỳ Niên vừa mới bài tra xong nổ mạnh án hiện trường, vỗ bả vai cũng vào làm theo phép. Ta lại đi bài cha xét một lần, thật là khiến người mệt mỏi a." Cao Nguyên Vũ Như Kỳ niên quần áo nói, người dù sao cũng thăng không lên rồi, liền bồi bọn họ nhà bái, xem bọn họ nháo đến gì thời điểm." Như Kỳ niên đi, tuy rằng cùng Cao Nguyên giống nhau cũng là gián điệp, nhưng là rốt cuộc hắn còn có điểm điểm mâu chốt, có điểm liêm sỉ tâm, ngồi ở ghế trên thở dài một tiếng, lúc ấy không phải nói rất đúng tốt, làm Như Thanh tận lực nhặt ít người điểm thời điểm đi, chúng ta chỉ là công tác ra mạng người còn phải ta phụ trách. Vậy ngươi sao không chính mình đi, nhà ta mưu thanh mới 15 tuổi a lao mưu, liền giúp ta làm như vậy nguy hiểm sự tình, không phải một cái lao thái thái sao, chết thì chết bái, nhà máy năng lượng nguyên tử mới là mấu chốt, đúng không? Nhưng không sao, chờ tô hướng van đi xuống, ngươi chính là phụ liên chủ nhiệm, ta dù sao ở chỗ này đến vẫn luôn làm đi xuống, ngươi cũng có cái hảo chức nghiệp, Phu thê song cán bộ nhật tử vẫn là muốn hảo quá nhiều. Miu Kỳ Niên cười nói. Trên thực tế, Cao Nguyên Phụ thân chính là một cái trước giải phóng liền ẩn nút ở quốc nội nhật hệ gián điệp. Mà Miu Kỳ Niên đâu, lại là một cái tham tiền. Này hai vô sỉ hôn đản từ 65 năm bắt đầu, toàn bộ xã hội tương đối rối loạn về sau, vẫn là thuộc về chủ động liên lạc online, sau đó bắt đầu giúp Nhật Bản người bán mạng cái loại này. Bọn họ hiện tại nhằm vào chính là nhà máy năng lượng nguyên tử, cho nên, từ vụ khống tô hướng vãn vì gián điệp bắt đầu, sau đó lại làm mưu kỳ niên mượn dùng hàn giang bắt giữ tống đoàn. Lại sau đó, từ mưu kỳ niên tiếp quản tống đoàn công tác, hơn nữa, trộm đối với nhà máy năng lượng nguyên tử, cùng với quốc gia đều trọng yếu phi thường hoạch nguyên liệu Ujani, mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Bất quá tiểu địa phương sao, hơn nữa đối phó đều là bọn tiểu nhân vật, cho nên... Như kỷ niên hai vợ chồng còn nhàn nhã đâu, căn bản là không đem này đừng cái đại sự nhi đối đãi. Liên tỉ như nói cao nguyên, nàng đọc sách biết chữ, hơn nữa mấy ngày liền ngữ đều sẽ, nhưng là ở bên ngoài thế nào cũng phải muốn giả dạng làm chữ to không biết một cái, lại còn có đặc biệt tụ cái loại này người đàn bà đánh đá. Loại này người đàn bà đánh đá thích đảo sự phi, cùng người cãi nhau, sẽ chọc đến người phiền nàng, nhưng là... Không có người sẽ đem giống nàng như vậy một cái ngoài miệng không có cửa đâu, cả ngày đảo sự phi nữ nhân cùng gián điệp liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc ở đại gia cố hữu trong vấn tượng, gián điệp kia đều là thuộc về là lịch sự văn nhã, thâm tàng bất lộ, yêu cầu đại gia hao tổn tâm cơ mới có thể tìm ra, đúng không? Nếu đình điện, từng nhà điểm đều là ngọn nến. Tô hướng vãn lặng lẽ đem chính mình tìm được gián điệp hiềm nghi người sự tình nói cho tiểu nô. Sau đó xô đẩy hắn một phen, làm hắn chạy nhanh đi tìm Tống Đình Tú cùng Tống Thanh Sơn huynh đệ, liền bất động thanh sắc, đem kia khối biểu cấp ẩn nốc rồi. Mấy cái hài tử đều đang đợi Tô Hướng Vãn nấu cơm đâu, Hàn Giang cũng tới, thấy Tô Hướng Vãn lại ở làm toàn quay canh, lúc này không yêu ăn, dưỡng heo, liền không điểm thị tan sao? Tô Hướng Vãn một dao phay chụp ở trên bàn, chỉ vào hỏi, "Hàn đồng chí, ngươi không phải tới bắt gián điệp sao? Cả ngày cái cỏ ầm ĩ." Gián Điệp đem cái lao thái thái đều tạc không có đi. Ngươi biết kia lão thái thái là ai không? Là ta muội muội mẹ nuôi, Ta muội may mắn lúc ấy không ở bên trong, muốn ở trong phòng đầu cũng đến tạc không có. Ta còn có thể về nhà nấu cơm cho ngươi, chính là bởi vì ngươi nói ngươi có thể trảo gián điệp, người thường nói ăn muốn miệng đoạn, ngươi sao miệng không ngắn? Không nói, còn như vậy trường. Vấn đề là ngươi cái này nữ đồng chí trừ bỏ nấu cơm liền sẽ không làm khác Nếu không, ngươi giúp ta trảo cái gián điệp thử xem. Cái này Hàn Giang còn cùng Lưu Tại dã không giống nhau. Lưu Tại Giã tuy rằng tranh cái ý xấu hư, nhưng đó là ở đại chỗ, đối với phụ nữ nhi đồng vẫn là thực quan ái. Mà này Hàn Giang đâu, muốn nói cốc đông là cái tiểu gấu con, Hàn Giang chính là cái đại gấu con, khả năng phụ thân hắn có quang huy lấp lánh lý lịch, nhưng hắn đi, nói thật, tổ hướng vãn cảm thấy chính là cái rửa phụ thân công lao bỏ lên trên đi nhị đại mà tôi Ta giúp ngươi chảo gián điệp, muốn bắt tới rồi làm sao bây giờ? Tô hướng vãn hỏi lại. Hàn Giang là đứng ở phòng bếp bên ngoài, kia không phải cùng cốc đông tự nhiên thân sao? Lắc lác tiểu cốc đông tay nói, ngươi có phải hay không đặc phiền đứa nhỏ này, tưởng đem hắn tiện đi, ta đem hắn thu dưỡng, đưa tới Bắc Kinh đi, như thế nào? Tô hướng vãn còn chưa nói lời nói đâu, cốc đông trực tiếp nâng lên chính mình chơi ném dày. Quang chân, một chân to liền đá đến Hàn Giang miệng thượng, đá đi lên còn phải xoa một chút, giọng nói thô sù sủ, sủ tưởng mở Không tồi nha nhi tử, lại đá một cái, ta liền thích có người như vậy đá ta. Hàn Giang dự ngón tay cái nói. Hắn người này thoạt nhìn 27-28 tuổi, nhưng ở cảm tình thượng liền cùng lưu tại giã giống nhau, thuộc về xem ai cảm thấy đẹp, thích, liền tưởng liều mạng khi dễ nhân ra cái loại này. Cho nên... Kỳ thật phủ ngay từ đầu ở xe tuyến trạm gặp mặt, chỉ liếc mắt một cái nhìn đến tô hướng vãn, Hàn rằng cái kia tầm đã kêu một cái thỉnh thịt ngẻ, nhưng là càng là thấy nhân ra tim đậm, liền càng muốn nói hai câu khó nghe, lấy kỷ chính mình trong lòng không quỷ. cộng đông người nói, ngươi là tưởng đi theo cái này dưỡng heo phụ nữ ở chỗ này dưỡng heo, vẫn là tưởng đi theo cha đến Bắc Kinh đi, nói cho ngươi, ở Bắc Kinh, cha thuộc về mở ra tiểu ô tô, gì chỗ ngồi đều có thể đi. Cả ngày đi theo lãnh tụ cái loại này, có đi hay không? Cốc Đông sức lực không đủ lại, trên tay có giới không dám động, chân có thể động à, cho nên cả người ở Hàn Giang trong lòng ngực, hai chân nha tử liên hoàn pháo dường như liền hướng Hàn Giang trên mặt đá. Cố tình Hàn Giang là cái thiếu, Cốc Đông càng động thủ hắn liền càng cao hứng, giỏi lắm, nhìn xem này thân thủ, tống đoàn gia này mấy cái gấu con thêm lên cũng so ra kém ngươi đi. Tô Hướng vãn trợn trắng mắt nhi, đột nhiên đau dừng lại. Thừa Trạch lại đây trưng màn thầu, hôm nay buổi tối ta không nấu cơm. Cấp loại này miệng thiếu người, nàng mới không muốn làm cơm ăn. Lý thừa Trạch cùng lưu đảng, cậu đảng mấy cái đối với Hàn Giang hiện tại cũng là mãn phụ tải chán ghét. Ba huynh đệ tuy rằng không thích cốc đông, nhưng cũng không thích hắn giống chơi cậu dường như chơi cốc đông A. Đặc biệt là Chi Chi, từ Hàn Giang trong tay đem cốc đông đoạt không trở lại, không ngừng nhảy cùng Hàn Giang nói, thúc thúc. Ta để đệ, đệ ban ngày cũng chưa đánh hơn người, ngươi còn như vậy quán sẽ đem hắn chiều hư. Hàn Giang vẫn cứ một bộ man không để bụng bộ dáng, tiểu nha đầu ngươi hiểu cái gì, cái này kêu lang tính, chúng ta hoa hạ người trăm ngàn năm tới, chỉ có nô tính mà không có lang tính, cho nên dạy ra hải tử mỗi người nhi đều cùng mềm tung chứng dường như, cho nên Nhật Bản quỷ tử mới dám xâm lược chúng ta. Muốn ta có đứa con trai, ta nhất định đem hắn thuần thành một đầu lang. Thành các tư hắn nghe qua không, ngay lệnh một thực nghe qua không, Nhật Bản thiên hoàng, nhân ra chính là bởi vì dùng lang tính tới dưỡng quốc dân, mới đem đám kia tiểu Nhật Bản, dùng 400 năm thời gian dưỡng thành một đám tiểu sói con, tới xâm lược chúng ta, mà chúng ta đâu, kia 400 năm ngươi biết ở làm gì không? Chi chi không đọc quá thư, nào hiểu được mấy thứ này a. Lý Thừa Trạch đang ở vút hắc nhóm lửa điểm ngồi đâu, nhảy dựng lên nói, mãn thanh là ngoại gì, không tính ta hoa hạ. Nói nữa, chúng ta là mạo địch nhân lửa đạn đi tới tân đồng lửa, chúng ta mới không phải ngươi nói mềm túng chứng Hàn Giang thuộc về có lý luận, không thực tiễn cái loại này người, chỉ vào lý thừa trạch nói, liền các ngươi mấy cái, một ngày trừ bỏ nấu cơm chính là ở nhà làm bài tập, ngà, còn chơi mấy cái liền thường xuyên đều không có phá thương, ngươi cho rằng các ngươi nhắm chuẩn một chút trong nhà cái kia lão cẩu, là có thể đánh giặc lạc. Ta nói cho ngươi đi, đánh giặc không phải cho đùa. Cách mạng vẫn luôn đang tiến hành, nhưng là các ngươi mấy cái đều là trống chứng, không một cái có cốc đồng, có tâm huyết. Hắn tới mấy ngày, dùng sách giáo khoa thượng phương thức không có bắt được gián điệp, cũng thực bực bội. Lại còn có phạm vào một cái cùng lưu tại dã giống nhau bệnh, tự cao chính mình có cực hảo xuất thân, lại là ở Bắc Kinh công tác, cũng không biết như thế nào, cùng quỷ đánh tựa, xem nhân gia tống đoàn người nhà sao liền như vậy đẹp. Nhìn thoáng qua, còn tưởng lại xem Lại xem một cái, tâm đều thỉnh thịch nhi nhảy. Cho nên, biến đổi biện pháp phải làm thấp đi một chút Tô Hướng Vãn, cùng tống đoàn gia này mấy cái thoạt nhìn không gì linh khí hải tử. Rốt cuộc biếm càng thấp, cốc đông ở trong mắt hắn liền càng đáng yêu sao. Tô Aji lấy ra đối phó lưu tại giã khí thế tới mắng A, đem giá hỏa này cấp mắng đi ra ngoài. Lý Thừa Trạch khi nói, Tô Hướng Vãn đang ở thiết dương muối trong nhà có mua tới cây su hào còn có nàng chính mình yêm đồ chua, cắt thành ti nhi, trước lấy ru sạc một sạc, kia không ngày hôm qua xào lợn rừng thịt thời điểm, tiêu ra tới tóc mỡ còn ở trong chén tồn đâu sao, đem màn thầu đằng nhiệt lúc sau, một người một cái mềm mại đại màn thầu bẻ ra, sau đó đem tạc đồ ăn, đồ chua cùng tóc mỡ thêm đi vào, nàng trước cấp mấy cái hài tử, một cái liền cho một cái màn thầu, làm đại gia điện bào phía trước trước giật nóng, giật nóng, sau đó, Cấp lý thừa Trạch cho một cái màn thầu, nàng mới nói, thừa Trạch ngươi còn nhớ rõ mưu thanh không, chúng ta hôm nay gặp qua nàng, ngươi cảm thấy nàng có gì không thích hợp không. Trong sách đầu không phải nói tiểu gia hỏa này đầu vóc hảo sai sự sao, tổ hướng bạn cảm thấy đi, nếu đầu vóc hảo sai sự, kia hẳn là lý thừa Trạch cũng có thể nhìn ra đến đây đi, đường thật sự này giúp tiểu gia hỏa nguyên bản đều là đại lao, cuối cùng cho chính mình dưỡng thế dưỡng buồn đi. Bùa câu phân Lý thừa trạch cắn khẩu màn thầu, đột nhiên ngừng đầu lên, tô A-Z, chỉ có biến điện sở dây điện thượng mới có bù câu, như thanh đi qua biến điện sở. Nay liên đúng rồi, như thanh đi qua biến điện sở, mà biến điện sở chính là ở khi đó tạc, thì lang cùng túng, ngươi quan sát thực cẩn thận, có thể thấy được ta xem nhà ta tiểu tể tử không có một cái buồn. Tô hướng văn cấp hàn giang cũng gấp cái màn thầu, bất quá chỉ gấp dưa mối cùng đồ chua, không có kẹp tóc mỡ. Đem màn thầu đưa cho hắn, nàng nói, hàn đồng chí, hiện tại ngươi nghiêm túc chờ, làm chúng ta nói cho ngươi chúng ta huyện thanh thủy gián điệp là ai. Hàn Giang xem cậu đản một mồm to màn thầu cắn đi xuống, trong miệng nói chính là thật hương. Lại xem lưu đản, đứa nhỏ này từ trước đến nay lời nói thiếu, nhưng là sống lương thẳng thắn đôi mắt tròn tròn, không cẩu đản như vậy gầy, lại chính nghĩa lại xoáy khí, nhân ra cắn một ngụm, cũng là muốn kêu một tiếng thơm quá. Liên một kẹp đồ chua cùng dưa muối bạch màn thầu. Này có gì hương A Hàn Giang tâm nói. Cốc đông phủng cái so đầu còn đại màn thầu. Ăn quả thực cùng con heo con dường như. Hàn Giang cướp cắn một ngụm tốc đông. tràn đầy tóc mỡ hóa ở trong miệng. Hương hắn thiếu chút nữa không đem chính mình màn thầu cấp ném xuống. Bên kia, Cao Nguyên cũng đang ở nấu cơm đâu. Có ra có thất người. Bất luận ngươi là cái gì công tác. Một ngày tam đốn dù sao cũng phải khai hỏa. Nay không. Nàng ở bếp thượng bận rộn đâu, lý thừa Trạch vào được, cao a gì, ta mụ mụ hỏi ngươi, có hay không gặp qua một khối tay nàng biểu. Ở trên bệ bếp nhóm lửa mưu phương phương mới vừa dơ lên tay tới, tưởng nói là chính mình lấy quá, cao nguyên đá nàng một chân, sau đó cười nói, mẹ ngươi biểu khẳng định ở nhà ngươi, chúng ta sao có thể thấy. Lý thừa Trạch sờ sờ sọ nào nói, kia phòng chừng là ta mẹ ném đến địa phương khác đi, còn có. Cái kia hàn điều tra viên thỉnh ngươi đi nhà ta ngồi ngồi, hắn nói từ ngày mai bắt đầu, sẽ không ăn ta mẹ làm cơm, muốn ăn ngươi làm. Cao Nguyên vừa nghe liền vui vẻ, rốt cuộc hàn Giang là cái người từ ngoài đến, cùng bản địa này bọn người quen không giống nhau, không hảo giám thị. Nếu có thể đến nhà nàng ăn cơm, sẽ hảo giám thị rất nhiều, đối với nàng cùng mưu kỷ niên công tác tới nói, cũng là lớn lao chuyện tốt. Cho nên Cao Nguyên bắt tay một lao, đi theo Lý Thừa Trạch liền tới đây. Bất quá nàng mới vừa tiến sân, Lý thừa Trạch một phen liền đem viện môn đóng lại, hơn nữa, cái này từ trước đến nay bỏ cao lại thoán thấp tiểu tể tử trực tiếp liền tiêu khai, lư đản dây thường đâu, mau, tới chói người. Hàn Giang còn ở ăn màn thầu, không phản ứng lại đây, tổ hướng vãn một chân đá qua đi, mau à, cái kia chính là gián điệp, chạy nhanh đem nàng bắt lại. Hàn Giang trong lòng ngực còn ôm cốc đông đâu, đem cốc đông một phóng, muốn đào thương nháy mắt. Thương cư nhiên cấp cao nguyên đoạn. Ngay sau đó chính là phịch một tiếng. Hàn giang một cái trốn đầu công phu, chỉ cảm thấy chính mình bên thai cỏ qua đi cái thứ gì, lại một mặt lỗ thai, tức khắc kêu lớn lên, bọn nhỏ mau tránh lên, thương, nữ nhân này nổ xuống lạc. Hôm nay buổi tối vừa lúc đình điện, lại là cái trời đầy mây, trong viện lại hắc, xem bóng người đều là sước sước, đại môn đã đóng lại, đóng cửa đánh chó, không thể tốt hơn. Nhưng là, Sao lại cái này Hàn Giang cư nhiên là cái heo đồng đội, liền thương đều có thể làm gián điệp cấp đoạn. Cậu đàn, lưu đàn, chạy nhanh trốn vào trong phòng, ai cũng không chuẩn đi ra ngoài. Tô hướng bạn dẫn theo đem rao phay, khung mảng cao nguyên trong tay có thương, trực tiếp liền lao tới. Nhưng ngay sau đó liền lại là một tiếng sung vang. Hàn Giang trực tiếp một tiếng thét trói thai, cao nguyên, ngươi nàng mẹ nổ xuống hướng ta tới, đánh hài tử tính cái gì bản lĩnh. bất quá, Theo tô hướng vãn một tiếng thét trói thai, cầm súng cao nguyên đột nhiên chính là một hoai, trực tiếp vai ngã trên mặt đất. Nếu cao nguyên đổ, kia chứng minh thương liền không phải cao nguyên khai. Như vậy, trừ bỏ cao nguyên bên ngoài, chẳng lẽ nơi này còn có khác gián điệp? Ai nổ súng? Hàn giang khắp nơi ngó, loạn kêu, đem tô hướng vãn cùng bọn nhỏ sau này bác. Tô hướng vãn một đám nhặt hài tử, tìm được chi trì, áp trong lòng lực, lại tìm được cầu đảng. Một phen cũng tắt chính mình trong lòng ngực, sau đó túm đến lưu đảng, cũng liều mạng hướng chính mình trong lòng ngực túm đâu. Đúng rồi, còn có lý thừa trách đâu. Tên kia vẫn luôn đều ở trên cửa lớn, còn ở gắt gao nắm lấy viện môn đầu. Tô hướng văn không biết lấy thương người là địch vẫn là hữu, vạn nhất là hưu còn chưa tính. Nếu là địch, lúc này đối phương lại nả một phát súng, bất luận đánh tới ai, đối với nàng tới nói đều là chí mạng, bởi vì trong viện năm cái hài tử nhưng tất cả đều là nàng mệnh căn tử. Mụ mụ, mụ mụ, ta chân nha hôm nay cũng đánh người nhà Đúng lúc này, tiểu cốc đông không biết từ nơi nào chạy tới, nâng lên chính mình dơ dơ chân nhỏ, liền ở bò đảo tô hướng vãn trước mặt loạn trọn đâu Mau nằm sắp xuống. Chi chi đều khí điên rồi, liều mạng tốn hải tử. Hải tử do dự một chút, mới nói, hảo mụ mụ nếu là thân một chút, cốc đông liền không đá người làm. nay đều khi nào? Tiểu gia hỏa này còn muốn cho mụ mụ thân hắn chân. Tô hướng vãn một phen đem cốc đông cấp tún ngã trên mặt đất, cùng chỉ ấp trứng gà mái dường như nằm bỏ, lý thừa Trạch chậm rãi liền đi tới. Đầu tiên là cùng lưu đảng, cậu đảng mấy cái dường như, hắn cũng nằm sắp xuống tới, sau đó liền bỏ đến tô hướng vãn bên người. Tô A-di, thương là ta khai. Tiểu gia hỏa bò ổn về sau, mới nói. Tô hướng vãn manh hít một hơi, ngầm đầu nhìn lý thừa Trạch đầu. Tiểu gia hỏa hai tay vẫn luôn ở phát run, phùng năng nhiệt nóng xuống nói: "Lực phản chấn quá cường, ta cánh tay đau quá." "Ngươi mới 13 tuổi à, từ đâu ra thương, ngươi sẽ không sợ ngươi đại cứu đánh gãy chân của ngươi?" Tô Hướng vẫn hỏi. "Lý thừa chậc khẩu khí lớn đâu, lật qua 5 liền 14 lạc, ta đã không tính tiểu hài tử, hơn nữa, thương chính là ta đại cứu là ngu bốn, ta cùng cậu đàn hai nhìn tu hảo, dùng tốt đâu." "Dùng tốt ngươi là có thể loạn nổ súng." Tô hướng văn thỏ tay, tại đây ra hỏa trên eo ước một phen, tiểu ra hỏa ai ra một tiếng, xoay người cư nhiên đem lư đản cấp khắp một phen. Lư đản cũng là ai ra một tiếng, đem cậu đản khắp một phen. Cậu đản thuận tay đem chi chi khắp một phen, xoay người cùng tô hướng văn nói, mẹ, chúng ta đều tốt lành, gì tật xấu đều không có, thật sự. Mấy tiểu tử kia, hiển nhiên cậu đản cùng lư đản cũng là biết lý thừa chạch có thường thò qua tới đều đang sờ hắn nóng bỏng thương. Quảng, mấy chỉ viên hồ hồ đầu nhỏ, tất cả tại tô hướng vãn cầm phía dưới lông sù sù chạy tới chạy lui, cùng mấy chỉ sống con thỏ dường như. Tô hướng vãn ngẩn đầu lên, liền thấy Hàn Giang mở ra đôi tay, cùng chỉ gà mái dường như, còn ở nàng cùng mấy cái hải tử đỉnh đầu khắp nơi loạn vòng quanh đâu Hắn còn không biết tiếng súng là từ đâu tới, đây là chuẩn bị các bọn nhỏ đỡ đạn đâu Hào đi, Hàn Giang xác thật là cái heo đồng đội, Nhưng tốt xấu cũng là nguyện ý băng nhân đỡ đạn heo đồng đội. Cũng không biết, vạn nhất kêu hắn biết nổ súng người đúng là hắn sợ ghét bỏ túng Hải tử Lý Thừa Trạch nói, hắn này trương dài quá 27-28 năm mặt già, nhưng đến hướng chỗ nào gác nhà. Bắt giữ mưu kỳ niên thời điểm phát ra tiếng súng, đem toàn bộ huyện thanh thủy Hải tử đều cấp dọa nửa đêm chưa ngủ. Là 307 binh đoàn công binh nhóm chấp hành bắt giữ, tống đoàn đầu một hồi cầm súng chấp hành nhiệm vụ. Xông vào thổ ti nha môn thời điểm, Lý thừa Trạch cùng Lưu đản mấy cái không sợ chết liền cười ở trên tường xem. Ở bọn họ trong mắt, ba ba vẫn luôn là cái dọn gạch, hôm nay xem hắn khiên thương, như vậy Lưu loát đi tuốt đảng trước mặt, mới biết được ba ba loại này công binh cũng là binh, vẫn là lợi hại nhất cái loại này. Nhiêu thanh cùng Nhiêu phương phương đều bị mang đi, trong nhà sao ra tới thường chi, radio nghe trộm thiết bị, còn có các loại tạc dược, Quả thực kêu lợi hại hài tử mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, tô hướng văn cảm thấy bọn họ mấy cái không chị. Chư bỏ cậu đản bởi vì mưu phương phương bị mang đi mà dọa khóc ở ngoài, hai đại trừ bỏ cảm thấy kỳ lạ, cư nhiên một chút cũng chưa sợ. Di, hôm nay thức ăn không tồi A. Đại sang sớm, Tống đoàn vừa vào cửa đã nghe thấy một cổ tử chiên trứng gà hương vị, cười nói. Mấy cái hài tử đêm qua mới thấy hắn hắc mặt đem cao nguyên cùng mộ phương phương 2 tỷ mỗi bắt đi, nghe nói còn cùng mỗ này nằm bắn nhau quá, vốn đang có điểm sợ. Nhưng Tống đoàn rôi ra tay, lư đản liền tiến lên, cho hắn ôm đến trên vai dạo qua một vòng, lư đản thâm ngửi một hơi, ta ba ba vẫn là một cổ hỏa. Dược vị, hương sao? Tống đoàn hỏi, thật hương. Lư đản nói, tô hướng văn đang ở trong phòng bếp vội vàng quán trứng gà đâu? Trưng đại bạch mặt màn thầu mới ra vì hấp, nóng hầm hập, kẹp thượng dưa mối cùng đồ chua, lại có điểm nhi tốt mỡ, đừng để nhiều thơm. Như thế nào, hôm nay có phải hay không muốn khen ngợi hàn giang? Nàng đem màn thầu đưa qua, cười hỏi Tống Đoàn. Tống Đoàn nói, nhưng không, rốt cuộc hắn là bắt giữ gián điệp anh hùng, ở nhà ta kia một thương không phải hắn khai sao. Lưu đản tưởng nói gì, Lý thừa Trạch một phen liền đem hắn miệng che thượng. Tô hướng văn vội vàng cấp hai hải tử một người một cái màn đầu, đêm này hai hải tử chi đi rồi. Bắt giữ cao nguyên thời điểm, Lý Thừa Trạch không phải nã một phát súng sao, hắn một thương đánh tới cao nguyên bụng nhỏ thượng, liền đem cái nữ gián điệp cấp đả thương. Hắn chính là hải tử a việc này muốn chuyển ra đi, không nói có hay không người sẽ hỏi trách tống đoàn, Lý Thừa Trạch khẳng định đến ai tống đoàn đánh. Tô hướng văn cũng là không có biện pháp, đem tống đoàn 5-4 giấu đi lúc sau. Liền một mực chắc chắn, khẳng định là Hàn Giang nổ súng, cho nên, Hàn Giang nhờ họa được phúc, cư nhiên được đến thượng cấp khen ngợi. Đúng rồi, cốc đông kia hài từ đâu, Hàn Giang này không chuẩn bị muốn đem hắn mang đi, liền đem hắn đưa cho Hàn Giang đi. Tống đoàn lại nói, cốc đông 3 tuổi rưỡi lại không phải không hiểu chuyện, cũng nhìn ra được tới, tống đoàn đối chính mình nhưng không có tô hướng vãn như vậy thâm cảm tình. Cho nên, dẫn theo gậy gộc, hắn liền chịu tống đoàn một gậy gộc. Ngươi như thế nào lại đánh người? Tống đoàn đem ra hỏa này cấp sách lên, chỉ vào cái mũi hỏi. Cốc đông dầu miệng nhỏ không nói một lời, nhưng là, buồn không hừ hừ, liền lại chịu tống đoàn một gậy gộc. Tống đoàn đem hắn cử lên, phong tơi trên đầu, tiểu ra hỏa chay mặn không kỵ, liền lại bắt đầu thân tống đoàn kia một đầu bản thức, cùng nước miếng nói, hảo ba ba, cốc đông ái ba ba. Nguyện ý ôm hắn thời điểm, hắn coi như tống đoàn là hảo ba ba, Nhưng nếu không nguyện ý bối hắn thời điểm, tống đoàn chính là hư ba ba. Tống đoàn quả thực bất đắc dĩ, quay đầu lại hỏi tô hướng vãn, đứa nhỏ này chúng ta rốt cuộc đưa vẫn là không tiễn. Tô hướng vãn lại trừng hắn một cái, lúc trước là ai cùng ta nói thân thể về quốc gia, tâm về ta, mồ hôi về quốc gia, vinh quang về ta, chỉ cầu có thể dưỡng hắn. kia không phải hàn giang điều kiện không tội, hơn nữa ngươi cũng nói qua, hàn giang là đứa nhỏ này thân thúc thúc. Đơn giản chúng ta đem quan hệ làm rõ, liền đem hải tử đưa cho hắn bái. Tống đoàn vì thế lại nói, tô hướng vãn là cảm thấy dưỡng đứa nhỏ này mệt, nhưng là đi, đem hải tử cấp hàng giang, vạn nhất cuối cùng cho hắn dưỡng thành hôn thê ma vương đâu làm sao bây giờ? Sầu so A. Mấy huynh đệ hôm nay vì đi tham gia khen ngợi đại hội, một đám nhi xuyên tất cả đều là quần áo mới. Đặc biệt là lý thừa pháp, từ trước đến nay công phu thượng sẽ không vượt qua lưu Đản còn tổng muốn cho một chiêu nửa thức. Cậu đàn muốn học thương liền dốc hết sức phối hợp, đặc kiên nhẫn dạy hắn, chưa bao giờ sẽ đả kích đệ đệ. Chỉ cần huynh đệ chi gian, bất luận ở bất luận cái gì phương diện đều là ẩn sâu công cùng danh. Thuộc về ta có năng lực, nhưng ta chính là không nói cái loại này. Này không, hắn cùng lư đàn hai huynh đệ cùng nhau trang điểm chi chi, nói tốt một người cấp chi chi chắt một cái bím tóc. Kết quả lý thừa trạch một cái chắt xấu, còn thấp. Nhân ra lư đản chắt một cái cao, còn xinh đẹp. Chi chi ngại chính mình trên đầu một cao một thấp bím tóc quá xấu, không chịu ra cửa, Lý Thừa Trạch liền liên tiếp khen đầu, đẹp, thật sự đặc xinh đẹp, hiện tại liền lưu hành một cái bím tóc cao, một cái bím tóc thấp. Chi chi quay đầu lại nhìn xem lư đản, nhìn nhìn lại Lý Thừa Trạch, tâm bất cam tình bất nguyện mặc vào một kiện màu hồng phấn ca ki bố tiểu áo khoác, ở tô hướng văn xem ra, này màu hồng phấn quả thực thuộc về tử vong bẫy bị sát. Là lý thừa chạch từ dẹp len xưởng chuyên môn đi lên bẩn tiểu nàng. Nhưng là người chi chi làn da bạch, đôi mắt lại viên lại đại, mặc ở trên người phấn nộn nột liền cùng cái tiểu công chúa dường như. Bất quá, xuyên nàng quần áo tiểu cốc đông đã có thể chịu tội. Tiểu gia hỏa này là toàn bộ huyện Thanh Thủy trong thành quần áo nhan sắc nhất diễm lệ tiểu tử. Huynh đệ mấy cái vô cùng náo nhiệt mới ra môn, vừa lúc gặp phải lý giật phàm, rốt cuộc không phải đặc biệt nghiêm túc chính vụ công tác sao. Lý giật phàm ruôi ra tay, chi chi một giắt tay nàng, một cái khó khăn trang điểm tốt muội mội liền cho người khác mang đi. Bất quá, huynh đệ chính mình đi ra ngoài chơi cũng có chính mình chơi nhạc à, không mang theo tiểu cô nương thời điểm, bọn họ có thể bò cao thoáng thấp, còn có thể lên cây trộm điểm trái cây, cho nên, Lý thừa trạch đem lư đản một câu, hai người vẫn là vui vui vẻ vẻ liền đi rồi. Tống đoàn nhìn mấy đứa con trai đi rồi, một cái màn thầu cũng ăn xong rồi. Vô vô chính mình tay nói, đem cốc đông đưa cho Hàn Giang đi, đầu tiên, đứa nhỏ này quá dính ngươi, ban đêm cùng ta cùng nhau ngủ ta ngủ không tốt. Lại một cái, rốt cuộc Hàn Giang là hắn thân thúc thúc, hắn ở Bắc Kinh sinh hoạt so ở chỗ này hảo một vạn lần. Hàn Giang động bất động sẽ dạy hắn đánh người, gần nhất cốc đông là không sở trường đánh người, nhưng là động bất động liền sách gậy gộc hoặc là chính là thượng chân đá, liền bởi vì ta không có thân quá hắn chân, cho nên... Hắn chân liền có thể đánh người. Tô hướng bạn nói thời điểm, tiểu cốc đông liền ở lấy chính mình chân đá tống đoàn đâu. Hào đi, đã không đau, nhưng là đánh người bộ ráng cũng làm nhân sinh khi A. Tống đoàn sách lên tới, vốn di tưởng tấu hắn hai bàn tay, nhưng vừa thấy kia tròn vòng ngông, rốt cuộc không hạ thủ được, vô nhẹ nhẹ hai thanh, liền lại cấp buông xuống. Đây là quân lệnh, hắn cần thiết tiến đi, hôm nay buổi tối khiến cho Hàn Giang mang đi. Bằng gì A, ta lại không phải ngươi binh. Tống đoàn hôm nay chấp hành bảo mật nhiệm vụ, ra cửa muốn bội thường, hơn nữa bội vẫn là chính mình kia đem sáu, muốn đi ra ngoài hai bước liền lại lộn trở lại tới, ta đối giữa hoa nhi này không có khác ý kiến, nhưng liền một chút, quản chi Tống Nam khê ảnh hưởng ta tính, sinh hoạt, ta cũng đến đem nàng cấp ném xuống đi, húng chi hắn, lại không phải hạt giống của ta, ta còn tưởng lại muốn một nhi tử, có hắn ở, như thế nào muốn, Ngươi vẫn là người sao ngươi, liền quản chi động vật, cũng không như ngươi như vậy nhì đi. Tô hướng vạn biết rõ Tống đoàn là ở nói giỡn, vẫn là nhịn không được muốn mắng một câu. Tống đoàn rơ rơ lên trong tay thường, rối rôi hai tay, cũng chưa tới kịp đổi kiện áo sơ mi, một thân lược nhăn quân chàng tóc hơi dài quá một chút, tuổi lớn sao, một thân thành thục lại bộc lộ mũi nhọn khí trước, huy xuống tay xoay người đi rồi. Cốc đông còn không biết chính mình sở dĩ bị ghét bỏ, phải bị Tống đoàn tiện đi, Gần là bởi vì hắn ban đêm quá hiếu động, quá thanh tỉnh duyên cớ, dẫn theo gậy gộc, còn ở đuổi đi đuổi theo hướng tống đoàn trên người phóng, muốn ra tăng tống đoàn đối với hắn chán ghét giá trị đâu. Tô hướng văn đêm sở hữu sự tình toàn thu thập xong nên ra cửa thời điểm, liền cảm thấy tựa hồ có điểm không thích hợp. công đông vẻ nàng mặt đâu, cậu đàn, cậu đàn còn ở trên giường đất nằm đâu. Hai tử nhiều chính là nhọc lòng, tô hướng văn còn kém điểm đã quên. Trong nhà còn có cái tiểu cầu đàn tử. Miu kỳ niên cả nhà cuối cùng hẳn là muốn chuyển giao đến tòa án quân sự đi lên, mà tiểu đáng thương Miu phương Vương bởi vì quá tiểu, lại không phải cùng Miu thanh giống nhau, trực tiếp tham với quá gián điệp sự kiện, cho nên, phòng trừng quá mấy ngày liền sẽ cấp một lần nữa đưa về huyện Thanh Thủy. Nhưng là trước mắt mới thôi, kia tiểu nha đầu còn chưa có đi chỗ đâu. Mau đứng lên, hôm nay có khen ngợi đại hội, thật nhiều lãnh đạo muốn nói chuyện. Tống Tây Lĩnh, bồi mụ mụ đi xem một chút, được không? Tô hướng văn nói. Cậu đàn nằm nửa ngày, đột nhiên xoay người liền ngồi đi lên. Mẹ, ta có chuyện này nhi muốn cùng người nói. Nói đi, gì sự tình? Tô hướng văn nói, cấp cậu đàn tắc cái đại bạch màn đầu. Ánh mắt tốt nhất tiểu cốc đông tung ta tung tăng, đã đem ca ca giày để qua tới, còn tự mình hỗ trợ cấp cậu đàn ăn mặc đâu. Cậu đàn nhìn mụ mụ, có điểm ngượng ngùng mở miệng A. Tô Hướng Vãn phòng trừng hắn là tưởng nói thu dưỡng Lưu Phương Phương sự tình, bởi vì trong nhà hiện tại đã có một cái cốc đông, còn có một cái Lý thừa trạch, tiểu gia hỏa khó khăn có cái thích nữ hài tử, phòng trừng hắn là muốn nhận dưỡng tới. Phải biết rằng, cốc đông, Tô Hướng Vãn không một ngày không nghĩ tiến đi, đến nơi Lý thừa trạch, chờ trường đến 18 tuổi, Tô Hướng Vãn liền chuẩn bị một chân đá ra đi, làm hắn tự mưu sinh lộ. Đến nơi khác mấy cái, trừ bỏ Chi Chi, Tô hướng văn toàn bộ đều chuẩn bị tới rồi 18 tuổi liền đuổi đi, nếu muốn làm nàng lại, đương nhiên không có khả năng. Nhưng là, nay yêu cầu nếu là Lý Thừa Trạch đề, nàng khả năng một đại tát hai liền chịu qua đi, lúc ấy liền Lý Thừa Trạch cùng nhau đuổi ra ra môn. Lư đản sẽ không để như vậy yêu cầu, kia hải tử yêu nhất chính là mụ mụ, tương lai nếu là kết hôn, tô hướng văn phòng trừng hắn đều sẽ là giống Tống Thanh Sơn như vậy âm phụng dương vi, trong miệng nói lao bà tốt nhất. Nhưng kỳ thật, sẽ đem sở hữu tiền lặng lẽ nhi toàn trợ cấp cấp lao nương. Nàng muốn hơi hà mỏng một chút, chính là tống lao thái đệ nhị, con dâu nếu là hồ đồ một chút, chính là tô hướng vãn đệ nhị. Cốc đông liền không nói, còn không biết chính mình muốn dưỡng bao lâu. Duy độc tống Tây Lĩnh, tiểu gia hỏa này từ nhỏ liền yếu ớt, lại còn mẫn cảm, tô hướng vãn ở trên người hắn sát thật liền không thể không dùng nhiều điểm tâm tư. Ta ba ngày hôm qua không phải nói. Mưu phương phương khả năng quá hai ngày liền đã trở lại sao? Cậu đàn mặc vào giày xuống đất nhi, đem nửa cái mản thầu đút cho tiểu cổ đông, sau đó nói, mẹ, ta suy nghĩ chuyện này nhi, chính là, ngươi nói chúng ta có thể hay không nghĩ cách, làm cá nhân đem Mưu phương phương cấp thu dưỡng nhà. Tô hướng vãn trong lòng ác bà bà tâm tư, đã ở ngò ngoại dục dịch. Trong chuyện gốc không có nói quá Mưu phương phương cái này tiểu cô nương, đương nhiên, Cái này tiểu cô nương tô hướng bạn thấy rất nhiều hồi, tâm tư đơn thuần, thiện lương, còn có tình yêu, là cái hiếm có hảo cô nương. Nhưng là, tái hảo cô nương, nàng cũng không có khả năng từ nhỏ liền dưỡng thành con dâu A. Quản dưỡng nhi tử là được, ai còn quản dưỡng con dâu A, nói nữa, thế sự dễ biến, ai biết mưu phương phương lớn lên về sau, còn nguyện ý hay không gả nàng tiểu cầu đảng. Cho nên, tô hướng bạn ngữ khí liền rất không dễ nghe. Kêu cũng đến có người nguyện ý thu dưỡng nàng à, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Cậu đàn phun ra một chút đầu lưới, tiểu gia hỏa rơ rơ lên tay nói, mụ mụ, ta có biện pháp. Tô hướng văn tâm nói, tiểu gia hỏa đây là chuẩn bị phải cho ta trước mưu kế là như thế nào tích. Bất quá, nếu cậu đàn không há mộn, nàng cũng liền mừng rỡ nhìn xem, tiểu gia hỏa này trong hồ lộ muốn làm cái gì, lại chuẩn bị cho nàng tới cái cái dạng gì mưu kế đâu. Này không? Làm cầu Đản đem tiểu cốc đông một bối Tô hướng vãn liền mang theo hai người bọn họ đến nhân dân quảng trường Hiện tại bắt được gián điểm A Đặc vụ của địch gì đó Đều là tiến cứu công khai đại hội Công khai phê bình Công khai khen ngợi Cho nên lúc này từ đặng thư ký cầm đầu Đang ở mặt trên giảng về mưu kỳ niên sự tình Đại biểu chính phủ Ở toàn huyện nhân dân trước mặt làm kiểm điểm đâu Không thể không nói Cái này niên đại quan viên Ở rất lớn trình độ thượng kia thật là quan phụ mẫu, cùng nhân dân quần chúng cũng không có như vậy cao ngăn cách. tiểu tô đồng chí, ngươi hảo ngươi hảo, Hàn Giang đang ở chuẩn bị lên đài, nói như thế nào đâu, bởi vì gián điệp đều không phải là chính hắn nổ súng đánh, thuộc về mạo lãnh công lao, trong lòng kỳ thật đặc biệt thấp thỏm, nhưng là đi, rốt cuộc lúc ấy ở đây chỉ có một khẩu súng, hắn lại khó mà nói là người khác hay, cho nên, tuy rằng chịu chi không võ, nhưng là, rốt cuộc tốt kháng ngợi, Vẫn là thực vui vẻ. Đúng rồi, tứ mưu kỳ niên cùng cao nguyên lúc sau, ta nơi này liền không có gián được đi. Tô hướng vãn hỏi hắn. Hàn Giang nói, hẳn là đã không có, lại có, phòng trừng ngắn hạn nội cũng không dám ngoi đầu, các ngươi có thể yên tâm công tác. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, tiểu tô đồng chí, ngươi thật không biết ngày đó buổi tối nổ súng người là ai sao. Tô hướng vãn lắc đầu, không biết. Nàng đương nhiên không thể nói là lý thừa chạch nổ súng. Hàn Giang suy nghĩ nửa ngày, tới một câu, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hưu nhân A. Dừng một chút, hắn lại nói, ta còn muốn ở huyện Thanh Thủy nhiều dừng lại mấy ngày. Một đầu là xác thật tưởng khảo sát một chút các ngươi lợn rừng thịt đến tuột cùng thế nào, có thể hay không làm đặc cung thực phẩm cung đến Bắc Kinh đi. Lại một cái đâu, chính là về cốc đông sự tình, tiểu tô đồng chí, ta tưởng đặc nghiêm túc cùng ngươi tán gấu một chút. Lợn rừng thịt sự tỉnh cho tới nay là tô hướng vãn sở dục ca. Từ đại phương diện tới nói, có thể giúp phụ liên tránh điểm tiền. Tiểu nhân phương diện tới nói, chính mình dưỡng heo, bọn nhỏ liền không cần thèm thịt. Cho nên, vì cái này, nàng cũng chỉ có thể nghiêm túc lắng nghe Hàn Giang cho chính mình đảo điểm nước đắng. Hàn Giang với nói một chút chính mình ra tình huống. Hán đại ca Hàn Minh là chân chính bị gián điệp ăn mòn, mà chính hắn đâu, trước mắt còn không có hài tử. Hắn lao mẫu thân vẫn luôn ở Bắc Kinh, bởi vì đại ca Hàn Minh thê tử chạy trốn thời điểm có mang, lao thái thái bởi vì nhi tử vào ngục giam, lại bởi vì con dâu mất tích, bị rất lớn kích thích. Hiện tại đi, Hàn Giang liền muốn nhận dưỡng một cái hài tử, đi an ủi một chút lao mẫu thân tâm tư. Nhà bọn họ gia đình điều kiện kia khẳng định không thể chê, chính hắn ở điều tra bộ, mà hắn mẫu thân lại là trước giải phóng cách mạng công tác giả, hơn 60 tuổi. Nhưng láo thái thái thân thể còn thực hảo, người cũng thực tinh thần, trong nhà lại còn có bảo mẫu, nuôi nấng cái hài tử hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, người đem cốc đông cho ta, ta phải hảo hảo nhi đi khảo sát một chút các ngươi lợn rừng thịt, sau đó, làm trao đổi điều kiện, ta đem các ngươi lợn rừng thịt mua sắm thành bạc cung, thế nào? Hàn Giang lại nói, tô hướng vãn trong lòng cũng ở làm đấu tranh đấu, cốc đông cũng ý thức được chính mình lập tức phải bị vứt bỏ. Liền người đều không đánh, tử vong bẫy bị sắc tiểu phấn y phục đều ở nhẹ nhàng run, ghé vào tô hướng vãn trong lòng ngực, không ngừng nhắc mãi, hảo mụ mụ, hảo mụ mụ. hắn khó khăn đụng tới một cái thơm ngào ngạt hảo mụ mụ, đương nhiên không muốn làm hảo mụ mụ đem chính mình tặng người a Đúng lúc này, cậu đản túm một chút hàn giang dây lưng, sau đó nói, hàn thúc thúc, ngươi biết không, đối với lao nhân tới nói, giống nhau lánh, giữa một nữ hài tử. Sẽ so nam hải tử hào nha. Hàn giang ở tô hướng vạn thê chính mình bắt được gián điệp về sau. Tức khác liền khiêm tốn không ít. Ngay cả cầu đản cái này. Hắn từ trước đến nay khinh thường tiểu túng hoa nói. Cũng nguyện ý nghiêm túc vừa nghe. Vì sao? Ngươi nói đến ta nghe một chút. Tiểu cô nương ôn nhu nha. Hơn nữa tiểu cô nương hiểu chuyện. Vạn nhất nếu là sẽ nấu cơm. Còn có thể hỗ trợ chiếu cô lại lại đâu. Ngươi vì sao muốn cốc đồng à? Hắn nhưng phiền lạc. Bất quá. Ta nhận thức một cái bé gái, nhưng ôn nhu, nhưng ngoan, nhưng nghe lời lạ hơn nữa tuy rằng mới 9 tuổi, cơm làm ăn rất ngon, ngươi muốn thật sự tưởng nhận nuôi cái hài tử, không bằng lấy nàng, được không? Tiểu gia hỏa này tài ăn nói không tồi sao, tô hướng vãn tâm nói, dùng vẫn là phép bài tỉ câu. Quả nhiên, Hàn Giang tới hứng thú, nàng tên gọi là gì, hiện tại ở đâu, vì sao cấp nhà mình không cần? Cậu đàn nói, chính là Mưu Phương Phương Nha. Nàng ba nàng mẹ không phải cho các ngươi bắt sao. Hàn Giang nhất thời còn hồi ức không đứng dậy, rốt cuộc ai là cái mưu phương phương. Tô hướng vãn lại ở trong nháy mắt lại là đối cậu đàn tiểu gia hỏa này quả mục tương nhìn. Hiên ngang lẫm liệt ta đây là, tiểu gia hỏa tưởng đem chính mình tiểu nữ bằng hữu đưa đến Bắc Kinh đi, hắn có thể bỏ được. Hơn nữa, nói như vậy nói, chẳng lẽ nói hắn đối cốc đông cảm tình, so đối mưu phương phương còn nhiều. Hàn Giang còn nhăn hắn mày đâu. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì, có nguyện ý hay không thu dưỡng như phương vương Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, có nguyện ý hay không dưỡng ngươi nói thẳng. Tô hướng vạn ôm cốc đông, thơm một ngụm tiểu ra hỏa này nãi tanh tanh cái chán, nói, đây là ta thịt mật đáp, ai cũng không chịu trò ngươi liền đừng suy nghĩ. Kỳ thật là sợ hắn muốn đem tiểu cốc đông từ hôn thế tiểu ma vương, giáo thành một cái hôn thế đại ma vương, không dám cấp. Tiểu tô đồng chí. Các ngươi nơi này xinh đẹp nữ đồng chí, nói chuyện đều giống ngươi giống nhau lô mạng sao. Hàn Giang quả thực muốn bắt cùng, ngươi có thể hơi chút ôn nhu một chút sao. Tô hướng vãn lạnh lùng nhìn Hàn Giang, tâm nói, ôn nhu cái rắm ta muốn lại ôn nhu điểm nhi, tiểu tử ngươi nên rất ôn nhu hương ra không được lạp. Liên tục chảm đào hoa, ta là đã kết hôn phụ nữ, không cho bất luận cái gì nam nhân đối ta có ý tưởng không an phận. Tô hướng vãn còn chưa nói lời nói đâu, tiểu cốc đông đoạt một câu ngươi là cái hư nữ nhân. Tô xảo một chút sắc mặt liền thay đổi, đây là chúng ta trong thành nổi danh cái kia thích đánh người hài tử đi, nhìn cũng thật gọi người chán ghét, đại tỷ ngươi xem hắn kia hai con mắt tất cả đều là tà khí, đứa nhỏ này à, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, chạy nhanh tặng người đi. Tô hướng vãn cười một tiếng, nói, ta xem nhị mỗi đôi mắt của ngươi tràn đầy cũng là tà khí đâu. Ngươi nhưng hãy chờ xem, đứa nhỏ này sớm muộn gì đem ng Tô xảo nói, cốc đông trên tay có giới, trên chân cũng có giới, ngay cả miệng nhỏ đều có giới, khí nha nha kêu to, nếu hai nãi mập mạp tiểu nắm tay ở không chung múa may, cái này A-di hảo chắn ghét. Ba tuổi hai tử, miệng chính là thật đủ xảo, mang xong còn muốn thân tô hướng vãn một ngụm, lấy kỳ chính mình tuyệt đối là cái mụ mụ hảo bảo bảo. Đại tỷ A không phải ta nói ngươi, ngươi đối với Tống Thanh Sơn chính là quá đảo tim đào phổi, hơn nữa. 5 cái hài tử suốt ngày cuốn lấy ngươi, nào đều đi không được, tuy rằng nói ngươi lớn lên xinh đẹp, nhưng là nam nhân đồ không phải xinh đẹp là mới mẻ, ngươi liền không hiếu kỳ hắn dưỡng cái gì dạng nữ nhân sao. Không hiếu kỳ, một chút đều không hiếu kỳ. Tô hướng văn nói, quèo vào món trinh tràng. Tới gần tan tầm thời điểm, chợ rau có chút tiện nghi đồ ăn có thể ôm một phen, 5 cái hài tử, ba cái đúng là xương ống đầu thời điểm cho bọn hắn gì bọn họ đều có thể lập tức liền ăn xong. Đào đồ ăn đảo thịt, là tô hướng vãn hảo sai sự. Thật sự, ta không lừa ngươi, là ngươi tỷ phu nói, hắn theo thật dài thời gian, kia nữ nhân liền dưỡng ở Tần Châu đền tơ lộ, Tống Thanh Sơn đại khái một vòng đi một chuyến, cái gì tẩy xuyến đồ dùng lạp đồ ăn lạp, gì đều cấp đưa, ngươi liền nói ở nhà đầu Thanh Sơn giúp ngươi mua quá một hồi đồ ăn không có. Tô xảo theo ở phía sau, như cũng lại nhảy nói, Tô Hướng Văn coi trọng mấy đại khối ống cốt, phía trên thịt không nhiều lắm, nhưng là trên xương cốt dư có đủ, vừa hỏi một cây mới 5 mao tiền, đơn giản toàn mua. Nàng phải đi đâu? Lại cấp Tô xảo túng chặt, các ngươi Dưỡng chư Hán không phải khai sao? Ngươi nhị muội phu vẫn luôn ở xưởng chế biến thịt công tác, cái kia xưởng trưởng phi hắn mặc số đi, như thế nào? Ta nhưng sớm nói với hắn hảo, Dưỡng Trư Hán xưởng trưởng chính là hán. Tô Hướng Văn cười, nhị muội Ngươi này bàn tính nhưng đánh có điểm sớm, dưỡng chư hán sưởng trưởng sớm có người được chọn, ngươi cũng đừng lại cùng ta nói, ta tái kiến đi. Tô xảo xa xa nhìn dẫn theo thịt, ôm cái hài tử tô hướng vãn, cấp khí nha, nữ nhân này sao liền như vậy chết đuôi mù nha. Về đến nhà, tô hướng vãn mới vừa đem cốc đông phóng trên mặt đất, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến lư đảng tiếng la, thân ba ai, ngươi nhưng tính đã trở lại. Đứa nhỏ này vừa nhìn thấy hắn ba. Nhạc cũng không biết từ trong môn đi, trực tiếp theo kia cây vai cây hạnh nĩa liền lưu đi xuống, vèo một chút, đã thoán hắn ba trong lòng ngực. Sao lại thế này, hôm nay ta nghe có mùi thịt. Tống đoàn đi đến, vui tươi hớn hở nói. Hắn còn không biết chính mình đang muốn đại họa lâm đầu đầu, vạch trần nồi vừa thấy, bên trong hầm cư nhiên là đại ống cốt cùng bắp, hầm hơn phân nửa nổi, đang ở ngủ. Bắp làm sao có thể cùng ống cốt hầm đến một khối, đây là người ăn sao ta không ăn cái này. Tống đoàn lại không biết sao xui xẻo nói. Vậy ngươi liền chính mình khai hỏa, chính mình tìm cơm ăn đi. Tô hướng vãn chọc một chút sương cốt, đã hầm cẩy cốt, quay đầu lại kêu bọn nhỏ, một người một cây xương cốt, đối với gặm là được, đến nỗi bắp, còn phải nhiều đợi chút. Hiện tại bắp cũng không phải là tương lai cái loại này trái cây bắp, cũng không phải chuyển qua gen nhu bắp, liền như vậy hầm ra tới, xài hai mặt kỳ thật không thể ăn, hơn nữa du hầm ra tới Vốn di du liền đủ, lại đáp thượng nướng giá đặt ở than tổ hong bếp lò thượng một nướng, thơm nước tứ tán, bất quá là trong nháy mắt, mấy cái du miệng hài tử một tổ ong liền đem bắp cũng toàn cấp đoạt xong rồi. Tống đoàn có chút buồn bực à, không cơm ăn, tắm rửa một cái trở lại phòng ngủ, chi chi đang ở cấp cốc đông chắt bím tóc, chắt thượng bím tóc còn ngại không đủ, lại cho hắn trên đầu làm một đóa đỏ thơm hoa, đem cái cốc đông trang điểm Mỹ mị, mị nhi, ôm đường tiểu mội mội thân đâu. Tô hướng vạn ra ra vào vào, nhưng trong mắt chính là không có hắn, chỉ có hai hài tử. Hơn nữa buổi tối ngủ thời điểm, nàng một bên ôm chi trì một bên ôm cấp đông, đem tống đoàn xa xa nhi liền cấp lượng ở thượng giường đất. Tống đoàn cực độ buồn bực nằm xuống, bụng con ở thầm thì thẳng tê bấm tay tính toán, ít nhất 3 tháng không có nghiêm túc quá quá một lần trên giường đất sinh sống, mới 30 tuổi nam nhân, ai đốn đói đảo cũng không gì, nhưng chuyện này nó sao có thể không làm. Này không tống đoàn đang nghĩ ngợi tới có phải hay không địa phương nào đắc tội người nhà, vắt hết phóc nghĩ, ạt gì ẩn đã từng cho chính mình báo cho bên trong, nên lấy nào điều tới lấy lòng người nhà đâu, liền thấy tô hướng vãn lặng lẽ lăn lại đây, đói không, ta tồn hai căn bắp, nướng một nướng cho người ăn. Người nhà như ngọc, ôn hương đầy có lòng, mới vừa vào 9 tháng thời tiết, nhưng đem tống đoàn cấp kích động hỏng rồi, cơm liền tính, thời gian chiến tranh không kỵ sống ngội, ta trước giải quyết khác nhu cầu. Tống đoàn, tàng nữ nhân này yêu đương vụng trộm cảm giác thế nào, kích thích sao? Có phải hay không so ngủ người nhà sẵn nhiều, nói cho ta, có bao nhiêu sẵn, có phải hay không so khai nhà khách, ta giúp ngươi còn muốn sẵn. Cơ hồ là đột nhiên, người nhà liền trở mặt. Vốn dĩ tình cảm mãnh liệt Minh ngông Tống đoàn soát một chút liền ở trên giường đất cấp tô hướng vãn tới cái quân tư, thiên lôi đánh xuống, tô hướng vãn, ta không phải loại người như vậy. Loại ngươi như vậy, ở nhà trai giàu tử đổ đều không đỡ, ra cửa cấp nữ nhân khác mua đồ ăn đưa cơm. Cứ như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể cho ngươi dưỡng hài tử. Tô hướng vãn một tiếng so một tiếng cao, dọa tống đoàn sợ hai hải tử phải cho nàng đánh thức tới. Ngươi muốn thế nào đều có thể, thanh âm điểm nhỏ được chưa? Tống đoàn dọa liền kém quỳ xuống kêu nãi nãi, có thể hay không không cần làm cho hải tử mặt cãi nhau. Tô hướng vãn hiển nhiên tức điên. Mặt đều là thanh. Liên ở tống đoàn cảm thấy gia đình đại chiến sắp bắt đầu thời điểm, nàng phụt một tiếng, môi hồng răng trắng, cư nhiên liền cười, hầu thanh dược đi, nàng tới đã bao lâu. Tống đoàn chỉ kém phát bệnh tim, tiểu tô đồng chí, có thể hay không không cần trở mặt phiên nhanh như vậy. Người như thế nào biết là hầu thanh dược? Ta đoán, tô hướng vãn một phen xô đẩy khai tống đoàn, ta phỏng chừng chính là hầu thanh dược, trừ bỏ nàng không người khác. Bất quá sao lại thế này, nàng hảo hảo một quân pháp nữ thẩm phán, như thế nào liền rơi xuống trốn đông trốn tây, yêu cầu giấu đi không thấy người hoàn cảnh. Tống đoàn lúc này mới cấp tô hướng vãn nói lên. Lại nguyên lai, like, Hầu Thanh Dược trượng phu kêu tề lực, hai người hôn sau vẫn luôn không có hài tử, liền ở nửa năm trước, Hầu Thanh Dược phát hiện trượng phu chẳng những ở bên ngoài có nữ nhân, còn sinh hài tử. Hơn nữa đi, cho nàng sinh hài tử nữ nhân kia, ở thủ đô còn tính một nhân vật. Thế nào cũng phải 76 năm mới có thể xuống đài cái loại này. Cho nên, hầu thanh dược từ nữ thẩm phán đến cấp đánh thành phần tử xấu, biến thành đào phạm cũng bất quá trong một đêm. Nói xong, Tống đoàn rất có điểm nhi kinh ngạc, ta cho rằng ngươi phải biết rằng khẳng định đến nổi giận, mắng ta vài câu, nhưng ngươi sẽ không ăn dấm Tô hướng vãn xoay người ngồi dậy, ta lại không yêu ngươi, ăn gì dấm Tiểu tô đồng chí, không yêu cũng có thể ghen à. Rốt cuộc ngươi là người nhà của ta, chuyện này ta vẫn luôn không cùng ngươi thẳng thắn chủ yếu là bởi vì hàn giang ở nguyên nhân, rốt cuộc thiếu một người biết, đối với hầu thanh dược tới nói liền nhiều một phần an toàn. Tô hướng vãn xoay người đến trong phòng bếp, đem hai căn lệnh bắp cấp tống đoàn nướng hảo, cầm lại đây, mới nói, ngươi đối với ngươi người nhà nhận chi vẫn là quá phiến diện, thật sự. Tống thanh sơn, ngươi là không biết, nếu chính sách hảo một chút, nhà của ngươi thuộc bất luận là ở quốc gia mặt. Vẫn là ở cá nhân mặt, đối với xã hội này có thể có bao nhiêu đại cống hiến. Tống đoàn đối với Tô Hướng vẫn tại gia đình trung cống hiến, nếu là mãn phân 100, hắn có thể đánh 200 phân, nhưng quốc gia mặt cũng liền quá khoa trường điểm đi, chính hắn cũng không dám nói nảy mạnh miệng. Bất quá lấy lòng nói vẫn là muốn nói, tin tưởng, ta cực độ tin tưởng nhà ta thuộc năng lực, liền lý giật phàm cũng so bất quá ngươi, thật sự. Trái lương tâm nói nói nhiều, tiểu tâm lóe đầu lưỡi. Tô hướng vẫn nói, vốn dĩ nàng còn tưởng lại xảo vài câu, đột nhiên chỉ trước mắt, liền thấy quốc đông đôi mắt chớp chớp, nhìn nàng đâu. Hào đi, vô pháp xảo đi xuống. Tuy rằng tô hướng vẫn lần nữa không muốn, nhưng là tống đoàn thuộc về như thế nào cũng xô đẩy không khai, lo lắng đề phòng, hai người còn phải tới thứ thâm nhập giao lưu, ngươi còn đừng nói, càng là lo lắng đề phòng liền càng là không đủ kính nhi, càng không đủ kính nhi tiêu nghiện nó liền lướt qua không được. Ba mươi đầu nam nhân, tô hướng vãn xem tống đoàn như vậy, lại nghẹn lại nên nghẹn tạng. Nàng tâm nói, xứng đáng, ngươi nhưng tốt lành nghẹn đi thôi. Quả nhiên, ngày hôm sau Hàn Giang đến dưỡng chư hán tìm tô hướng vãn, liền hai cái sự tình, tô chủ nhiệm. Đệ nhất, ta biết hầu thanh dược ở Tần Châu, ngươi chỉ cần nói cho ta nàng ở đâu, chúng ta cùng nhau cử báo, bình bộ thanh vân. Đệ nhị, nưu kỳ niên tên kia phì chứ, lưu lại đồ vật phòng trừng liền tống đoàn biết. Ngươi nói cho ta ở nơi nào, chúng ta cùng nhau nộp lên trên tổ chức, cùng nhau lập công, thế nào? Tống đoàn tên kia không đáng tin cậy, ngươi tưởng càng tiến thêm một bước, còn phải dựa ta. Tô hướng văn cũng nghe nói, nêu kỳ niên so với lúc trước tàu kim vượng còn phì, phòng trừng của cải đều có thể theo kịp lưu tại dã nhưng tên kia miệng ngạnh, với ai cũng chưa nói đồ vật giấu ở nơi nào. Cho nên, tống đoàn kỳ thật cũng không biết đồ vật ở nơi nào. Bất quá! Nàng đặc trán ghét hàn giang này so lưu tại giã còn khó coi ăn giống, mắt thấy heo vào vòng, một cái lắc mình đi ra ngoài, liền đem hàn giang cấp quan chuồng heo bên trong. Tô chủ nhiệm, mở cửa, ta còn ở trong giới đầu. Hàn giang cấp heo cùng gõ cửa kêu to. Tô hướng vãn đi nhanh đi phía trước đi tới, cố ý kêu nói, theo ở kêu gì, ta nghe không thấy. Hàn giang biết rõ nàng ở khi dễ chính mình, cấp khí nha ngươi chờ, tô hướng vãn. Muốn ta thật bắt được hầu thanh dược, các ngươi cả nhà cùng nhau xong đời. Còn có cái tô sao đâu, gia hỏa này biết hầu thanh dược giấu ở chỗ nào, tô hướng vãn còn tưởng rằng, chính mình lãnh lạnh lùng, chính mình cái này nhị mội thức thời, cũng liền sẽ không lại quân lấy chính mình. Không nghĩ tới người này nếu là mặt dày vô xì lên, kia quả thực có thể đột phá tô hướng vãn cảm thấy làm người điểm mấu chốt. kia không như phương phương rốt của cấp thả ra. Bởi vì cậu đàn vẫn luôn nhọc lòng kia hài tử nguyên nhân, tô hướng vãn tính toán tự mình đi tranh tần trâu, nhìn xem như phương phương cuối cùng phải bị nhà nào lãnh, dưỡng, mới vừa vừa lên xe, liền thấy tô xảo cư nhiên ngồi trên xe. Đại tỉ, ngươi có phải hay không chuẩn bị đánh tới cửa đi, nhị muội giúp ngươi, được không? Tô xảo nói. Chúng ba xe vốn dĩ liền đủ tễ, tô xảo chính mình không có mua chỗ ngồi, còn càng muốn hướng tô hướng vãn trên người tế, Tệ chiếm kia một cái tiểu trâu ngồi. Đến lúc đó ngươi đừng sợ, ngươi ở phía sau, ta phía trước, ngươi trước gó cửa, sau đó ta thượng, chảo nàng cái nát nhừ. Tô xảo hai tay bắt lấy, hình dung chính mình đánh đá, ngươi từ trước đến nay là cái tính nôn nóng, nhưng tay không đủ tàn nhẫn, tay của ta cũng đủ tàn nhẫn a Đến lúc đó ngươi xem, ta không đem nữ nhân kia chảo thành cái nát nhừ mới là lạ. Đúng rồi, nhà ngươi hai đại cháu ngoại trai mới vừa đi học. Mỗi nơi này hiện tại khẩn trương cùng cái gì dường như, cái kia dưỡng chư hán xưởng trưởng vị trí gì thời điểm mới có thể xuống dưới A, đại tỷ, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, xưởng trưởng nếu là ngươi muội phu đương, vậy có thể khai đi xuống, muốn người khác, thật sự đương không linh, ngươi còn đừng không tin lời nói của ta. Lại nhải, tô xảo trong chốc lát biểu trung tâm, trong chốc lát lại đảo tiện nghi, quả thực không đem cái tô hướng bãn cấp xảo chết. Hung hung hổ hổ. Tô xảo tế lại tế, quả thực mau đem tô hướng vãn cấp tế thành bánh nhân thịt. Bất quá đúng lúc này, cốc đông đột nhiên nắm tô hướng vãn lô thai liền nói, hảo mụ mụ, hư thúc thúc liền ở phía sau nha Tô hướng vãn xoát một chút quay đầu lại, thật đúng là liền thấy hàn giang mang đỉnh giải phong ngũ, ăn mặc kiện màu xám, hãn tích loang lổ kiểu gáo tôn trung sơn, liền ngồi ở chính mình phía sau, cách một loạt trâu ngồi. Hán loại này ăn mặc thuộc về là tiêu chuẩn, cũng là nhất không trước mắt. Sách giáo khoa thức, quốc an nhóm ở theo dõi người khi ăn mặc Thấy Tô Hướng Văn quay đầu lại Còn cố ý để ép tháp chính mình vành nó tử Để ngừa nàng nhận ra hắn tới Lung lay trong xe Tô Hướng Văn trực tiếp xoát một tiếng Liền cho Tô xảo một cái đại tắt hay Là, ta Tô Hướng Văn là Phụ Liên chủ nhiệm Nhưng Phụ Liên không phải nhà ta khai Dưỡng chư hắn cũng không phải ta Tô Hướng Văn một người Nhị mội à, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ Ta là xã hội chủ nghĩa xã hội Nang dạ cư thượng, ta muốn thật đem dưỡng chư hán xưởng trưởng cho nhị muội phu, người khác đến chọc ta cổ sống. Đại tỷ, người hêm đẹp đánh ta làm gì? Tô xảo cấp đánh đốc, che lại chính mình mà nói. Tô hướng Văn Thanh em đơn giản càng thêm cao, mọi người đều là huyện Thanh Thủy người đi, đại gia cho ta bình cái lý, ta là ta phụ liên chủ nhiệm, là khai cái dưỡng chư hán, nhưng đó là vì ta toàn huyện Thanh Thủy phụ nữ nhóm tạo phúc lợi đâu, ta nhị muội cả ngày ba cuốn lấy ta liền phải làm ta đem dưỡng chư hán xưởng trưởng phóng cho ta muội phu, mỗi ngày đi theo ta mông mặt sau quát táo, không bỏ không được, các ngươi nói nói ta nên làm sao. Chúng ba trên xe tế tràn đầy, đại bộ phận đều là huyện Thanh Thủy Người, vốn dĩ trong xe đầu liền tế, tuy rằng nói chúng ta hoa hạ người truyền thống là hàm xúc không gây chuyện, nhưng luôn có chuyện tốt, chỉ vào tô xảo cái mũi liền nói, xã hội chủ nghĩa hạ còn có người loại này buộc tỉ tỉ cho chính mình đi cửa sau. Ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ ai tỷ của ta tranh thủ tài chính tỷ của ta khai dưỡng chư Hán bằng gì xưởng trưởng liền không thể là nhà ta người đương ngươi nhưng câm miệng đi ngươi vấn đề là ngươi tỷ đường chính là chính phủ quan làm là chính phủ sự nàng muốn thật đem muội phu phóng thành xưởng trưởng chính phủ muốn triệt nàng trước ngươi bồi đến khởi sao thật chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ lại một người chỉ vào tô xảo cái mũi nói loại này mà Pháp Chỉ cần có người mang cái đầu, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, liền toàn mắng khởi tô xảo tới. Tô xảo buồn ngồi một lát, đột nhiên đã kêu khai, tài xế, mau dừng xe, ta muốn xuống xe. Quay đầu lại kêu rên hử, nàng lại đối tô hướng văn nói, tỷ ta từ giờ trở đi chính là kẻ thù, ngươi chính là cái chảy gỗ, một con đường đi tới cuối đi ngươi. cộng đồng cũng học tô xảo ngữ khí, ngươi là cái chảy gỗ, đại chảy gỗ. Mãn xe người cấp này ăn mặc màu hồng phấn tiểu y y phục, viên cùng chỉ quả táo dường như, tiếng nói hư sủ sủ tiểu ra hỏa đầu ầm ầm cười to. Xuống xe, Tô Hướng Vãn hôn tiểu Cốc Đông một ngụm, ta bé ngoan, ngươi này hai con mắt cũng thật đủ linh a ngươi. Tiểu Cốc Đông cũng hồi hôn Tô Hướng Vãn một ngụm, đừng để nhiều đắc ý. Xuống xe, Tô Hướng Vãn liền phát hiện Hàn Giang vẫn luôn theo đuôi với sau, ở theo dõi chính mình. Gia hỏa này hiển nhiên, mặt ngoài bất động thanh sắc, Nhưng ngầm chặt chẽ đi theo nàng, liền chuẩn bị đem hầu thanh dược cấp theo dõi ra tới. May nàng vừa rồi đem tô xảo mắng đi rồi, bằng không kêu ra hỏa này nghe được, hầu thanh dược chuẩn cho hết trứng Tô hướng vạn muốn đi chính là Tần Châu Thị Phụ Liên. Bởi vì mưu phương phương còn chưa đủ lao động cải tạo tuổi, cấp quân khu điểu về đến Phụ Liên, đang ở liên lạc thu dưỡng người đâu. Liên ở Tần Châu trên đường cái, tô hướng vạn chính đi tới đâu, đột nhiên chỉ nghe một trận phanh gấp thanh. Lại chính là Hàn Giang một tiếng thét trói thai, ai mẹ nó không trường đối mắt, muốn đâm lão tử. Đó là một chiếc đặc biệt phá xe tải lớn, thiếu chút nữa rồi đến một viên trên cây. Hàn Giang liền ở thụ cùng xe chi gian, chật hai tay, hút khí đứng đâu Từ trên xe xuống dưới đúng là tống đoàn trong tay xách theo một con bẻ tay, xuống xe dẫn theo bẻ tay, liền đem Hàn Giang cấp chỉ thượng. Rốt cuộc tham gia quân ngũ, mặt lại hắc, một phen bẻ tay, hung thần ác xác. Ta không ý gì, ta cũng không theo dõi tô hướng vãn, ta liền đi tùy tiện đi đường đụng phải, thật sự. Hàn Giang dơ đôi tay nói. Tống đoàn dơ dơ lên trong tay bẻ tay, nói, kia vừa lúc, ta cũng không nghĩ dịch xe, liền ủy khuất hàn đồng chí ngươi ở chỗ này nhiều chạm một lát, có được hay không. Hàn Giang cấp tê ở trên cây, tưởng dịch cũng dịch không ra à, chợt hai tay, liền đành phải ở đảng kia đứng. Hiện tại nhưng không có nguy định vừa nói. Tống đoàn kia xe liền như vậy hình chữ ít ở đường cái người môi giới thượng dừng lại đâu. Ngươi cũng quá khoa trương đi, kia chính là thủ đô tới điều tra viên, ngươi liền cho nhân ra rồi ở đằng kia. Giống lời nói sao? Tô hướng vẫn nói. Tống đoàn nói ngắn gọn, ta cho ngươi dưỡng chư hán tìm cái hảo công nhân, chờ ngươi thấy song như phương phương, chúng ta cùng đi thấy nàng. Tô hướng bán tâm nói, gia hỏa này nói nên không phải là hầu thanh rồi đi trưởng phu hồng nhan chi kỷ cho chính mình dưỡng heo, sợ là không hào đi. Không phải một đặc vụ của địch ra tiểu nha đầu sao, không ai muốn, lập tức liền phải đưa đến cô nhi viện đi, các ngươi liền đừng thấy. Tần Châu thị phụ liên nhân viên công tác nói, rốt cuộc là Nhật bản người, tiểu hai tử đều là vẻ mặt hung tướng, nhưng đừng để có bao nhiêu chán ghét. Nói, nàng còn không dừng xem kỹ tô hướng vãn trong tay thư giới thiệu, thật là không biết giống các ngươi loại này cán bộ thân phận người. Như thế nào sẽ đến xem một cái Nhật Bản gián điệp? Tống đoàn cũng không nói lời nào, một cái tắt liền chụp ở trên bàn. Cái này phụ liên nhân viên công tác thấy trên người hắn bốn cái đầu con trang, cũng biết này tuyệt đối là cái quan quân, cấp hung thần ác sát tống đoàn hoàng sợ, lúc này mới im miệng. Đợi đại khái nửa giờ, rốt cuộc cái kia nhân viên công tác lại về tới văn phòng, quay người lại, xô đẩy tiếng cái tiểu cô nương tới, muốn nói chuyện liền ở chỗ này nói, thanh âm muốn đại hơn nữa nhất định phải làm ta nghe thấy, ta phải toàn bộ hành trình làm ký lục. Bất quá một tháng thời gian A, đã từng tròn tròn, mập mạc, hắc hắc tiểu nha đầu toàn bộ nhi liền gầy thành cái bao da cốc đầu bộ dáng cắn môi ở cửa đứng đâu, đứng nửa ngày, chậm rãi đi tới, đầu nhỏ một gục xuống, liền đứng ở tô hướng vãn trước mặt. Có người lánh, giữa người sao? Tô hướng vãn hỏi. Tiểu nha đầu lắc đầu, xem biểu tình lại là cực kỳ kiên cường. Tô hướng vãn đương nhiên không có khả năng lánh, dưỡng này tiểu khuê nữ, nhưng cũng phỏng trừng giống nàng như vậy huyết thống cùng xuất thân, đại khái cô nhi viện chính là nàng tốt nhất quy tốt. Như vậy, bất luận đến chỗ nào, ngươi nghe phụ liên nhân viên công tác, cũng đừng ngáo, đừng khóc, ngươi ở đâu nơi này đều sẽ có lập hồ sơ ký lục chờ Tống Tây Linh có thời gian, ta làm hắn đi xem ngươi, được không? Tô hướng vãn kéo qua tiểu nha đầu tay nói, được rồi, không cần quá thân mật. Nói cách khác, Tô Hướng Vãn đồng chí, ta sẽ đặc biệt hoài nghi ngươi lập trường vấn đề." Cái kia phụ liên can sự lại nói. Tiểu Nha đầu thật sâu hít vào một hơi, đặc giữ quát nói, "Aiji, ta không có việc gì, các ngươi mau trở về đi thôi. Nhớ rõ làm Tống Tây lĩnh hảo hảo ăn cơm, mỗi ngày đều phải rèn luyện thân thể, còn có tiểu cấp đông, sau này không thể lại đánh người, biết không?" Nói, nàng nhanh chóng hướng Tô Hướng Vãn trong tay tắt cái tờ giấy, sau đó phất phất tay Chính mình liền ra cửa, tô a về sau tái kiến nhà. Phụ liên can sự đem như phương phương mang đi lúc sau lại trở về, đưa tống đoàn cùng tô hướng văn ra cửa thời điểm liền khách khí rất nhiều. Nói thật, giống các ngươi như vậy giảng nghĩa khí người hiện tại cũng không nhiều lắm. Liền nàng ra giàn mãi mãi cũng không chịu muốn nàng đâu. phòng trưng nàng cuối tuần bắt đầu liền hầu ở cô nhi viện. Các ngươi sau này muốn gặp, liền hướng cô nhi viện đi. Tóm lại, hiện tại tình hình trong nước cứ như vậy. Phụ Liên can sự kỳ thật cũng là vì Tống đoàn cùng Tô Hướng vãn hai khẩu thử hào. Ra tới lúc sau, Tống mới đột nhiên tay liền vừa tới, lấy tới ta nhìn xem, như phương phương cho ngươi cấp cái gì. Ngươi này ánh mắt cũng quá tặc đi. Tô Hướng văn nói, liền đem trong tay tờ giấy cấp Tống đoàn đưa qua đi. Tống đoàn rất có vài phần đắc ý, này thuộc về chức nghiệp tu dưỡng, ngươi cho rằng nàng lặng lẽ cho ngươi tặng đồ, ta sẽ nhìn không ra tới. Triển khai tờ giấy hai người cùng nhau xem, mặt trên chỉ viết một câu, nhà ta nhà cũ sân chính giữa chôn thái tuế địa phương, đi xuống 3 mét thâm, sở hữu đào ra đồ vật, toàn bộ đưa cho Tống Tây Lĩnh. Có thể A, ta nhi tử đều có thể dựa vào nữ nhân làm giàu. Tống đoàn chấn động, chúng ta vẫn luôn đều biết mưu kỳ niên cất giấu đồ vật, nhưng là vẫn luôn không tìm, nguyên lai like ở nhà bọn họ thái tuế ra dưới lòng bàn chân phong đâu. Tần châu người thích cung thái tuế. Cái gọi là thái tuế, cũng thuộc gia thần, cũ xã hội mọi nhà trong huyện chôn một cái, cái gọi là ở động thổ trên đầu thái tuế, cũng đúng lúc là ý tứ này. Hàn Giang vị Mưu Kỳ Niên lưu lại đồ vật, vẫn luôn không đi, phòng trừng cấp Mưu Kỳ Niên cũng thượng quá không ít nghiêm hình bức cùng, lại không nghĩ rằng, đồ vật giấu ở chỗ nào, cư nhiên là từ Mưu Phương Phương tới nói cho Tô hướng Vãn. Chỉ có thể nói, trên thế giới này, người hiệu quả và lợi ích một chút, đương nhiên gặp qua càng tốt. Nhưng là, với nhân vi thiện, đôi khi ngược lại sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Xét thật, Hầu Thanh dược cũng ở tại đền tờ lộ, nhưng cũng không phải ở lý thừa Trạch gia, mà là Cốc Bắc ở cục công an người nhà trong viện cho nàng tìm một gian phòng ở. ở. Nàng nguyên lai cấp Tô Hướng Vãn mua quá rất nhiều cỡ siêu lớn váy, nội y, cùng với các loại đồ trang điểm. Đương nhiên, cùng Hồ Mẫn dường như cũng cho rằng Tô Hướng Vãn là cái lại thô lại hắc đại mập mạp. Phủ Lôi kéo mở cửa, Ít nhất có 30 giây thời gian, hầu thanh dược đều quên hô hấp. 30 tuổi nữ nhân, nói như vậy đều có nếp nhăn. Đương nhiên, làn da khẳng định cũng sẽ biến tháo. Hơn nữa tô hướng vãn còn sinh quá ba cái hại từ đâu. Nhưng là liền tính ở Bắc Kinh nhìn quen đủ loại kiểu dáng có khí chất, có làn da, có thân hình, đủ loại kiểu dáng đều gặp qua. Nhưng là, chưa từng thấy qua giống tô hướng vãn như vậy, xinh đẹp như vậy gọi người thoải mái. Tóm lại Ở trong nháy mắt hầu thanh dược đã chịu đả kích, so hổ mẫn còn lợi hại. Đương nhiên, tô hướng vãn là tự đáy lòng cảm thấy hầu thanh dược cái này nữ đồng chí thực không tồi. Bạch áo sơ mi, gạch màu xanh lá giải phóng trang, cùng sắc quần, 30 mươi xuất đầu đi, trên trán một tia nếp nhăn đều không có. Xoa xoa chính mình đôi tay đâu đây là cốc đông đi, mau tới cấp thá di ôm một cái. Cốc đông đối với sở hữu trừ bỏ tô hướng vãn ở ngoài muốn ôm chính mình người, chỉ có một động tác. Đó chính là đá. Bởi vì trên chân có phong ấn, cho nên không dám thật đá, nhưng là điểm đến mới thôi, chân nhỏ đá liền cùng phong hỏa luôn dường như. Trong nhà năm cái hải tử đi, vẫn luôn nghe Thanh Sơn nói người đặc vất vả. Hầu Thanh Dược nói liền bắt đầu tức vỏ táo. Nàng tức quả táo nhưng thật ra tức thực hảo, vừa thấy chính là người biết võ. Ra trường mà không ngừng, bất quá đảo mắt công phu, một viên quả táo đã tức hảo, qua tay trước đưa cho cấp đông. Cốc đông ở được đến tô hướng vãn cho phép lúc sau mới bắt đầu ăn, miệng tuy nhỏ, sức lực rất lớn, một mồm to cắn đi xuống, cắn răng răng răng rắc văng lên. Thanh dược, hướng vãn chỗ đó khai cái dưỡng chư hán, ly chúng ta đập chứa nước không xa, là cái sơn minh thủy tú địa phương, người có nghị qua đi ở, thuận tiện dưỡng dưỡng heo. Tống đoàn bớt thời giờ sen mồm, hỏi nói, hầu thanh dược tức quả táo tay dừng một chút, dưỡng chư hán, ta không quá sẽ dưỡng heo. Thanh Sơn ngươi cảm thấy đâu? Tống Thanh Sơn sao? Thẳng Nam ung thư một cái, ta cảm thấy khá tốt, ngươi muốn đi ta có thể thiếu đảo một phần sinh hoặc phí. Ngươi là không biết, nhà ta này bốn cái tiểu tử một cái miệng so một cái đại, dưỡng lên là thật lao lực nhi. Lời này nghe là đủ đả thương người, hầu thanh dược tính tính tình hảo, thâm thở dài nói xác thật là ta liên lụy ngươi, nhưng là ngươi yên tâm. Thanh Sơn, chờ tương lai ta có thể sửa lại án sự sai, có thể hồi Bắc kinh. Sở hữu ta ở Tần Châu khi tiêu phí chi phí, sẽ toàn bộ đều bồi thường cho ngươi. Yên tâm đi, ta kế chúng đâu. Tống đoàn quả thực không chút nào biết gì. Đương nhiên, trong nhà có 5 cái hải tử nam nhân, không như vậy gõ cửa là dưỡng không sống kia 5 cái hài tử. Đúng rồi, đứa nhỏ này thoạt nhìn ăn uống không tồi a, ta nghe nói nhà các ngươi còn có 3 cái nam hài tử, 1 nữ hài tử, đúng không? Hầu Thanh được nói Rồi tay từ trong túi đảo cái đổ vật ra tới, cốc đông, tới, ta đưa ngươi cái đồ vật. Đó là một con thượng dây cốt con khỉ nhỏ, hầu thanh dược linh hoạt thượng vài cái dây cốt, sau đó đem con khỉ hướng trên bàn trà một phóng, con khỉ liền bắt đầu lộn nhào. Một cái lại một cái bổ nhào, vẫn luôn từ bàn trà này đầu phiên tới rồi kia một đầu. tới a tặng cho ngươi. Hầu thanh dược lại nói, cốc đông nhìn nửa ngày, đột nhiên một chân dẫm qua đi. Vốn dĩ chính là một con cờ lạt tịp con khỉ, quang lang rớt đến trên mặt đất, trực tiếp quăng ngã thành hai nửa, hầu thanh dược mặt soát một chút, kéo càng dài. Quan thượng chuyện này, tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng coi chút sợ, nhưng là, toàn ở tô hướng vãn trong lòng ngực, một bộ một mẹ nơi tay, thiên hạ ta có giá thức, đã không có sợ hãi nhìn hầu thanh dược đâu. Tô hướng vãn bất đắc dị à, đương nhiên cũng tưởng nhắc tới bàn tay liền ở cốc đông tròn tròn mông nhỏ viên thượng cấp bạch bạch hai bàn tay. Nhưng là, nàng hiện tại một bên cho chính mình sướng cảm ớt tâm, một bên vì tương lai tần Châu có thể thiếu cái tiểu ba vương, lư đẳng có thể thiếu một phần nguy hiểm, còn phải nắm lên tiểu gia hỏa chân hôn một cái, không ngừng không thể đáng người đá đổ vật cũng không được, mụ mụ thân một chút, lần sau liền chú ý, được không? Tiểu gia hỏa mấy chỉ răng sữa cắn môi, trong miệng hoa kỷ hoa kỷ không biết ngay gì, chờ tô hướng vẫn làm bộ hương thượng một ngụm, trực tiếp liền cười nằm liệt nàng trong lòng ngực Giống cốc đông loại này hài tử, một mặt cứng chiều là không được, đạo lý muốn cùng hắn nói rõ ràng, làm chuyện xấu hậu quả cũng muốn cùng hắn nói rõ ràng, hơn nữa hải tử tới rồi 3 tuổi về sau liền không thể ôm, đến làm chính hắn thành cái độc lập người, nếu không hắn lớn lên lúc sau rất có thể sẽ biến yếu đuối, không, có chủ kiến, càng sâu, hắn rất có thể sẽ thành cái duy mẫu là từ hài tử. Hướng vãn, ngươi nuôi cốc loại này giáo dục phương thức, ta nhưng đến phê bình ngươi vài câu. Thực không thỏa đáng. Hầu Thanh Dược nói. Tô hướng văn còn chưa nói lời nói đâu. Tống đoàn vội vàng giải thích nói. Đứa nhỏ này cùng hài tử khác không giống nhau. Hướng văn giáo dục phương thức là chính xác. Cái này Thanh Dược ngươi liền đừng nói. Không, Thanh Sơn. Phương diện này ngươi cũng không thành thạo. Như vậy quán đi xuống. Nhà ngươi đứa nhỏ này tương lai rất có thể chính là một cái bên ngoài vô pháp vô thiên. Ở nhà chỉ nhận mẫu thân mẹ bảo. Hầu Thanh Dược vì thế lại nói. Cộng đông đại khái cũng ý thức được cái này a Aji ở phê bình chính mình, hoán hận nói, cái này Aji cũng thật chán ghét. Cưng con như giết con, mù mụ, mụ ngươi nhưng thật ra không chán ghét, nhưng sớm muộn gì có một ngày đến đem ngươi cấp chiều Hư, quán tiến trong ngục giam đi. Hầu Thanh rược một bộ trầm trúc ở ngực bộ dáng, vỗ cái bà nói, nam hài tử nhưng không hào giáo, giáo hảo, dưỡng cột nước nhà, giáo không tốt, kia đến hủy tâm đại. Tống Đoàn hít một hơi thật sâu, đứng lên Hướng vãn, chúng ta đi thôi, làm thanh dược một người an tĩnh một lát. Nhưng tô hướng vãn lại đó là cái sẽ chịu đựng Hầu đại tỷ ngươi trượng phu tề lực chính là cái duy mẫu là từ người đi, ngươi sẽ không đến bây giờ đều cảm thấy, hắn cùng ngươi trở mặt là bởi vì tin vào hắn mẫu thân nguyên nhân đi. Tô hướng vãn hỏi lại nói, hầu thanh dược đột nhiên liền nổi giận, thanh sơn, loại chuyện này, ngươi như thế nào có thể đều nói cho người nhà của ngươi. Trượng phu của nàng tê lực là cái mẹ bảo nam, gì lời nói đều nghe mẹ nó, mà tê lực mẹ nó đâu, ở thủ đâu cũng là một nhân vật, cho nên, có thể nói là trượng phu cùng bà bà hai người liên thủ, liền đem nàng một cái cao cấp phần tử trí thức loại nữ tính, một cái nữ thẩm phán, cấp hố thành cá nhân không người, quỷ không quỷ phần tử xấu. Nhưng là, tê lực người kia trừ bỏ là mẹ bảo ở ngoài con đặc dối trá, rõ ràng chính mình cùng nữ nhân khác đều sinh hài tử còn thế nào cũng phải nói là mẫu thân làm chủ tìm nữ nhân kia, chính mình trong lòng ái vẫn là Hầu Thanh Dược, bởi vì cái này, hiện tại Hầu Thanh Dược cư nhiên không hận trượt phu, chỉ hận bà bà. Còn một lòng nghĩ, nếu là bà bà đã chết, trượt phu còn sẽ cho chính mình sửa lại án sự sai, đem chính mình tiếp hồi Bắc Kinh. Nay cùng Tống đoàn không quan hệ, từ ta vừa vào cửa liền nhìn ra tới ngươi đối quốc đông cũng có thành kiến, Hầu Đại Tỷ, ta cũng là cái thẳng tính người. Ta cứ việc nói thẳng đi, không cần ngay trước mặt ta phê bình nhà ta hải tử, chính mình ra hải tử ta chính mình sẽ giáo dục Hơn nữa, bọn họ tương lai tuyệt đối sẽ không thay đổi thành ngươi trượng phu người như vậy. Tô hướng văn nói, hầu thanh dược ai một tiếng, tiểu tô đồng chí, ngươi đây là cảm thấy ta ở tần châu hoa tống đoàn mấy cái tiền, trong lòng không cao hứng, biến đổi biện pháp muốn mắng ta đi, ta cùng ngươi nói, chúng ta chính là chiến hữu. Chúng ta chi gian không có ngươi tưởng tượng như vậy xấu xa. Ngươi hẳn là nhiều đọc điểm thư, nỗ lực phối hợp thượng tống đoàn bước chân, mà không phải loạn hoài nghi hắn. Ta cũng chưa nói ngươi cùng tống đoàn chi gian có xấu xa nha, các ngươi đều là quân nhân, dùng tống đoàn nói nói, quân nhân nên có điểm mấu chốt, toàn hoa hạ quốc quân nhân đều sẽ có. Ta tán đồng các ngươi là đáng yêu nhất người, ta còn cảm thấy ngươi hiện tại còn không hiểu biết ta, nếu ngươi hiểu biết ta khẳng định sẽ không nói loại này lời nói. Tô hướng vàng đứng lên, hậu thiên đi, làm tống đoàn đem ngươi đưa đến dưỡng chư hán, chúng ta hiện tại xác thật thiếu dưỡng heo người. Ta chính là cái cao cấp phần tử trí thức, ta không có khả năng đi dưỡng heo, tống thanh sơn, ngươi muốn như vậy ta lập tức liền đi. hầu thanh dược nói, lãnh tụ nói, ngành nghề chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn lao động nhất quang vinh, ta chính mình đều xây heo xá, cấp heo cùng thực đâu Hầu đại tỷ ngươi có cái gì không thể làm, liền hậu tiên, đến hồng tình công xã Dương Heo đi, không yêu làm liền đi, không ai lưu trưa ngươi. Nói, tô hướng vãn liền từ hầu thanh dược ra ra tới. Hai người đi lái xe thời điểm, đương nhiên hàn giang đã không thấy. Không nghĩ tới ngươi miệng nhưng thật ra rất lợi hại. Tống đoàn trống lạnh đứng trong chốc lát, đột nhiên cười một chút, ta khuyên quá vài lần, làm nàng đi dưỡng Heo, nàng cũng không nói cái khác, cũng chỉ là khóc. Nữ đồng chí sao, vốn dĩ liền gặp nạ, nàng vừa khóc ta liền thật không có biện pháp. Cho nên nhân ra vừa khóc, ngươi liền cùng người ta nói, nhà ta hướng vãn chưa bao giờ khóc, ngươi như thế nào luôn khóc sức mướp, có phải hay không? Tô hướng văn nói, tống đoàn ngây ngẩn cả người, ngươi làm sao mà biết được? Con Dung nói sao, gia hỏa này kêu mở miệng, hắn đắc tội không chết người. Phòng trừng cũng liền hầu thanh dược cái loại này ở trượng phu trước mặt đại chịu quá đà kích nhân tài có thể chịu được. Đương nhiên, nếu không phải hầu thanh dược làm người bản thân không tồi, hơn nữa mấy năm trước ở Bắc Kinh thời điểm vẫn luôn đối nàng rất nhiều chiếu cố, trượng phu hồng nhan biết đã, nàng mới lười đến ứng phó đâu. Chỉ hy vọng hầu thanh dược có thể lắng động lại xuống dưới, tốt lành đi dưỡng mấy năm heo đi, rốt cuộc nàng trượng phu cùng nàng trượng phu tình nhân kia một phím. Đều là phải đợi từ hy xuống đài thời điểm mới có thể chân chính xui xẻo đâu. Tống đoàn đột nhiên xoay người ở cốc đông trên người sờ soạn, một chút méo Tiểu gia hỏa cấp tống đoàn đỗ ngứa, ha ha cười không ngừng, đột nhiên miệng nhỏ vừa phun, phun ra cái đồ vật tới ba ba, có phải hay không ở tìm cái này. Hình tròn, mặt trên pha lê đầu, phía dưới kim loại chất máy nghe trộm, tiểu gia hỏa đã đem kim loại đổng đều cấp cắn biến hình. Người chừng nào thì cắn. Tống đoàn ôm đồm lại đây, hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn tiểu cốc đông. Thà quên lạc, cốc đông nhưng không có ý thức được, này chơi nghệ nhi là hàn giang trăng ở trên người hắn máy nghe trống đâu, vẻ mặt thiên chân. Tống đoàn cùng tô hướng vãn hai khẩu tử đều phải kêu tiểu ra hỏa này cấp chỉnh điên rồi đều. Hiển nhiên, hàn giang muốn tìm hầu thanh dược, bởi vì ở tô hướng vãn cùng tống đoàn trên người đều không hạ thủ được, vì thế ngược lại, ở hai tử trên người hắn cái máy nghe trộm. Muốn nhìn một chút hầu thanh dược đến tột cùng ở đâu, nhưng là cấp tiểu cốc đông nhai ba hỏng rồi. Tống đoàn còn phải vội vàng đi xem một chuyến, xem hầu thanh dược lộ ra ngoài không có, lại khẩn cấp cho nàng rời đi cái chỗ ở, hai người lúc này mới mở ra xe tải lớn hồi huyện thành đâu. Rốt cuộc, Hàn Giang hiện tại coi trọng không ngừng có hầu thanh dược, còn có mưu kỳ niên lưu lại đồ vật, tuy rằng nói tô hướng vãn cùng tống đoàn 2 nói chuyện phiếm thời điểm không có lộ ra ngoài quá đồ vật cụ thể giấu ở chỗ nào. Nhưng là, hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, là để qua mưu kỳ niên ra đồ vật chuyện này. Phải biết rằng, hắn giang tên kiệt nhưng không thể so lưu tại giã, lưu tại giã chỉ là miệng hung ác, làm việc là để lối thoát. Hắn bắt được đồ vật có thể hay không nộp lên trên quốc gia, cái này không nhất định, nhưng là, hắn hiện tại đã là lập công, lại nếu có thể lục soát mưu kỳ niên đồ vật kia phỏng trừng thăng quan phát tài chính là sắp tới. Đại cô đông đã về rồi, các người đều chạy sao. Vừa xuống xe, cốc đông cô cố ý thật mạnh đạp bước chân, muốn cho trong nhà các ca ca tỷ tỷ đều chú ý tới chính mình. Bất quá, hôm nay trong nhà ngoài ý muốn an tình à, hơn nữa, trong nhà còn có một cổ nồng đậm tiêu hồ mùi vị. Như kỳ niên tuy rằng nói bị bắt, nhưng rốt cuộc nguyên lai like ở huyện Thanh Thủy làm như vậy nhiều năm công an công tác, thủ hạ người vẫn là có một đám. Tống đoàn thân là mang đội bắt giữ mưu kỳ niên người, Tô hướng vãn cũng sợ sẽ có chút dấu giếm kẻ thù tìm tới môn tới khi dễ hài tử, hoặc là quan báo tư thủ, có phải hay không? Đông Hải, Tây Lĩnh. Tô hướng vãn đều doãng ốc, tâm nói đừng có người ở nhà ta phóng hoảng đi. Trong phòng bếp từng trận khói đặt ra bên ngoài bạo, chỉ chốc lát sau, khói đặt giữa đi ra ba cái viên đầu viên nao Hải tử tới. Lý thừa Trạch lao đem đôi mắt, vẻ mặt hắc cậu đảng trực tiếp cấp vân thành một viên hát trứng, mà lư đảng đâu, hôn thân đều vẫn là ước. Mẹ, ta đem nhà ta nổi cấp tiêu. Vẫn là lư Đản có đảm đương, tuy rằng bởi vì chọc họa mà sợ hãi, nhưng tóm lại, dám đem thai họa ôm đến chính mình thượng. Dương lên tay, hắn nói, tất cả đều là ta sai, không trách hai người bọn họ, nhưng nhà ta từ hôm nay trở đi, chỉ sợ muốn không nổi ăn cơm lạc. Lý thừa trạch nghĩ nghĩ, bởi vì là lao đại sao sợ trong nhà nhất bảo bối nổi to cấp thiêu về sau tổ hướng vãn đầu tiên muốn trách cứ chính mình tự đáy lòng nói một câu nhà ta có thể một ngày không có ba ba, nhưng ta cảm thấy đi một ngày đều không thể không có mụ mụ đến tột cùng như thế nào liền đem nổi cấp thiêu đâu khó được một ngày lão mẹ không ở nhà cậu Đảng cùng lư lưu hai đâu liền đều muốn ăn điểm như tốt mà trong nhà một năm bốn mùa không phải đều dưỡng mấy chỉ gà cùng vì sao cho nên Lý thừa Trạch làm lao đại, ở nã một phát súng lúc sau khi thế đại trấn, cảm thấy chính mình không ngừng có thể nổ súng, còn có thể nấu cơm, quyết tâm liền phải ăn đồn tốt. Vì thế vài người liền xử lý một con vịt. Cái gì nước tương, sinh khương, bắt rác, đại liêu toàn ném vào đi, hầm nửa ngày, lão vị sao càng hầm càng chết, cố tình lúc này thủ nồi lư đảng cấp cách vách đạng đại hoa kêu lên, chơi chảo gián điệp đi. Hắn là hô cậu đảng nhìn nổi. Nhưng là cậu đản cùng Lý Thừa Trạch hai vội vàng nghiên cứu hắn ba kêu một đống phế thương đâu, chỉ điền một đống lớn than đá đi vào, liền đem nổi cấp nem xuống, chờ trong phòng bếp khói đen tràn ngập thời điểm, than đá không ngừng đem vịt hầm thành chỉ hát gà, ngay cả đáy nổi tử đều cấp hầm xuyên. Tam huynh đệ cùng nhau chọc đến mầm hai họa, một cái nổi, một con thành than đen vịt, còn có đói thầm thì kêu bụng Tống đoàn không chú ý này đó, không xem góc tưởng có một đống vịt mau sao, phiên phiên. Hỏi Lý Thừa Trạch, vịt chết như thế nào? Hai tiểu nhân không dám nói lời nào, tống đoàn lại phiên, liền từ vịt mau bên trong nhảy ra một cái vỏ đạn tới, rồi đến Lý Thừa Trạch trước mặt, tiểu ra hỏa do dự trong chốc lát, mới đem kêu đem lão ngũ bốn cấp dao ra tới. Nay liền đúng rồi, hai tử không có khả năng gà vịt chẳng phân biệt, vốn gì muốn ăn chính là gà, sở dĩ sát sai rồi, là bởi vì bọn họ không phải cầm đao tể gà, mà lấy thương đánh, phát thương nháy mắt gà chạy. Kết quả đánh chết một con bịt. Tống đoàn đem dây lưng vừa kéo, trực tiếp một dây lưng liền quán đến Lý Thừa Trạch trên ngông. Tống Đông Hải, Tống Tây Lĩnh, quần cởi ra. Tống đoàn giống nói, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, muốn nói dưới tình thế cấp bách chơi thứ thương còn chưa tính, còn ở nhà công nhiên nổ súng đánh bịt đánh gà. Tống đoàn đầu tiên là vững chắc chịu Lý Thừa Trạch tam dây lưng, lại đem hai tiểu nhân một người chịu một dây lưng. Chi chi cùng Lý giật phàm đi rồi, không ở nhà. Tiểu cốc đông nhìn ba ca ca bị đánh, nhạc liền cùng ăn tết dường như, chính mình cũng bài bài chẳng hảo, chờ tống đoàn tới chịu hán, còn chỉ vào chính mình ngông nhỏ nói, ba ba, ta không khóc nga. Nói xong, còn phải xấu hổ một chút đang ở khóc cẩu đàn cùng lư đàn hai, này hai ca ca thật không é e lệ. Quả thực, gia hỏa này có thể tồn tại, chỉ do vận khí tốt. Đánh xong lúc sau. Hai khẩu tử tương đối một ngụm phá nổi, Tống đoàn nói, làm sao bây giờ? Tô hướng vãn vạch trần che chở vải dâu thớt, nói, ta cán bột điều đi, cho bọn hắn một người hạ chén thịt thái mà được. con ăn thịt thái mặt, làm một nồi toan quay canh tính, hôm nay dù sao cũng phải làm cho bọn họ biết phạm vào sai hậu quả đi. Tống đoàn nói, cấp Tống đoàn nhìn chằm chằm, biết rõ mấy cái hài tử giữa chưa liền không ăn cơm, tất cả đều đói bụng thầm thịt ê Nhưng tổ hướng văn vẫn là không dám cắn bột liền băng một nồi toàn quay canh, lấy kỳ trừng phạt. Ba người cùng nhau bị đánh, một roi tử đều không ít, ba người ai xong rồi đánh, đi đường thời điểm toàn quẹ chân đâu Đại buổi tối, Tống đoàn ở rửa sạch chính mình xuống ống đâu, hiện tại đương nhiên không dám lại phóng bên ngoài lưu thường. Nhưng là ra liền lớn như vậy, tàng đến chỗ đó bọn họ cũng có thể phiên được đến, đúng không? Cho nên Tống đoàn nghĩ nghĩ, Tổng quân khu chuyển đến một ngụm thiết ngăn tủ liền đem chính mình xuống ống toàn cấp khóa đi vào. Mấy cái hài tử đại khí cũng không dám xuyễn, thấu đầu ở bên nhau làm bài tập, ngay cả cốc đông đều cấp dọa ngây người. Hôm nay buổi tối không dám đại xảo đại nháo, khẽ mị mị trên giường đất hoa đâu. Buổi tối ta có chuyện, các ngươi mấy cái đều đến cùng ta cùng đi, chấp hành đặc biệt nhiệm vụ, ai muốn keo chân sau, sau này đều không chuẩn lại đi theo ta. Tống Đoàn nói, mấy cái hài tử vốn dĩ lo lắng đề phòng, Vừa nghe có đặc biệt nhiệm vụ, một chút cao hứng, ngay cả làm bài tập tay đều nhanh rất nhiều. Bất quá đúng lúc này, Hàn Giang nên ngang, cư nhiên liền từ ngoài cửa đầu vào được. Như thế nào, Tống đoàn đây là chuẩn bị muốn ra cửa? Hàn Giang nói, Tống đoàn bất động thanh sắc, liền đem cái quốc gắt xuống, ta cũng tính toán cho chính mình chặt chém đất trồng rau đi, trong nhà không đồ an an, bằng phiếu nhưng nguy bất quá mấy cái hại tử tới. Hàn Giang không ngừng chính mình tới còn cầm chính mình hành lý đâu, nên ngang hướng chỗ nào ngồi xuống, chỉ vào lý thừa trạch nói, ra hỏa này tiểu cô cùng mụ nội nó vẫn luôn ở tần châu đi, hắn sao không đi tìm tìm hắn tiểu cô, muốn ở tại nhà ngươi. Lý thừa trạch ba ba là cái hảo công an, nhưng này không đại biểu nhà bọn họ người khác cũng cùng hắn ba giống nhau. Mụ nội nó có ba cái nhi tử, một cái khuê nữ, hắn ba bởi vì là lao đại nguyên nhân, vậy cùng nguyên lai tống đoàn dường như. Tương đương là trừ bỏ hải tử, còn phải dưỡng lao mẹ cùng ba cái huynh đệ, một cái muội Bất quá, ở hắn ba đã chết lúc sau, mụ nội nó thực mau liền cùng Lý Thừa Trạch phân do giới tuyến, chẳng những không thừa nhận Lý Thừa Trạch là nhà mình đại tôn tử, còn ba chiếm Lý Thừa Trạch ông ngoại ra một bộ phòng ở, liền không cho. Ngươi nói cách ủy hội người lợi hại đi, lưu tại giá ở tần châu kia tục xương ăn thịt người đều không phun xương quốc gia, nhưng là, lúc trước xét nhà thời điểm. Lăng sinh sôi, liền cấp lý thừa Trạch nãi lại đánh, liền cái kia sân môn cũng chưa có thể đi vào đi. ma lý thừa Trạch tiểu cô đâu, cùng lao thái thái so sánh với, cho giỏi hơn thầy, so lao thái thái lợi hại hơn 800 lần. Mấu chốt là nàng không ngừng miệng có thể nói, bởi vì có điểm văn hóa, mang chửi người kỹ thuật càng là nhất lưu. Nàng tên gọi lý kích phát, dùng nàng nói, đúng là lãnh tụ tinh thần kích phát chính mình, muốn dụng hướng vô địch đi tới hiện tại ở tần châu thực phẩm phụ phẩm xưởng là cái chủ nhiệm. Mà lưu tại giã, Quảng Chi tự nhận chó hoang một cái, ở lý kích phát trước mặt quả thực chính là cái cắt bã. Mũ nội nó cùng hắn là phân rõ giới hạn. cậu đản tại đây phương diện thực hiểu, một hồi cũng chưa tới xem qua cà cà ta. Như thế nào sẽ, lý kích phát gần nhất vẫn luôn ở tần châu Tê hoan, muốn nhà nàng đại cháu ngoại trai, là các ngươi không biết mà thôi. Hàn Giang đùi một xoa, quán đôi tay nói, Ai nha Tống đoàn, thật ngượng ngùng, gần nhất mặt trên chưa cho kinh phí, ta đỉnh đầu khẩn, chủ không dậy nổi nhà khách, xem ra đến dọn đến nhà các ngươi ở, ngươi không ngại đi. Tống đoàn còn chưa nói lời nói, tô hướng văn từ cửa sổ đem đầu vươn tới, nhà ta liền hai trường dường đất, năm cái hài tử, hàng giang, ngươi cảm thấy ngươi có châu ngồi tệ sao? Hàn giang không sao cả à, đem lý thừa chạch đầu một ôm, ta cùng bọn nhỏ cùng nhau ngủ không phải xong rồi sao? Tô hướng văn còn tưởng thoái thác đâu, Lý Thừa Trạch cười nói, Chú đi trụ đi hàn thúc thúc, chúng ta đặc hoàn nền ngươi, Thật sự, hơn nữa chúng ta còn đặc cảm tạ ngươi ngày đó giúp chúng ta đánh lui gián điệp, Đỡ đạn đâu. Hàn giang là cho bọn nhỏ chắn quá viên đạn, Nhưng là đánh lui gián điệp chuyện này chỉ do cấp chó vận, Bất quá công lao báo đi lên lúc sau, hắn được đến mặt trên cực lực ngợi khen, Cho nên gia hỏa này hiện tại đắc ý rào rạc, Cũng bắt đầu mê hoặc chính mình, Nói thương là chính mình khai đâu Cả nhà lớn nhỏ, tất cả đều là sát gà thức ánh mắt, nhưng là Lý Thừa Trạch vẫn là cực lực mời Hàn Giang lưu lại. Không có việc gì, nhà ta dường đất đại, tế một tế tổng có thể tế đến hạ, thật sự. Hiện tại giường đất sau, là chiếm nửa cái phòng ở độ rộng, Lý Thừa Trạch bọn họ ngủ cái kia giường đất hoành chiều rộng 4 mê đâu, tương đương 2 trường 2 mét dường lớn, muốn tế cá nhân đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá cốc đông liền rất không cao hứng, hơn nữa. Tiểu gia hỏa này nhưng không giống hai ca ca giống nhau phúc hậu, tiểu tâm chúng ta đem ngươi cũng đuổi đi. người ta nói đồng nôn vô kỵ, nhưng có đôi khi hải tử nói cũng là thực đả thương người à. Hùng chi hàn giang vẫn là cái thân công bào thức kẻ hai mặt đầu, chỉ vào lý thừa trạch, hắn cũng nói, ai ra, ngươi có mãi mãi có tiểu cô, mỗi ngày khắp nơi kêu hoàn suy nghĩ đem ngươi phải đi về, gia nhân này ra lại không yêu ngươi, đi rồi tính, có phải hay không A Tống đoàn Quang một tiếng, đem cái quốc đưa cho Hàn Giang, nếu ngươi tưởng ở tại nhà ta, nếu không chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, trước khẩn điểm nhi hoang đi. Đối với Hàn Giang tới nói, xem người làm việc nhà nông có thể, nhưng hắn một quốc gia ra điều tra viên, sao có thể cùng Tống đoàn cùng đi đào đất. Nếu không đi, cũng đừng tưởng trụ nhà ta. Tống đoàn vì thế lại nói, Hàn Giang đương nhiên là vì hầu thanh dược, cùng như kỳ niên mà đến. Liên tỉ như nói Khi thật tống đoàn cùng tô hướng vãn cũng không biết chính là, như kỷ niên không ngừng giống người bình thường giống nhau cất giấu tài bảo, hắn còn cất giấu một phần quốc nội nào đó người giúp đỡ nhật hệ gián điệp danh sách. Cho nên, hàn giang đến tìm được này phân danh sách, sau đó đem nó nộp lên trên đi lên, làm chính mình có thể tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa. Nay cũng vì cái gì hắn cần thiết đến quấn lấy tống đoàn hai vợ chồng nguyên nhân. Tuy rằng nói máy nghe trộm cấp cốc, cốc đông nhai hỏng rồi, nhưng hắn rốt cuộc không nốc vừa thấy Tống đoàn cầm cái quốc, liền biết Tống đoàn hẳn là có thể bắt được trực tiếp tư liệu. Làm một cái điều tra viên, hắn sao có thể làm Tống đoàn đoạt chính mình công lao, cho nên, hắn đây là chờ ổn, muốn cùng Tống đoàn đoạt công lao đâu. Nhân ra Tống đoàn dẫn theo đem lưới hái đã ra cửa, không có biện pháp, Hàn giang đành phải khiêng lên cái quốc, đi theo Tống đoàn cùng nhau ra cửa. Hắn còn tưởng rằng, Nếu là muốn sáng lập vườn rau, khẳng định hai người cùng nhau đào đất đâu, không nghĩ tới Tống Đoàn ôm lười hái hướng chỗ đó vừa đứng, cư nhiên liền chỉ vào chính hắn đạo khai. Tống Đoàn loại này nam nhân, mặt hắc, tính tình còn không tốt, Hàn Giang theo dõi hắn thời điểm, rất nhiều lần thiếu chút nữa kêu hắn lấy xe cấp đông chết, cho nên, không sợ người khác, duy độc sợ Tống Đoàn. Tống Đoàn, ngươi thực sắp thang đại tà đi. Hàn Giang khí không thể nề hạ a, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi nếu đắc tội lâm phó thống soái chẳng khác nào là đắc tội mặt trên một số lớn người, quảng chi phó thống soái xuống đài, tiêu bang nhân làm theo sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi này lại là hạt ớt. Hàn Giang chính là dòng chính, phía trên chính là từ hi, cho nên khẩu khí bờ bãi, có thể nói đến gia loại này lời nói tới. Tống đoàn hấp mặt, chắp tay sau lưng, cũng không nói lời nào, nhìn chầm chầm Hàn Giang cho chính mình khai phiến vườn rau ra tới, mới phóng hắn về nhà. Mấy cái tiểu tể tử hôm nay một người cũng chỉ ăn một chén toan quay canh, muốn thượng dường đất thời điểm bụng đã đói thầm thì kê ơ. Cậu đàn xoa bụng nói, ai nha, hiện tại nếu có thể có một cái màn thầu nên thật tốt. Lư đàn an ủi hắn nói, đừng suy nghĩ, nhà ta nổi đều lạ, hiện tại một cái nổi nhưng khó mua, phòng trừng thật nhiều thiền ta đều ăn không đến màn thầu. Rốt cuộc màn thầu đến nổi to trưng mụ mụ trưng màn thầu, ta một đốn có thể ăn tám. Tiểu cốc đông ngồi dưới đất chơi, trong tay còn ôm trong nhà duy nhất một cái màn thầu, hoán hận nói. Nay không phải kéo cựu hận sao, tam huynh đệ tề hạ dưỡng đất, liền đem cốc đông màn thầu cấp đoạt tới. Nay tiểu thịt mập mạp một ngày liền cùng cái thùng rác dường như, ăn nhiều ít đi vào cũng điền bất mãn hắn dạ dày Dù sao cũng ăn không đủ no, không bằng cấp các ca ca ăn, đúng không? Hàn giang cấp tống đoàn vội vàng khai song vân rau, hùng hùng hổ hổ liền vào được. Hắn tưởng tắm rửa, nhưng là tống đoàn ra chỉ có nước lạnh, vì thế, hắn lại tức hô hô trở về phòng ngủ, liền hỏi mấy cái hài tử, các ngươi cũng không tắm rửa. Hắn thúc thúc, chúng ta buổi tối chỉ cần tẩy cái chân là được nha. Nói, Lư đản còn vươn chính mình chân, liền chuẩn bị cấp hàn giang nghe thượng vừa nghe. Tiểu tử thúi nhóm chân A, quảng chi tẩy quá cũng xú, hàn giang cấp phun A phi một tiếng, tránh ra tránh ra, thật là xú chết người. Trên giường đất chỉ phô mỏng răng một mảnh nhỉ, mấy cái hài tử, nhưng thật ra mỗi người đều có một cái gối đầu, này ở cái này niên đại tính khó được, nhưng là, đáng giận tất cả đều là kiểu ra gối đầu, Hàn Giang gối thượng một cái, bên trong xôn sao vang. Vì thế hắn lại đổi một cái, đem cậu đản bắt lại đây gối, kết quả bên trong kiểu ra như cũ xôn xao vang. Nay nhưng đem Hàn Giang cấp khi a, nói thật, nếu không phải vì đề phòng Tống Đoàn nửa đêm đi đào mưu kỳ nên bảo Loại địa phương này, cùng mấy cái đầy người xú hãn đại tiểu tử, phân một phút đều ngủ không đi xuống. Nhưng này còn chưa tính, Hàn Giang tâm nói ta nhẫn đi. Cậu đản cùng Lư đản hai tệ gắt gào, đã ngủ hạ, bất quá Lý Thừa Trạch vẫn luôn phiên tới phiên đi không chịu ngủ đâu, lại còn có thế nào cũng phải cùng Hàn Giang tán gấu một chút. Hàn Thúc Thúc, người này trong bao trang chính là gì A cho ta phiên phiên bái. Lý Thừa Trạch ghé vào trên giường đất, đang ở phiên Hàn Giang bao đầu. Cái này không thể động cái này là máy nghe trộm, trừ bỏ chúng ta điều tra bộ người, ai đều không thể lấy. Hàn Giang vừa thấy Lý Thừa Trạch nhảy ra thứ tốt tới, dọa vội vàng thu trở về. Nha, đây là gì, không phải là ngươi viết nhật ký đi, này mặt trên nhớ gì làm ta nhìn xem, lợn rừng thịt hương vị thực không tồi, bất quá, nếu là tiểu tô đồng chí nguyện ý đi Bắc Kinh liền càng tốt lạc. Lý Thừa Trạch kỷ kỷ hoa hoa đọc đâu. Thật không sai A Hàn thúc thúc, ngươi còn có nhớ nhật ký thói quen, giống ta, ta trước nay liền không nhớ nhật ký. Hàn Giang cơ hồ muốn nhảy dựng lên thức, nhưng tính đem sổ nhật ký cấp đoạt lại đi. Nói như thế nào đâu, hắn bình thường sẽ làm điểm công tác ký lục, ngẫu nhiên cũng biểu đạt một hai câu cảm khái. Nhưng là, cấp tô hướng vạn ra hải tử phát hiện chính mình viết nhật ký nhắc tới nàng, không tốt lắm đâu, so thế nhưng nhân ra có người nhà, đúng hay không? Đại ca, Ngươi không biết ta có bao nhiêu sùng bái ngươi, cho ta nói một chút ngươi chuyện xưa, được không? Lý Thừa Trạch nói, lại bắt đầu phiên Hàn Giang đầu. Hàn Giang là cái thích hút thuốc, bởi vì Lý Thừa Trạch đem chính mình nịnh hót hảo sao, xoay người liền bò đến gối đầu thượng, liền bắt đầu cấp Lý Thừa Trạch giảng chính mình quang huy lịch sử. Mà một khắc gian trong phòng, Tô Hướng Văn cùng Tống đoàn 2 tương đối, nghe cách vách Lý Thừa Trạch cùng Hàn Giang hai diễu rít cũng là một đầu mờ mịt. Không phải chính mình sinh, có thể hay không đánh thời điểm nhẹ một chút, tên kia chính là cái lục thân không nhận tay buôn ma túy, ngươi cũng thật là, hạ thủ được tàn nhẫn chịu hắn Tô hướng văn nói, Tống đoàn cũng có chính mình lý do, liền bọn họ bốn cái, ai muốn dám phạm một chút sai lầm, quảng chi ta 80 tuổi, cũng đến lên mặt roi ra đem bọn họ toàn chịu chết. Bên kia lý thừa Trạch cùng hàn giang hai, giảng đến tận hướng chỗ, đồng thời cười ha ha. Tô hướng văn khi nói, Ngày mai đi, đem thừa trạch đưa cho Hàn Giang tính, ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, phí công nuôi dưỡng hắn, nửa đêm không ngủ được, ngươi nghe một chút, đại ca đều kêu lên. Được rồi đi, hắn chỗ nào đều đừng muốn đi, liền cho ta ở nhà tàng ốc. Thống đoàn nói, muốn thật làm hắn cùng Hàn Giang đi, chẳng phải chiều hư hắn. Đúng vậy, hai khẩu tử nhìn nhau, đồng thời nhớ tới, lý thừa trạch tiểu ra hỏa kia tương lai chính là trung miến biên cảnh thượng tiểu hắc rút còn phải thai họa chi chi cho người ta chôn sống. Có thể nói, lúc này tô hướng vãn cùng tống đoàn hai khẩu tử đối với lý thừa pháp phẫn nộ giá trị đã vượt quá tưởng tượng. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, cách vách lý thừa trạch cao giọng nói, được rồi, nào chúng ta đem ta tô a mang lên, cùng nhau thượng bắc kinh bái, dù sao ngươi như vậy thích ta tô a Hàn Giang đang ở khoác lác, nào biết đứa nhỏ này đột nhiên tới như vậy một câu. Dòa vội vàng liền đi che hắn miệng, câm miệng cầm miệng, tiểu gia hỏa nói bậy gì đâu. Lý thừa trạch đã đem hàn giang bao phiên cái đế hướng lên trời, đột nhiên bỏ lên, la lên một tiếng, đại cứu, mau tới, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Hàn giang một phen, chỉ vứt đến lý thừa trạch của lót, nhưng là chính hắn trên người vô hình của lót, đã cấp lý thừa trạch luộc sạch. Bởi vì, lý thừa trạch cư nhiên phiên tới rồi một trường, hắn lặng lẽ nhi chiếu tô hướng ban ảnh chụp Nay con lợi hại, Lý Thừa Trạch không phát hiện chính mình hiện tại đã là cái tẩy chuồng. Vèo một chút trực tiếp lẻn đến trong viện, dương ảnh chụp liền bắt đầu la to. Đại cứu, mau đến xem à, ta phải cho ngươi xem cái thứ tốt. Mới cho hống ngủ cốc đông vèo một chút, hai con mắt đã mở to giận viên, ngẩn đầu nhìn tống đoàn. Tô hướng vãn một phen mở ra cửa sổ, cũng ở ra bên ngoài xem, muốn xem Lý Thừa Trạch rốt cuộc ở phát cái gì điên. Hàn Giang cấp sao tới rồi chính mình tư mật nhất đồ vật, cũng từ trong phòng vật ra, đang ở Lý Thừa Trạch trong tay cướp, cậu đàn cùng Lư Đản cũng ở cửa sổ thựa bái đâu Thật lớn náo nhiệt, cả nhà trên dưới toàn kinh động. Lý Thừa Trạch dương ảnh trụ, miệng con đại liệt, mặc danh cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm lạnh lạnh, dôi tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút ngông. Hào đi, cái này hắn mất mặt ném quá độ. Lúc trước muốn chúng ta cả nhà đi Đài Loan, nào đến nỗi giống như bây giờ. Nghèo chấn hương Chúng ta hải tây lúc ấy đi Đài Loan tôn ra Nhân gia nhi tử hiện tại là tướng quân Chúng ta cốc bình còn liền cái đại tá đều không phải Lý Lao Thái Thái đang ở trong nhà khí nằm Lại là kiểu cũ hoán giận Lý kích phát vỗ Lao Thái Thái nói Ngài nhưng nhỏ giọng điểm đi Cho người ta nghe được ngài nói như vậy Tất cả nhà đều cho hết trứng Muốn nói này hết thảy Còn phải trách ngươi đại ca Lao Thái Thái than ngon miệng khí Nhà ta thuốc phiện còn có không, lại cho ta lộng một ngụm tới. Tất cả tại cái dương ván kẹp cất dấu ngươi cũng đừng chịu, sẽ không sợ cho người ta nghe. Lý kích phát nói. Cũ xã hội thổ ti các phu nhân, phần lớn có thuốc phiện nghiện, lý lao thái thái nghiện liền vẫn luôn không đoạn quá, chính là hiện tại không dám minh chịu, đều là quá đoạn thời gian, lặng lẽ lấy ra tới quá cái nghiện. Quá không được nghiện thời điểm, phải mắng như tử. Rốt cuộc lao thái thái lúc trước sống trong nung lùa, Thuốc viện tùy tiện chiều, hạ nhân tùy tiện dùng, là lý tiến nhanh sinh ra lúc sau, nhà bọn họ bắt đầu ra cảnh suy sủ, đi bại tự nhi, cho nên, lao thái thái đem này hết thảy đều do ở nhi tử trên người. Mà ở giải phóng thời điểm, nguyên bản lao thái thái một nhà có cơ hội đi Đài Loan, là lý tiến nhanh chủ trương lưu lại, cho nên cả nhà mới để lại xuống dưới. Từ kia lúc sau, chỉ cần sinh hoạt hơi không như ý. Lao thái thái liền phải đem đại nhi tử sách tới cấp vấn thượng một hồi. Đương nhiên, nàng mặt khác ba cái nhi tử cũng không có gì tiền đồ, mỗi người nhi đều đến dựa vào lao đại tới sinh hoạt. Cho nên, ở nàng cảm nhận chung, đại nhi tử hết thảy, nên là các nàng cả nhà. Đương nhiên, lý thừa trạch hiện tại kế thừa lý sư trưởng gia tài sản, không cho nàng, ngược lại qua tay cho tô hướng vãn, nàng lại há có thể không nháo. Cái kia tô hướng vãn, không cần sợ, Lao Thái Thái suy nghĩ nửa ngày, đánh nhịp nói, ta mấy cái con dâu, cái kia không thể so nàng đánh đá khó chơi, ta đều có thể đối phó, còn không đối phó được cái nàng. Thở dài khẩu khí, Lao Thái Thái nhắc mai nói, xã hội này nó nào có nguyên lai hảo, nguyên lai thuốc phiện chính là dựa vào nó chịu, ta khi đó niết tiên thao tiêu kêu một cái chịu sống. Một nồi cá kho mới thịnh ra tới, vì liên ăn, tổ hướng vãn còn chuyên môn lạc một sốc tiểu mạch mặt bánh bột ngô. Ngọt kiều mặt, ăn lên du say xưa, phao bánh ăn đừng để nhiều thơm. Kêu bọn nhỏ tiến vào ăn cơm đi. Tô hướng vẫn nói, liền thừa chạch như vậy, có thể cho cơm ăn. Tống đoàn nói, không cho hắn dây lưng ăn liền không tồi, trưởng bối há là có thể đánh. Vậy ngươi là như thế nào đem lý lao thái thái cùng lý kích phát hai người cấp khuyên đi? Tô hướng vẫn hỏi, như vậy đánh đá lao thái thái, hắn có thể khuyên đi, khẳng định cũng có hắn biện pháp. Tống đoàn nói ta không ra mặt ta, chỉ làm trần ái đảng ra mặt, đem các nàng tiện đi. Ngươi nhưng đủ tập nha, ngươi ngày mai muốn đi, này không phải là là đem sự tình toàn đẩy đến ta trên người. Tô hướng văn nói, tống đoàn hai tay chống nạnh, ý vị thâm trường nói, lấy ra ngươi đối phó ta mẹ nó bản lĩnh tới, ta cảm thấy kia lao thái thái ngươi nhất định có thể đối phó. Tô hướng văn trắng tống đoàn liếc mắt một cái, này ngươi nhưng nói đúng, bất quá nếu muốn ta giúp ngươi đối phó lao thái thái. Tháng này tiền lương toàn hàng giao, một phân tiền tiền tiêu vật cũng không thể cấp, còn có, nhớ rõ đi thời điểm thay một cái nhất lạn của lót, chuyện này ta liền giúp ngươi làm. Ngươi cũng thật quá đáng đi tô hướng vãn, tốt xấu tổng cho ta 50 đồng tiền tiêu vật được chưa, tới rồi Bắc Kinh, ta không được thỉnh các chiến hưu ăn một bữa cơm. Thỉnh thương lệ bình ăn cơm sao? Yên tâm đi, cái loại này quân lữ ca sĩ cái gì phiếu đều có, nói không chừng còn có thể nhiều cho ngươi mấy chứng phiếu. Ngươi cũng nhớ rõ lấy về tới mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông ta phải mua đông, mua bố còn phải chữa qua mùa đông cải trắng nào giống nhau không cần phiếu, không cần tiền ta chính mình tiền lương nghiêm trọng không đủ hoa hơn nữa Hải tử tất cả đều là chính ngươi kéo tới Tô hướng Vă nói Tống đoàn trống nạn cười một lát nói Ngươi muốn buổi tối lại chủ động một chút những việc này ta giúp ngươi làm tốt liền xong rồi Tô hướng Vă nói Ngươi đừng từ Mỹ, Nhà ngươi thuộc từ hôm nay trở đi, tính toán ngươi chạm vào một chút liền cử báo ngươi chơi lưu manh. kia đêm qua ngươi sao như vậy nhiệt tình, ân Tống đoàn thanh âm một ách, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, lập tức liền đem miệng nhắm lại. Tô hướng văn khắp hắn một phen, ra hỏa này cũng không dám lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch mang theo ba tiểu nhân vào được, chính hắn không ăn cơm, đem cốc đông hướng trong lòng ngực một ôm, liền bắt đầu cấp cốc đông chọn thứ. Vì ca ăn, cốc đông miệng nhỏ, kia quả thực chính là cái dập nát cơ, mềm úi túi kiểu mặt bánh bột ngô một căn chính là một mồm to, còn ngại Lý Thừa Trạch cho chính mình chọn thứ cho trợm, thỉnh thoảng phải gào một tiếng, Cá ca ca, mò một chút, ta đói. Tô hướng van cấp Lý Thừa Trạch cuốn một khối bánh bột ngô, hỏi, vì sao đánh ngươi nãi mãi Lý Thừa Trạch không nói chuyện, cầu đàn biện giải nói, cái kia lao thái thái đánh tống Đông Hải, còn đánh ta. Vì sao không chạy? Tô hướng vãn lại hỏi, chúng ta chạy làm sao không chạy? Nhưng cái kia bà cố nội nói, thừa Trạch ca ca muốn bỏ chạy, nàng liền đi mắng người nói ngươi tư nuốt bọn họ tiền tài, còn đem thừa Trạch ca ca cấp dẻ hư lạc. Cậu đàn nói, sau đó thừa Trạch liền đánh mụ nội nó lạc. Tô hướng vãn lại hỏi, lư đảng nghiêm trang, còn đem chính mình đầu dối lại đây cấp Tô hướng vãn xem, chúng ta ba cái cũng không đậu thủ, chính là lấy đầu trống. Đem kia hai nữ nhân cấp vẫn luôn để tới rồi đập chứa nước cổng lớn, mụ mụ ngươi xem ta trên cổ, tất cả đều là cấp kia hai nữ nhân rút ra dấu vết đâu. Quả nhiên, cậu đảng cùng lưu đảng hai cổ tất cả đều là đỏ dực, vừa thấy chính là cho người ta tắt thật nhiều bàn tay bộ dáng Bàn tay chụp được đi, đầu tiên là hồng, sau đó là thanh, mấy cái hài tử trên cổ, tất cả đều là thanh lộ ra hồng, chính tự rõ ràng vết thương. Lại nguyên lai, like. Bọn họ ba cái chẳng những không đánh người, còn cho người ta đánh. Tô hướng văn cấp hí, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. May này mấy cái hài tử chắc địch, mà Lý kích phát mẹ con không biết xấu hổ, cũng vượt qua nàng tưởng tượng. Được rồi, ăn xong rồi làm bài tập, viết xong liền đi nghỉ ngơi, giữ lại sự tỉnh ta tới làm. Tô hướng văn nói, Lý thừa trạch chính là phạm vào sai lầm một cái nha, ngẩn đầu lên, có điểm giật mình. Ta ngày mai còn có thể tại đây ra sao? Không nghĩ tại đây ra, người muốn đi chỗ nào? Tô hướng vãn hỏi lại. Cốc đông nói, làm hắn đi trụ trốn heo, su chết hắn. Lý thừa Trạch đem ra hỏa này bế lên tới, trên mông thả hai bàn tay, lại ôm chầm tới hôn một cái. Hôm nay buổi tối cốc đông cùng chúng ta ngủ đi. Nói, hắn đem mấy cái tiểu nhân một lánh liền đi rồi. Hôm nay buổi tối, Tống đoàn cùng Tô hướng vãn hai rút cạn mới muốn đi đảo mưu phương phương ra trong viện cất giấu đồ vật, trường quốc đoàn đem đèn pha, bởi vì Hàn Giang nhìn chầm chầm vào, tống đoàn không dám đem bọn nhỏ đều mang, cũng chỉ mang theo tô hướng vãn một người. Ngươi còn đừng nói, đào ra đồ vật quả nhiên rất nhiều. Không ngừng có viên đầu to, liền chỉ là thỏi vàng liền có mười mấy căn, một cái huyện cấp đơn vị cán bộ, này đã cũng đủ phì nha Đem đồ vật từ trong đất đào ra lúc sau, thái thuế còn phải nguyên dạng an đi vào. Thổ đương nhiên cũng đến Điền Bình. Bất quá, nhất kêu Tống đoàn kinh ngạc, chính là Hàn Giang vẫn luôn ở tìm kia phân nhật hệ gián điệp danh sách, kia phân đồ vật cơ hồ có thể đem trước mắt ở hoa hạ quốc nội nhật hệ gián điệp cấp trở thành hư không. Có thể A Tô hướng vãn, khó trách Hàn Giang vẫn luôn đuổi theo cắn muốn đồ vật, lại nguyên lai, like, bên trong có như vậy một phần đồ vật đâu. Tống đoàn nhìn chầm chầm danh sách, từ trước đến nay không kích động người, đều biến có chút cầm giữ không được chính mình. Hơn nữa, mưu kỳ niên không phải còn tồn một cái dương viên đầu to cùng tỏi vàng mấy thứ này, đương nhiên, hắn ý tứ là muốn giao cho quốc gia. Người có thể đem đặc vụ danh sách giao đi lên, nhưng là mấy thứ này hành. Tô hướng văn nói, đây chính là người mưu phương Vương ta phải cấp kia tiểu cô nương tồn, chịu thời gian đổi thành tiền còn cho nàng. Tống đoàn sao, cùng sở hữu nước Cộng hòa quân nhân là một cái tâm tư, một khang chân thành. Mấy thứ này nên nộp lên trên quốc gia, ngươi cấp Mưu Phương Phương làm gì? Quốc gia không kém mấy chục căn thỏi vàng cùng mấy chục cái viên đầu to, nhưng là Mưu Phương Phương thiếu thứ này. Hơn nữa, Mưu Phương Phương có thể cung ra đặc vụ danh sách liền rất không tồi, làm gì còn phải đem nhân ra của cải cấp trước đi lên. Tô hướng vạn mới không muốn đâu, Tiểu Ngọc Dưa cùng Tiểu Ngọc Ngó sen ngươi sáng mai liền có thể đưa tới Bắc Kinh đi, giao cho viện bảo tàng, nhưng Mưu Phương Phương đổ vật cần thiết lưu lại. Hào đi, một nhà bên trong, đại sự Tống đoàn làm chủ, việc nhỏ còn phải nghe người ta tô hướng vãn. Đúng rồi, ngươi muốn gì thứ tốt, lần này đi ra ngoài ta đều giúp ngươi làm. Tống đoàn nói, tô hướng vãn nghĩ nghĩ, liệt cái đơn tử ra tới, đưa cho Tống đoàn nói, đều ở đơn tử thượng viết đâu, không cần tỉnh tiền, nếu khó được đi tranh Bắc Kinh, nên mua nhất định phải mua. Nói, nàng còn riêng đếm năm chương đại đoàn kết ra tới, đưa cho Tống đoàn. Ngươi đái ta cũng thật hảo, ngươi yên tâm, này 50 khối ta sẽ tỉnh hoa, trừ bỏ mua điều tân của lót, khác ta đều hoa cho ngươi. Tống đoàn nói, hắn căn bản không biết, tô hướng vãn cho chính mình liệt đơn tử thượng đồ vật, chỉ bằng 50 đồng tiền là mua không trở lại. Đuổi hướng đông, bọn nhỏ còn ở ngủ mơ thời điểm, tống đoàn đã xuất phát, đuổi xe lửa đi. Bọn nhỏ một khai giảng, liền đến chữ đông, làm thu y để, chăn mùa. Tô Hướng Văn cùng Trần Tỉ hai người đi tranh Tân Châu, đào hồi thật nhiều tân đông tới, có tân đông, năm nay Tô Hướng Văn tính toán cấp lý thừa Trạch cầu đản cùng lư đản ba cái, một người làm một kiện tân áo đông, đến với tiểu nhân hai cái, cũng chỉ có thể xuyên ba cái ca ca dư lại. Người bình thường gieo trồng vào mùa xuân thời điểm mới bón phân, nhưng trên thực tế, thu phỉ chẳng khác nào là dán thu mỡ, đối với thổ địa tới nói, có thể so phân bón vụ xuân muốn hảo đến nhiều. Chi Chi là cái chỉ huy, Lý Thừa Trạch là cái trọn phân, lư đản cùng cậu đản đạo đất, cốc đông là cái ngồi ở vườn rau bên cạnh, ôm đại màn thầu gạm, làm Chi Chi cho chính mình chắt biện tử, cáo mượn oai hùng khi dễ đại ba cái, mang chửi người. Tóm lại, mỗi người trải qua, đều đến nói tống đoàn gia này mấy cái hải tử là thật rực rỡ. Ngày hôm sau là thứ hai, Tô Hướng Văn đi làm thời điểm, liền nghe nói Lý Lao Thái Thái cùng Lý Kích Phát Hai chạy đến trong trường học. Cùng lao sư phản ứng tình huống, muốn cho lão sư cấp Lý Thừa Trạch làm công tác, làm hắn hổi chính mình ra đi. Bất quá, chờ tô hướng vãn đuổi tới trường học thời điểm, Lý Lao Thái Thái đã đi rồi. Ngày thứ ba, Lao Thái Thái lại chạy đến huyện chính phủ đi phản ứng tình huống, đương nhiên, phản ứng xong lúc sau liền đi rồi. Ngược lại là Lý Giật Phàm đem tô hướng vãn sách qua đi, lại khuyên nửa ngày, làm nàng đem Lý Thừa Trạch đưa còn cấp Lý Lao Thái Thái. Cái này lý lao thái thái, vừa mới bắt đầu thời điểm tô hướng vãn còn tưởng rằng đơn giản, dễ đối phó, thẳng đến nàng chạy vài cái địa phương, tô hướng vãn mới phản ứng quá, này lao thái thái vẫn là cái đỉnh khó chơi. Mà lý thừa trách đâu, chỉ nhìn dáng vẻ của hắn liền không nghĩ đi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là cái hài tử, cũng không ai chịu nghe hắn ý kiến nha, quản chi chính hắn không nghĩ đi, huyện Thành biết nền tảng mọi người lại nói tiếp, tổng vẫn là nói, việc này quyền quyết định ở tô hướng vãn trên người. Đúng không? Xét thấy Lý Lao Thái Thái cùng Lý kích phát hai đem cậu đảng cùng lưu Đản hai cổ đánh cùng lô nấu dường như, tô hướng bạn ngựa rằng, cũng tưởng đem Lý Lao Thái Thái cấp xé thành tám cánh đâu. Nhưng sao lại cái này tao Lão Thái Thái hư thật sự, khắp nơi truyền thuyết, nơi nơi chạy biến, nhưng chính là trốn tránh không thấy tô hướng vắt mặt. Lý thừa Trạch bởi vậy thừa nhận áp lực liền đừng đề ra. Bất quá, có người ưu liền có người hỉ, Lý thừa Trạch không vui. Cậu đàn lại quá thực vui vẻ, hôm nay buổi tối còn để ra nhị cân thịt trở về, nói phải cho trong nhà thêm điểm nhi hòa thực phí. Một cái mới 9 tuổi hải tử, từ chỗ nào tới tiền mua thịt, cũng là đủ gọi người ngạc nhiên. Mẹ, ngươi liền đừng hỏi tiền là từ đâu tới, tóm lại, tiền là ta kiếm, thịt chúng ta đại gia cùng nhau ăn, đặc biệt là cốc đông, hôm nay ăn thịt có thể rộng mở ăn. Nhị cân thịt ba chỉ à, cậu đàn một bộ không yên tâm bộ ráng. Hiển nhiên là sợ tô hướng văn muốn đem thịt làm tạm, ngươi cũng đừng nghĩ làm khác đa dạng, liền dưa chua thịt luộc, ta yêu nhất ăn cái kia. Lư đản cũng ở bên gật đầu, mụ mụ ta cũng thích ăn dưa chua thịt luộc. Ba tầng tử, vì gây kẹp hoa thịt ba chỉ, tô hướng văn cảm thấy thịt luộc đáng tiếc một chút, hướng thất thượng một lực nói, chạy nhanh làm bài tập đi, thịt muốn sao ăn, kia còn phải xem ta sao làm. Ngươi liền không hỏi bọn họ tiền là từ đâu tới. Chi chi đối với Mụ Mụ, hiện tại rất có điểm Quảng Đông Quảng Tây, muốn ta nói, hai người bọn họ chuẩn không làm chuyện tốt. Dù sao bọn họ không dám trộm, đến nồi đến tuột cùng từ đâu ra tiền, chờ chính bọn họ nói đi. Tô Hướng Văn nói, người muốn đuổi theo hỏi, bọn họ nên đắc ý. Rốt cuộc, Tô Hướng Văn phải làm đốn hảo thị tan thời điểm, lao thái thái phát chiêu. Buổi tối, đầu tiên là Lý Thừa Trạch cấp gọi vào cách vết đi, sau đó... Tô hướng vãn liền nghe thấy cách vách chuyển đến một trận khóc thiết thanh, một thanh âm cực kỳ tiềm lệ lao thái thái đang ở khóc lóc, nói chút cái gì. Lư đảng từ trước đến nay là thần báo bên thai, dựng căn gợi gộc chạy đến cách vách nghe lén một phen, trở về đánh báo cáo, mẹ, cái kia mãi mãi cùng cái tia a di hảo không biết xấu hổ, rõ ràng ngày đó là các nàng hai đánh chúng ta, hiện tại cư nhiên biến thành chúng ta đánh các nàng, hơn nữa. Cái kia lao thái thái còn nói muốn cho đặng thư ký làm chủ, đến nhà ta muốn đổ vật tới đâu. Rốt cuộc lý lao thái thái là đã từng thổ ti phu nhân, quảng chi đến tỉnh thượng, lãnh đạo nhóm cũng đến tôn trọng, húng chi đặng cao Minh chỉ là huyện ủy thư ký, thấy loại này lao thái thái, trừ bỏ tôn trọng, cũng chỉ có tôn trọng. Người ba chính là cấp quốc gia mệnh người, may mắn sửa lại án sự sai, nhưng là hắn đã chết, liền ngươi một cái độc đình miêu, ta liền hỏi ngươi, thừa chạch. Người bà chết thời điểm là nói như thế nào, có phải hay không làm ngươi muốn hiếu kính mãi mãi. Cách vách, Lý Lao Thái Thái chọc Lý Thừa Trạch cay chán, hỏi, Lý Thừa Trạch ba liền cùng tống đoàn là giống nhau, đương nhiên, cuối cùng một lần thấy nhi tử, nói cuối cùng một câu, chính là ta không còn nữa, về sau ngươi mãi mãi phải ngươi tới hiếu kính. Này đồng lứa nam nhân sao, đem hiếu tự xem so thiên còn trọng. Cho nên, Lý Thừa Trạch gật đầu nói, ta ba nói Chỉ cần ta tồn tại, có một hơi ở, phải giữ ngài. Kia đền thờ lộ sân chìa khóa đâu, còn có quốc gia trả lại cho ngươi bà ngoại đồ vật đâu. Bắc Kinh sân còn trả lại xuống dưới, cái kia liền không trước không để cập tới. Ngươi trước từ cách lách, đem đền thờ lộ chìa khóa muốn tới, ngươi tiểu cô muốn trụ. Lao Thái Thái lại nói. Lý Thừa Trạch đứng ở chỗ đó, cấp Lao Thái Thái trọc cái chán, nhưng chính là vẫn không núp đích. Đi à, sướng sở ở nơi này làm gì? Chạy nhanh muốn muốn chìa khóa đi. Lý Lao Thái Thái lại nói. Lý Thừa Trạch hít một hơi thật sâu, nói, có thể hay không chờ ta trưởng thành, tránh tiền lại dưỡng ngươi an nãi nãi. Ngươi thiếu cùng ta tới này bộ, ta hiện tại liền phải đền thờ chìa khóa, còn muốn ngươi bà ngoại những cái đó châu áo, chạy nhanh cho ta lấy đi. Lao Thái Thái lại nói. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài một tiếng tê, Thừa Trạch, lại đây ăn cơm à, ở cách vách làm gì? Lao thái thái nha một tiếng, này không tô hướng vẫn sao, lấy nhà ta bảo bối đại tôn tử đường cây rụng tiền, ngươi còn có lý ngươi. thừa Trạch này lao thái thái là ai nha, từ đâu ra, sao đem ngươi kêu đại tôn tử. Tô hướng văn cũng là ra vẻ kinh hãi quá trạng. Chân tỷ mặt lộ vẻ khó khăn giải thích nói, thừa Trạch mụ nội nó, thân mãi mãi. Chó má thân mãi mãi, muốn thật là hài tử thân mãi mãi, hoa ở huyện Thanh Thủy muốn nửa năm cơm nàng có thể mặc kệ. Tô hướng văn soát một chút, cư nhiên từ sau lương lượng ra một phen dao phay tới, vừa thấy đây là cái kẻ lừa đảo, trần tỉ, đặng thư ký, các ngươi đều đừng động, làm ta đem cái này kẻ lừa đảo cấp chúng ta chém ra đi. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Hung hổ, tô hướng văn dẫn theo dao phay liền tiến lên. Đặng thư ký đều cấp sợ hãi, tiến lên đem tô hướng văn chặn ngang một ôm, muốn cấp nàng trong tay dao phay. Trần tỉ cũng nói, tính tính. Hà tất đâu, nhân ra tóm lại là người một nhà, lúc trước sự tình chúng ta khó mà nói, nhưng hiện tại thừa chạch mụ nội nó tới muôn hán, không được liền đem hải tử còn cho nhân ra đi. Ta cũng chỉ hỏi một câu, lúc trước thừa chạch xin cơm thời điểm các ngươi ở đâu? Lúc trước thừa chạch đến nhà của chúng ta, liền điều lương quần đều không có, nửa căn lạn thừng bằng sợi bông tử, eo tế liền cùng châu chấu dường như thời điểm, các ngươi ở đâu? Tô hướng văn nói. Lý lao thái thái chính là bởi vì nghe nói tô hướng văn hùng, vẫn luôn mới không dám cùng nàng chính diện giao phong. nay vừa thấy giao phê đều nói ra, xoay người liền trốn đến đặng cao Minh phía sau, đặng thư ký ngươi nhưng nhìn xem đi, thừa chạch tìm đây là cái gì mẹ, này quả thực chính là cái người đàn bà đánh đá, hoa chính là làm nàng cấp dạy hư. Tiểu tô, ta làm người trung gian, như vậy, làm thừa chạch phó các ngươi điểm sinh hòa phí, sau đó làm thừa chạch cùng mụ nội nó đi. Rốt cuộc nhân ra là quan hệ huyết thống Ngươi cảm thấy đâu Đặng thư kỳ nói Lý thừa Trạch đột nhiên một chút quay đầu Nhìn tô hướng văn đầu Hai con mắt nghẹn tất cả đều là nước mắt Hiển nhiên, không chịu đi Tô hướng vãn Ngươi không lý do bá chiếm ta đại cháu trai Liền hiện tại, đứa nhỏ này chúng ta yếu linh đi Lý kích phát nói Liền tới tún Lý thừa Trạch Lý thừa Trạch đối với lao thái thái không dám chơi bát Nhưng đối với tiểu cô chính là một cái khác bộ dáng, ngươi đừng chạm vào ta. Nhìn xem, hai tử giáo thành gì, tiểu cô cũng không biết kêu một tiếng, ngoan cố cùng lừa dường như, chạy nhanh theo ta đi. Lý kích phát một phen túm qua đi, bởi vì túm bất động, một cái tắt liền tắt đến lý thừa Trạch trên cổ. Bất quá nàng mới vừa tắt qua đi, tô hướng vãn một cái tắt cũng tắt đến nàng trên cổ, ngươi lại là ai, chúng ta nhi tử làm gì. Tô hướng vãn, Ngươi có phải hay không đôi mắt mù, đây là ta đại cháu trai. Lý kích phát xoay người lại, ngón tay đều mau rồi đến tô hướng vãn đôi mắt thượng. Lần này tô hướng vãn nhưng không nhẹ tha trực tiếp từ trong túi móc ra cái đồ vật tới, mang theo phong vẻo vẻo liền tắt đi qua, tới, chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai mắt bị mù. Ngươi nhìn xem nhà ta hộ khẩu thượng, tống thừa chạch ba chữ, có nhận thức hay không, nhìn không thấy đến rõ ràng, muốn thật muốn muốn hài tử. Đem mang theo chính phủ con dấu chứng minh cho ta khai lại đây, ta lập tức thả người. Đặng thư ký, các ngươi lại cái dạng này, ta liền đến tỉnh Ủy đi kêu hoan, ta muốn cho các ngươi chờ xem. Lý kích phát một nhảy tám thức cao, khi kỳ, nhà ta hải tử cùng phòng ở, châu áo, còn có thể để cho người khác đọc đi, nhà ta hải tử liền bởi vì một cái hộ khẩu, cũng có thể nhường cho người khác. Tiểu tô đồng chí nói một chút cũng chưa sai, liền tính hải tử là nhà ngươi. Muốn mang đi, cũng đến dựa theo chính phủ điều lệ chế độ tới, các người rủ sao cũng phải pháp luật văn kiện chứng minh đứa nhỏ này là nhà ngươi đi. Đặng thư ký đột nhiên cao giọng nói. Lý kích phát liền ngây ngẩn cả người, hắn chính là ta đại cháu trai, người đặng cao minh so với ai khác đều rõ ràng. kia cũng đến có văn kiện có thể chứng minh, ít nhất đem hải tử nguyên lai hộ khẩu tìm ra, chúng ta liền thả người. Đặng cao minh từ trước đến nay không thế nào nói chuyện. Này một tiếng giống quá lớn, toàn bộ một bộ gần xanh toàn bộ nổi lên bộ ráng, cuối cùng đem lý kích phát cấp dòa sợ. Đồng thời, hắn cũng nói, thừa chạch, nếu là lao thái thái ngày mai còn dám đi trường học nháo, ngươi liền nói cho lão sư nói là ta nói, không có văn kiện có thể chứng minh, nàng chính là cá nhân buôn lầu. Di, thật không nghĩ tới đặng thư ký thế nhưng là như vậy ngạnh lãng hắn tử. Tô hướng văn tâm nói, bình thường thật đúng là tiểu. Thuần miên bình chân của lót, còn có liên Xô đậu tới nịt ngực, tô hướng vạn hướng trên người ráng dán phát hiện còn rất vừa người. Ngươi như thế nào biết ta nịt ngực lớn nhỏ, nguyên lai hầu thanh dược mua tới nhưng đều không hợp thân A. Tô hướng văn nói, tống đoàn tay nói, ta nếu không biết ngươi nên xuyên bao lớn, kia bất tải là kỳ quái. Hán lại từ trong bao cầm thật nhiều, mặt trên là tiếng anh bịa mặt kẹo ra tới, cái này, thường lệ bình nói bọn nhỏ khẳng định thích ăn. Ta liền nhận lấy, ngươi cấp bọn nhỏ ăn đi. Tô hướng văn tiếp nhận tới nhéo nhéo, bắp đường mạch nha nhưng là, đó là tiệm đóng gói thượng nghe như thế nào có một cổ quái quái hương vị. Tiểu cốc đông đã từ bên trong chảo ra đường tới ăn, nhưng là mới ăn một miệng chính là phi một tiếng, mụ mụ không thể ăn, xú. Tô hướng văn chảo quá trang bắp đường bao ni lon, nghe một cổ nùng hương, lại tiếp tục sờ, liền từ bên trong cư nhiên lấy ra một quản son môi tới, toàn khai. Vẫn là dùng một nửa. Tống đoàn như cũ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ở ra bên ngoài đào hắn áo sơ mi. Bọn họ loại này quân nhân, trời sinh tố chất, quần áo đều là tẩy sạch sẽ, xếp chỉnh chỉnh tề tề lấy về tới. Đem quần áo điệp hảo, hắn phải đi tắm rửa một cái, sau đó còn phải đi làm. Ngươi cùng thường lệ bình ở đâu thấy mặt? Tô hướng vãn đột nhiên hỏi. Tống đoàn nói, còn có cốc bình, tề lực mặt khác mấy cái chiến hữu cùng nhau ăn cái cơm. Bất quá cũng không phải là ta ước nàng, nàng là đi theo tề lực cùng nhau tới, kia không thế nào cũng phải đưa bọn nhỏ mấy bao đường sao, ngươi liền lưu chữ cấp bọn nhỏ ăn đi. Nay liền đúng rồi, cái kia thường lệ bình tự nhận mị lực vô biên, phòng trừng còn không có gặp được quá chính mình công lực không xuống dưới nam nhân, hiện tại lấy thu phục tống thanh sơn loại này đối với nữ nhân mị lực hoàn toàn không biết gì cả nam nhân vì đã nhậm. Đưa một bao đường, bên trong còn muốn phóng nửa cái ống son môi, đây là cho nàng xem, liền đường hương vị đều cấp xuyến rớt, khó trách quốc đông đều không thích ăn. Tô hướng văn bất động thanh sắc, đem đường, liên quan son môi cùng nhau lấy ra đi, liền cấp vứt bỏ. Tới rồi buổi tối, cùng nhau nằm đến trên giường đất, tống đoàn cư nhiên trưởng hưu đoàn than. Tô hướng văn cảm thấy không thể hiểu được, tống đoàn, ngươi sao lại thế này, nguyên lai like không nghe ngươi như vậy quá. Chính là cảm thấy rất bạc đãi ngươi." Tống Đoàn nói, thường Lệ Bình nguyên bản tưởng đưa ngươi hai quản son môi, nhưng là nàng cái kia nữ đồng chí cùng Hầu Thanh Dược không giống nhau, nói rất nhiều khó nghe nói, ta vừa giận liền không muốn." Lúc ấy đại gia một bàn ăn cơm, Hầu Thanh Dược chồng trước tề lực cũng ở, thường Lệ Bình lấy Hầu Thanh Dược làm so sánh, đem đã kết hôn phụ nữ nhóm phê cái biến. "Nàng ý tứ, kết hôn cũng chỉ có thân tình, không có tình yêu, muốn giữ tươi tình yêu, liền không nên kết hôn." Mà hầu thanh dược kết hôn sau không hiểu đến giữ tươi tình yêu, chính mình biến thành cái bà thím giả sở dĩ cấp vứt bỏ, tất cả đều là nàng chính mình gieo gió gật bão Tống đoàn cảm thấy đi, không có hôn nhân lại từ đâu ra tình yêu, cho nên tề lực làm không đúng, hẳn là phê bình tề lực. Lúc ấy thường lệ bình liền hỏi lại một câu, Tống đoàn, ngươi nắm nhà ngươi thuộc tay, có phải hay không có một loại tay trái nắm tay phải cảm giác? Tống đoàn loại này nam nhân. Sao có thể đem chính mình cùng người nhà ở chung nói cho người khác nghe? Vì thế, đại gia cùng nhau pha trò, hắn cũng liền phẫn mà câm miệng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tống đoàn trong lòng vẫn là cảm thấy rất mệnh tô hướng vãn, rốt cuộc đồng dạng tuổi, đồng dạng điều kiện tướng mạo nhân ra thường lệ bình xuyên cái gì, ăn cái gì, dùng cái gì, mà tô hướng văn đâu, đi theo hắn gì đều không có. Không có tiền liền tính, hiện tại cũng không phải cái đồ son môi thời đại A ta không cần kia đổ vật cũng có thể quá. Tô hướng vãn hình thể đặc biệt dán người ý trấn an tống đoàn nói. Tống đoàn nhưng người, không biết từ nơi nào thật đúng là liền lấy ra một quản son môi tới, nhẹ nhàng toàn khai nói, nhưng chuyện này có thể khó được đảo ta sao. Ta thừa dịp mở họp nghỉ ngơi thời điểm, cấp pháo binh đoàn liền trường nhóm nói một chút định hướng bạo, phá kỹ thuật, sau đó từ bọn họ chỗ đó đoạt lại mấy chục đồng tiền bách hóa phiếu trở về làm hồi báo. Lại sau đó, Tổng cộng mua này một quảng tử, nghe nói thương trường quý nhất son ngôi. Cái gọi là quý nhất son ngôi, kỳ thật cũng là sản phẩm trong nước hóa, cùng thương lệ bình nhét ở đường trong túi cái loại này nhập khẩu son ngôi đương nhiên so không được, thiết gai ống con bướm bài, nghe lên phá lệ hương, nhan sắc đầu, chính là nhất chính nhất chính, cái loại này chính màu đỏ. Tô hướng văn tiếp nhận son ngôi, hướng ngủ chi chi giữa mày đồ một chút, ân, hồng nhìn thấy ghê người. Thế nào, thích đi. Tống đoàn đắc ý rào rặt nói, chúng ta một đám tham gia quần ngũ vào bách hóa thương trường, đem người bán hàng đều cấp doãn gốc đại gia cùng nhau cho ngươi chọn nhan sắc, nhất hồng, nhất lượng. Hào đi, một cái thẳng nam thẩm mỹ tinh cái gì à, một đám thẳng nam ánh mắt mới đáng sợ nhất, so tử vong bởi bị sắc càng khủng bố màu đỏ tươi, muốn tô hướng vãn thật đồ, trực tiếp có thể kéo đi chủ quỷ phiến, đều không cần hóa trang. Ngày hôm sau vừa lúc cuối tuần, Cốc Bình không phải ở Tần Châu Duyệt Tân Lâu Thỉnh ăn cơm sao, Tô Hướng Vãn cùng Tống Đoàn vừa lúc cũng liền đem mấy cái hải tử toàn mang lên. Hai tử một nhiều, ra cửa chính là cái phiền thoái. Chi chi nháo không chịu đi, thế nào cũng phải muốn họa son ngôi, lại còn có phải cho cốc đông cũng họa. Tiểu hai tử hóa cái gì son ngôi, kêu nhan sắc như vậy xấu, không chuẩn họa. Lý Thừa Trạch nói cho nàng lau miệng đâu Chi chi cấp cưỡng bách lau rớt son ngôi, khí ngồi ở bậc thang khóc. Cốc đông ngoài miệng còn có, vội vàng liền cấp chi chi đều một chút qua đi, trong miệng còn muôn mắng, cái này đại ca ca cũng thật chán ghét, son môi nhiều xinh đẹp a Xinh đẹp cái gì xinh đẹp, này nhan sắc liền cùng ngăn lang dường như, chính mình chiếu chiếu gương đi, xem có bao nhiêu khó coi. Lý thừa Trạch chỉ vào chi chi cái mũi nói, một phen, hắn lại cấp hải tử lao xong rồi. Thừa Trạch này son môi nhan sắc thật sự khó coi. Tống đoàn hỏi. Lý thừa trạch kia chính là con nhà giàu xuất thân, ở thẩm mỹ phương diện có thể so tống đoàn lợi hại nhiều, này còn có thể kêu son môi sao, máu gà còn kém không nhiều lắm. Tô hướng vãn một bộ ta gì đều hiểu, nhưng gì đều không nói bộ dáng, cười như không cười từ cốc đông miệng nhỏ thượng cũng cho chính mình đều một chút son môi lại đây, hơi chút ở miệng mình thượng phủi phủi, ngươi còn đừng nói, liền như vậy một chút ít son môi, cả người sắc mặt lập tức liền tươi sáng đi lên. Thống đoàn chỉ vào tô hướng văn nói, xem ngươi tô A-di đổ, kia không rất xinh đẹp sao. Đó là bởi vì ta tô A-di bản thân người liền xinh đẹp, bằng không, này son môi người bình thường nhưng đổ không được, đổ cùng ăn một đầu lang dường như. Lý Thừa Trạch nói, hào đi, toàn gia nam nhân biến đổi biện pháp khen, khen tô hướng vãn quả thực tâm hoa nộ phong A. Cốc Bình chỉ là phó tổng chỉ huy, lại còn có không tiền nhiệm đâu. Đối với tống đoàn cái này, thủ trưởng đương nhiên đến cung kính một chút. Duyệt tân lâu một bữa cơm nhưng không dễ dàng ăn đến, rốt cuộc hiện tại ở toàn bộ Thần Châu, cũng chỉ có duyệt tân lâu như vậy một nhà món chính quán, chủ làm vịt nướng, một bàn bốn cái món chính tổng cộng đến 28 đồng tiền phiếu cơm, ở một cái cán bộ lương tháng 50 đồng tiền miên đại, 28 đồng tiền phiếu cơm, kia chính là cũng đủ xa xỉ. Chẳng nhưng có Bình, Cốc Bác hôm nay cũng ở. Đang ở cùng Lý Kích Phát liêu về lánh, dưỡng như phương phương sự tình, vẫn là thôi đi Lý Tỷ, nhận ngôi đứa bé kia thật sự không cần thiết, nàng ở cô nhi viên mới là nhất thích hợp. Lý Kích Phát nhưng không cảm thấy, vô cái bà nói, kia tiểu cô nương chính là Nhật Bản gián điệp hậu đại, muốn liền như vậy mặc kệ trưởng thành, trở ra xã hội, không còn phải nguy hại xã hội. Tên của ta kêu Kích Phát, tên này là ta chính mình cho chính mình sửa, vì cái gì? Chính là bởi vì ta tùy thời đều kích phát một loại thay đổi chính mình nhật tình, nhà của chúng ta lúc trước chính là thổ ti, ta đều có thể đem chính mình cấp cải tạo hảo, như phương phương kia tiểu cô nương, ta đương nhiên cũng có thể cải tạo hảo lâu. Cốc bác sau này ngưỡng ngồi ngồi, xoay người nhìn cốc bình đâu. Cốc bình cùng lý kích phát hai cũng không có hai tử, bất quá vấn đề này ra ở cốc bình trên người mình, hai phu thê trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vẫn luôn không có có thể sinh hải tử cơ hội. Hắn đổ một chén rượu nói, tới tới, đại ca, chúng ta uống rượu, nữ nhân sự tình làm các nàng chính mình lăn lộn đi. Lý Lao Thái Thái giã một chút con rể khủy tay, cốc bình vì thế lại nói, lại chính là về thừa trạch, kia hải tử là ta mẹ vợ ra, hiện tại tống đoàn ra một hai phải hộ khẩu, ngươi tưởng cái biện pháp, cấp hải tử ở cục công an khai cái chứng minh đi. Nghèo ở phố xa xâm vất không người biết, rau nơi núi thẳm có khách tìm. Lý sư trưởng sửa lại án sự sai, thừa chạch thân thích sẽ biến nhiều, này thực bình thường, húng chi lao thái thái là thừa chạch thân mãi mãi, cốc bác đầu điểm thực dứt khoát, không thành vấn đề, chuyện này ta cùng thanh sân nói. Đảo mắt, nghe ghế lô bên ngoài một trận tiếng bước chân, lý kích phát cấp lý lao thái thái tế cái mắt nhì, lao thái thái vội vàng, kéo kéo chính mình văn áo, trên mặt liền đem cười đối thượng. Hôm nay, vì có thể làm cốc Bắc đương thuyết khách, đem lý thừa Trạch cấp phải đi về, lao thái thái muốn nhẫn, muốn trang hiền tử, cho nên, nàng không thể sinh khí, cũng không thể tức giận. Nhưng chờ tống đoàn cả nhà cùng nhau vào ghế lô, lao thái thái trên mặt cười tức thì liền ngưng kết, đâu ra nhiều như vậy hải tử. Bốn cái nam hài một cái khuê nữ, hơn nữa tống đoàn hai vợ chồng, một bàn bốn cái đồ ăn sao có thể đủ ăn. Hùng chi, duyệt tân lâu vịt nướng, giò còn có ca quê chiên sủ, này mấy thứ ngạnh đồ ăn, Lao Thái Thái liền không nghĩ để cho người khác ăn, chính mình chuẩn bị muốn ôm viên đâu. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Lao Thái Thái lúc trước chính là thổ ti phu nhân, hiện tại quá nghèo nhật tử, đã lâu không ăn qua ngạnh đồ ăn. Được rồi được rồi, làm người phục vụ lại thêm vài món thức ăn đi, thực đơn đâu, ta cấp chúng ta thêm đồ ăn đi. Lý kích phát nói liền đứng lên, tâm đương nhiên đau ở lấy máu. Nhưng là cốc bác ở, nàng tổng không thể ở ăn phương diện tiểu khí đi. Riêng nàng còn muốn nói một câu, tống đoàn hai vợ chồng vẫn luôn giúp chúng ta mang thừa chạch cũng vất vả hỏng. Rồi, hôm nay chúng ta ăn mấy cái hảo đồ ăn, cảm tạ một chút bọn họ phu thê. Lao thái thái lập tức dối tay đi kéo Lý thừa chạch, ta ngoan tôn tử ai, mau tới, dán mãi mãi ngồi. Lý thừa chạch một trốn, tô hướng vạn dán Lao thái thái liền ngồi hạ, đại nương ngài hảo, hôm nay xem ra ngài khí nhi thuận. Đều không mắng chửi người lạp Đánh rắm, ta gì thời điểm mắng hơn người Lao thái thái một lời vừa ra Xem cốc bác nhìn chính mình đâu Chịu đựng khí lại tế cái cười ra tới Ta này lao thái thái trời sinh chính là tính tình hảo Mấy năm trước vẫn luôn không biết thừa chạch ở huyện Thanh Thủy chuyện này Phải biết rằng Ta sớm đem hắn tiếp xoay người bình dưỡng Ai ra ta ngoan tôn ai Nhưng kỳ thật đi Lý thừa chạch vừa đến huyện Thanh Thủy Cốc bác liền tìm qua lao thái thái Khi đó lao thái thái cả ngày nói chính mình sinh bệnh, môn đều không ra, hướng chi dưỡng lý thừa Trạch chê cười. Loại này lao thái thái, chính là túng thời điểm giả chết, một có ích lợi lập tức liền nhảy dựng lên, tranh nhất không biết xấu hổ cái loại này. Tô hướng vãn nhìn về phía lý kích phát, nghe nói ngươi tưởng nhận nuôi mưu phương phương, xảo, kia khuê nữ cùng chúng ta cũng quen thuộc, sao hồi sự, ngươi cùng cốc bình hai khẩu tử cũng không phải sinh không ra hài tử tới. Như thế nào sẽ nghĩ nhận nuôi cái hài tử? Lý kích phát vẫn là câu nói kia, là một cái nhiệt tình yêu thương quốc gia, nhiệt tình yêu thương chính phủ người, ta không thể mặc kệ một cái Nhật Bản gián điệp ở không ai giáo quản địa phương lớn lên. Cậu Đản tiểu nắm tay lập tức liền méo lên tới, phải biết rằng, như phương phương chính là hắn hảo bằng hiệu A, tiểu cô nương là xuất thân không tốt, nhưng cho người ta như vậy xưng Nhật Bản gián điệp, hắn trong lòng khẳng định không cao hứng. Tô hướng và nói, Ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta chính phủ, giống các ngươi như vậy nông nô chủ đều có thể cấp giáo hóa hảo, một cái bản chất không tồi tiểu cô nương, chính phủ hoàn toàn có thể giáo dục hào nàng. Ngươi nói ai là nông nô chủ? Lao Thái Thái lại nổi giận, vô cái bàn nói. Tô hướng vạn ra vẻ giật mình, Lao Thái Thái ngài trước giải phóng còn không phải là thổ ti phu nhân sao, như thế nào, chuyện này không nói được. Lao Thái Thái không nghĩ chính diện cùng Tô hướng vạn giao phòng. Thấy cốc đông chiếc đũa thượng một khối vịt nướng, chụp hai từ một cái tác, đoạt lấy tới liền bắt đầu cấp lý thừa chạch trong miệng đưa, tôi à, thừa chạch, mau ăn, hôm nay này đồ ăn đều là nãi nãi cho người điểm, thần châu duyệt tân lâu vịt nướng, thương vị cùng Bắc Kinh toàn tụ đức đó là một cái mùi vị. Cốc đông là cái cho người khác đánh, liền khẳng định muốn đánh trả. Ở trong mắt hắn nhưng không có gì tôn lao ai ấu, vốn dĩ tay năm tay 10 ở chi chi dưới sự bảo vệ đồ son môi miệng nhỏ bẹp bẹp văn chính hương đâu Vừa thấy Lao Thái Thái đoạt chính mình trong tay vịt nướng, một quyền liền đảo đi qua, cái này Lao Thái Thái cũng thật chẳng ghét. Lý Lao Thái Thái đang lo tìm không thấy cơ hội làm cốc bác nhìn xem, tổ hướng vạn giáo dục hải tử có bao nhiêu thất trách, trực tiếp bang một chút liền nằm trên mặt đất bắt đầu lan lộn, ai ra ta đôi mắt nhìn không thấy lạc, ai ra ta đôi mắt ai. Tống đoàn cùng cốc bình, cốc bác mấy cái nam đang ở nói chuyện thiếm, đảo mắt ngáy mắt Nào biết nữ nhân hải tử là có thể đánh lên tới. Vốn gì đi, Tô Hướng Văn cảm thấy cùng một lao thái thái đấu cũng không ý gì, vẫn là nghĩ muốn lấy đức thu phục người. Nhưng là này lao thái thái đáng giận một chút là, nàng chính mình đều nằm trên mặt đất, cư nhiên còn nhiên rối tay lại véo cốc đông một phen. Cốc đông lại há là sẽ bị khinh bị, vốn là đứng ở ghế trên ăn, cấp lao thái thái ở mềm mại cảng chân thượng khắp một phen, trực tiếp nhảy xuống đi. Ngày đến lao thái thái trên mặt liền bắt đầu dấm, dấm trên ngươi, dấm trên ngươi. Thiên lạc, tô hướng vãn, ngươi chính là như vậy giáo dục hài tử sao, ngươi nhưng nhìn xem đứa nhỏ này đem lão nhân đánh thành gì dạng. Lý kích phát không chê chuyện này đại, chỉ biết tắt phong đốt lửa. Tô hướng vãn cô ý trang làm dịch ghế, muốn đi kéo lao thái thái lên, một ghế chân vững chắc liền chạm vào ở lao thái thái sọ nào thượng, ai ra lao thái thái, làm làm gì, mau đứng lên à. Lao thái thái đương nhiên không chịu đứng lên, la lối khóc lóc tún mệnh dường như, tô hướng vãn ngươi đừng trang túng sung hảo người, ta nghe thấy ta xương cốt răng rắc một tiếng, khẳng định là cho ngươi nhi tử đem ta xương cốt đâm chặt đứt, các ngươi đến bổi tiền, chạy nhanh bổi tiền. Lúc này phải nói càng hung càng tàn nhẫn, mới có thể kêu tống đoàn hai khẩu sợ hãi, có phải hay không? Lao thái thái chẳng những dây ruột, còn muốn bắt tô hướng vãn một phen. Tô hướng văn kéo đến một nửa liền cố ý tới cái bông tay, như thế rất tốt, lao thái thái vốn dĩ liền ở dãy rua, răng rác một tiếng, trực tiếp hung hăng ngã trên mặt đất. Tô hướng văn cố tình còn nói, ai nha, đại nương ngươi này kính nhi cũng thật đại, như thế nào tốt lành có thể bắt người đâu. Thà xương cốt đoạn lạc. Tô hướng văn ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Mau mau, chạy nhanh đem Lão thái thái đưa bệnh viện. Vài ngươi một thời gian hô to gọi nhỏ lúc sau. Đem láo thái thái cấp đưa đến bệnh viện đi. Như thế rất tốt, láo thái thái vốn là muốn hồi đại tôn tử, đại tôn tử không muốn, trực tiếp từ tiệm cơm chuyển tới bệnh viện đi. Lý kích phát đầy đủ phát huy nàng khắc nghiệt tinh thần, vội vàng muốn đưa lão thái thái đi bệnh viện, còn không quên đem đồ an toàn đóng gói đi, cấp bọn nhỏ một chút cũng chưa lưu. Cốc đông chỉ cấp được một mảnh vịt nướng ăn, hầm hư từ duyệt tân lâu ra tới lúc sau, liền vẫn luôn đang mắng, xú láo thái thái, đại dầm. Cầu đảng cùng lưu đảng, chi chi mấy cái cũng là hai mặt nhìn nhau đâu, vô cùng cao hứng tới ăn cơm, cơm không ăn, đánh một trận. Tống đoàn hai tay xoa eo, nhìn tô hướng vãn, cũng nhìn mấy cái hài tử, nếu không, chúng ta chính mình bỏ tiền làm hài tử ở duyệt tân lâu lại ăn thượng một đốn. Lý thừa Trạch không ngừng ngửi tiểu cốc đông chân, ngửi một chút, đỉnh một chút, lại ngửi một chút. Như thế nào, đứa nhỏ này kéo phân không lau khô mông sao? Tô hướng nói Lý thừa trạch vươn đầu lưới, chảo quá tiểu cổ đông béo chân chân liếm một chút, khít một hơi thật sâu nói, tô A-di, các ngươi chưa từng có ngửi qua loại này hương vị sao. Thuốc viện, lại xưng nha phiến, cái gọi là hổ môn tiêu hiên, tiêu chính là này chơi nghệ nhi. Đừng nói tô hương vãn, ngay cả tống đoàn cũng không biết kia đồ vật là cái cái gì hương vị. Rốt cuộc tân Trung Quốc thành lập sao, này chơi nghệ nhi ở trên thị trường cơ hổ liền tuyệt tích nhưng là Lý Thừa Trạch phụ thân ở trung miến biên cảnh thượng, đối với loại đồ vật này hiểu biết không thể lại hiểu biết, cho nên, Lý Thừa Trạch hôm nay vẫn luôn cảm thấy, ở đây có cái chịu thuốc phiện người, đến lúc này xác định, người kia hẳn là hắn mãi mãi, Lý Lao Thái Thái. Bởi vì Lao Thái Thái veo quá cốc đông Trần khi vị lưu tại hải tử trên đùi. Lao Thái Thái trước giải phóng loại thuốc phiện, cái này Lý Thừa Trạch biết, nhưng là, mụ nội nó đến bây giờ xã hội này, cư nhiên còn chịu thuốc phiện,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 Cốc Bình cùng Lý kích phát hai cũng không có hài tử, bất quá vấn đề này ra ở Cốc Bình trên người mình, hai phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vẫn luôn không có có thể sinh hài tử cơ hội. Hán đổ một chén rượu nói, tới tới, đại ca, chúng ta uống rượu, nữ nhân sự tình làm các nàng chính mình lăn lộn đi. Lý lao thái thái giã một chút con rể khuyểu tay, Cốc Bình vì thế lại nói, lại chính là về thừa trạch, kia hài tử là ta mẹ vợ ra.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 khi vị lưu tại Hải tử trên đùi. Lao thái thái trước giải phóng loại thuốc viện, cái này lý thừa chắc biết, nhưng là, mụ nội nó đến bây giờ xã hội này, cư nhiên còn chịu thuốc viện. Vốn dĩ, tống đoàn có hết thể thủ tục, ngày hôm sau liền có thể thu phòng ở. Nhưng là, ngày hôm sau lại đã xảy ra một kiện đặc biệt kỳ quạc sự tình. Cốc bác cư nhiên bị người trục gạch. Trục gạch loại chuyện này, ở Tần Châu cũng không hiếm thấy, còn có thể nói là một loại địa vực truyền thống. Đặc biệt là lãnh đạo cán bộ nhóm, nếu có một số việc làm quá mức, kiên trì mình thấy không nghe cấp dưới, hoặc là nói nhất ý cô hành đắc tội với người, đều có khả năng bị người lặng lẽ từ phía sau chủ gạch. Trong sách lưu tại dã còn không phải là cho người ta lặng lẽ từ phía sau một gạch chủ tiến xú mương sao. Nhưng Cốc Bắc chính là Cục trưởng Cục Công an A, hàn ứng biến năng lực không có khả năng kém, nửa đêm, hắn tránh thoát đệ nhất gạch, không tránh thoát người thứ hai gạch, Đầu trực tiếp liền cấp tạp phá, cho người ta chụp lúc sau, trong cục đương nhiên muốn điều tra là ai chụp, cốc bác còn phải dưỡng thương, thống đoàn thu phòng ở sự tình liền trì hoan hạ. Lao thái thái đầu một hồi tìm tô hướng vạn đánh nhau thời điểm tới gần quốc khánh, này không lại qua hơn một tháng, đã là mùa đông. Đương nhiên, Mưu Phương Phương cũng là thật sự liền cấp lý kích phát nhận vui. Rốt cuộc nhân gia cũng là cán bộ gia đình, gia đình điều kiện hảo. Lý kích phát hiện tại 25 tuổi, lại không hài tử, điều kiện này đương nhận nuôi người, viện phúc lợi rất vui lòng. Cậu đảng nghe nói lúc sau, gần nhất 2 ngày liền phát minh sáng tạo đều không làm, tác nghiệp cũng không làm, cả ngày cả lơ phất phơ. Sao lại thế này A Tống Tây Lĩnh, đại nhân chức nghiệp là công tác, tiểu 2 tử chức nghiệp chính là học tập, ta xem ngươi gần nhất học tập làm thực qua loa A. Tô Hướng Văn nói, cầu đảng cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đã mất đi phấn đấu mục tiêu lạc, ai làm ngươi không ngăn cản, tiêu lý kích phát lánh, dưỡng như phương phương. Vậy ngươi liền tiếp tục xa đoạn đi, đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, bởi vì chính mình bằng hữu bị không thích người nhận nuôi, ngươi liền lấy học tập tới uy hiếp mẹ ngươi, mẹ ngươi từ hôm nay trở đi tính toán không cần ngươi. Tô hướng văn nói, đem tống cây lĩnh đuổi đi, làm đi ngủ chuồng heo. Cốc đông đúng lý hợp tình cầm lấy cây trổi, đã tới đổi người cậu đảng cùng lưu đảng kia chính là Tô Hướng Vạn Thân Sinh, muốn ở xã hội phong kiến, kia thuộc về là dòng chính, cho nên này hai từ trước đến nay có chính mình cảm giác về sự ưu việt. Nhưng đó là ở mụ mụ nguyện ý dung túng bọn họ dưới tình huống, tiểu hai tử là thực sẽ xem đại nhân sắc mặt, vừa thấy Tô Hướng Vãn sinh khí, cậu đảng cũng không dám qué khoang. Ta là nói dợn a mụ mụ, ta hôm nay buổi tối hảo hảo làm bài tập được chưa? Long ta không cao hứng, nhưng ta không cho ngươi biết Được không? Hắn đuổi theo tô hướng văn nói. Không được, ta đã sinh khí, ở ngươi trong lòng bằng hữu so mụ mụ càng quan trọng đâu. Tô hướng văn chừng hắn một cái, lại cho hắn tức hào bút trì, vô vô cẩu đản bả vai nói. Ta không phải làm ngươi vẫn luôn nhìn Trần Tiểu Lệ nàng ba sao, ngươi gần nhất cùng như thế nào. Cẩu đản là cái cẩn thận, châm gì gì, nhưng là phi thường thiện với chủ tính chung hải tử. Đem sách bài tập đẩy, hắn mặt khác lây ra một cái vợ tới. Chỉ vào mặt trên chính mình ký lục đồ vật nói, từ chúng ta kia một hồi ở bến xe thấy Hắn Trần Kiến Quốc ngay từ đầu là một vòng đi một chuyến Tần Châu, lại sau lại chính là ba ngày một chuyến, nhưng gần nhất vài thiên cũng chưa đi qua. xưởng chế biến thịt kế toán, hiện tại thuộc về nhiều nhất kim nghề, đương nhiên, muốn nói chịu thuốc viện, phòng trừng cũng liền Trần Kiến Quốc có thể chịu đến khởi. Mà thuốc viện kia đồ vật, là sẽ càng chịu càng nghiện, càng chịu càng muốn muốn. Tô hướng văn hôm nay chỉ mang theo cốc đông cùng Lý Thừa Trạch, chuẩn bị muốn tới Tần Châu đi thu phòng ở. Đương nhiên, nàng không nghĩ tới một lần có thể đem Lý Thừa Trạch ra sân cấp thu hồi tới, nhưng là gõ sơn chấn hổ là thứ nhất, đi liên tục theo dõi Lý Kích Phát, mới là nàng mục đích. Giải đại võng, tốn cá lớn, Lý Kích Phát cái này hư tình giả ý tay buôn ma túy, trong sách đầu hại Lý Thừa Trạch một bước sai, từng bước sai ác độc cô mẫu, còn lặng lẽ buôn lẩu ma túy. Tô hướng vãn nhưng không nghĩ buông tha nàng. Với lúc Lý giật Phàm bởi vì cốc Bắc cho người ta đánh vỡ đầu, gần nhất thường xuyên hồi tần châu, Tô hướng vãn liền đem nàng cung cấp mang lên. Đem Lý giật Phàm đưa đến quân khu lúc sau, Tô hướng vãn mới chuẩn bị đi tìm Lý Lao Thái Thái. Kế bước, ở quân khu bên ngoài, Lý thừa Trạch cư nhiên gặp phải hắn tam thẩm thẩm Vương Hồng Mai. Mau xem, cái kia là ta tam thẩm, nàng kêu Vương Hồng Mai, nàng sao ở chỗ này. Lý thừa Trạch chỉ vào ngoài cửa sổ xe nói. Tô hướng vãn ở lái xe, tuy rằng trên đường xe không nhiều lắm, vẫn là đến chuyên tâm xem lộ, nhưng nghe nói vương hồng mai ba chữ, nàng liền chuyên môn nhìn thoáng qua, bởi vì cái này vương hồng mai, tương lai sẽ là tần châu đệ nhất phú bà, cũng là tần châu đệ nhất mọ mì, chuyên môn ăn mòn lãnh đạo, kéo hạng mục, phú lưu du cái loại này. Còn tưởng rằng tương lai có thể đem các tiểu thư đánh ngao ngao kêu tần châu đệ nhất mọ mì, đến nhiều xinh đẹp. Nhưng trên thực tế, cũng bất qua cái mặt rất lớn trẻ trung nữ nhân mà tôi đang ở trên đường tật vội vàng đi tới. Liền nữ nhân kia sao? Thuật nhìn rất bình thường A Tô hướng vẫn nói. Chỉ xem vương hồng mai tướng bạo, không giống như là cái có thể bằng mặt liền ăn mòn lãnh đạo nữ nhân a Lý thừa trạch đối với chính mình mấy cái thúc thúc cùng thẩm thẩm không có một cái có hảo cảm. Dù sao bọn họ không nhận ta, ta cũng không nhận bọn họ. Cũng là... Về sau cũng cách bọn họ xa một chút nhi. Tô Hướng Văn nói. Cấp Lý Lao Thái Thái cả gia đình chiếm, thuộc về Lý Sư Trưởng Trân Chính Ý Nghĩa Thượng Nhà Cũ, sân ở Đại Cái Tự, dừa gần hiện tại Tần Châu Thành lớn nhất cửa hàng Bách Hóa Dân An Đại Lâu, nguyên bản chỉ là cái tứ hợp viện, bởi vì không đủ trụ, Lý Gia Tam Hinh để nổi lên ba tầng tử tiểu pháo đài, tuy rằng bề ngoài chẳng ra gì, nhưng bên trong cực kỳ rộng mở. Lý Lao Thái Thái đã động xong giải phẫu Tình dưỡng hảo thân thể đã trở lại, liền ở sân bên ngoài chống quải chuyển động đâu. Mà nhà hắn nhị thúc cùng tam thúc hai thuộc về cao không thành thấp không phải, không có chính thức công tác dân thất nghiệp lang thang, cũng ở sân bên ngoài phơi nắng. Mặt khác nhà hắn còn có cái tam thúc lý đại quang, vị kia mới là cái chân chính nhân tài, bất quá hắn sở dĩ bị xưng là nhân tài, cũng không phải bởi vì hắn đối xã hội có bao nhiêu đại công hiến, mà là bởi vì tên kia chết, có thể nói là chấn động toàn bộ hoa hạ quốc. Kế hoạch là muốn tới 10 năm sau, chính trực bình định thời điểm, hết thể dân doanh xí nghiệp nguyên thủy tư bản đều tích lũy với những cái đó năm. Lý Đại Quang là cái dựa đầu cơ trục lợi đem chính mình làm phú lên người mở đường, bất quá, ở đi Vân Nam đi công tác thời điểm, cho người ta giết chết ở Vân Nam. Hắn là bị người cưỡng bách gan sống rồi mới bó lớn hải, lạc nhân mặt mũi, trực tiếp cấp nghẹn chết, hoặc là nói là sẵn chết. Sau khi chết còn cấp ném ở Côn Minh trên đường cái. Tạo thành xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt Án tử đúng là mới ra đời hình cảnh tống Đông Hải tiếp nhận điều tra Nhưng là, cho tới nay kia đều là có cán treo Cái kia tô hướng vãn, nàng căn bản cũng không dám tới thu phòng ở Ta liền ở chỗ này ngồi này, ngồi một ngày là một ngày Ta liền chờ nàng tới, sau đó phun chết nàng Lý Lao Thái Thái ngồi ở Đại Thái Dương Hạ, đắc ý rào giật nói Nàng muốn tới rồi, dám ai ngài một chút, ngài liền nằm xuống Đến lúc đó chúng ta đem ngài đưa đến tỉnh chính phủ cửa, xem nàng còn giam nháo. Đại nhi tử đang ở tích cực hiên kế. Mà đúng lúc này, tô hướng vãn xe cũng đỉnh đến đại cái tử Nàng kéo ra cửa xe muôn xuống xe, cấp lý thừa Trạch túng chặt, ngươi sẽ không trực tiếp tới cửa đuổi người đi. Ở lý thừa Trạch xem ra, nếu muốn tới cửa đuổi người, khẳng định đến nhiều kêu vài người, hắn cùng tô hướng vãn hai người đơn lực mỏng cũng đánh không lại hắn thúc thúc cùng mụ nội nó kêu cả gia đình a Cho nên, hắn nói, ta đem những thứ khác toàn cho các người, viện này nếu không ta liền đừng muốn đi, ta mãi mãi ngươi đánh không lại. Lý Thừa Trạch, ngươi tưởng hiếu kính ngươi mãi mãi, chính mình kiếm tiền đi, viện này chính là thuộc về ngươi đại cứu, ngươi đại cứu đồ vật liền thuộc về ta, nếu đồ vật là thuộc về ta, ta người này nhưng không có tùy tiện làm từ thiện ý tưởng, nên muốn phải mớn. Tô hướng vãn đây là cố ý nói khí lời nói. Nàng có thể không biết sao. Lý thừa Trạch đối với người trong nhà không gì cảm tình, hai tử là sợ nàng có hại. Nàng ghế phụ ngồi trên, có tiểu loa, mang tin, cầm lấy tới, tô hướng vãn liền xuống xe. Lý thừa chạch phỏng trừng nàng lại là muốn làm đại loa lớn tiếng dọa người kia một bộ. Sợ nàng đánh không lại hắn ba cái thúc thúc muốn có hại, lặng lẽ từ cốp xe sờ soạn một đoạn ống thép ra tới. Sau đó cấp cốc đông hệ thượng đai an toàn, làm cốc đông ở trên xe tốt lành ngồi, chính mình liền chuẩn bị đi xuống cấp tô hướng vãn hỗ trợ. Ngươi đừng cử động, ngoan ngoan ngồi, ta đi giúp ta mẹ đánh nhau, được không? Xoa nhẹ một chút tiểu cổ đông khuôn mặt, Lý Thừa Trạch nói. Cốc đông đang ở an đại bạch bánh bao đầu, đột nhiên đem bánh bao đầu một ném, từ mông mặt sau lấy ra một phen lư đản cùng cậu đản hai tức bút trì tiểu tức bút đao tới, thô xù xù tiếng nói, cùng đi. Tức Hán, Lý Thừa Trạch Hoàng không ngừng đem này chuẩn bị ra bên ngoài hướng, chân ngắn nhỏ viên thịt tảng cấp ôm lấy, lại vừa nghe bên ngoài đại loa thanh âm đã nói về tới. Các hàng xóm láng giềng, đại gia các bác gái, ta là Tần Châu thị huyện Thanh Thủy phụ liên phụ liên chủ nhiệm, ta kêu tô hướng vãn, ta trượng phu tên cứ gọi Tống Thanh Sơn, ta trượng phu nghĩa phụ tên gọi Lý Vân Long. Đây là đang làm thân tình diễn thuyết nha, loa bên trong nàng thanh âm thanh âm nhu nhu, còn đặc biệt dễ nghe. Trực tiếp chính là ở kể chuyện xưa dường như, đang ở giảng Tống Thanh Sơn cùng Lý Sư Trưởng, cùng với Lý Thừa Trạch quan hệ, vân vân. Lý Thừa Trạch chỉ thấy tô hướng vãn hồi hồi đều ở thượng thủ đánh người nhị chim, nơi nào nghe nàng như vậy ôn nhu quả. Hắn đang chuẩn bị muốn xuống xe, liền thấy tô hướng vãn kéo ra cửa xe lên xe. Hơn nữa, nàng trong tay còn xách theo hai chỉ mềm mại, nhu hoàng hoàng nướng khoai, trà sát cấp đông cứng tay, nhẹ nhàng lột ra khoai lang đỏ. nàng nói Lên đây đi, chúng ta ăn khoai lang đỏ chậm rãi nghe, làm loa thế chúng ta muốn phòng ở. Cho nên, ý tứ này là, nàng đã sớm đem chính mình là đại cái tự cái này sân chủ nhân sự tình, lục thành băng ghi âm, sau đó lại phóng thành tiểu loa, đặt ở bên ngoài cấp hàng xóm láng rừng nghe, mà nàng chính mình liền miệng đều không cần trương, chỉ ở trên xe ngồi chờ, chỉ cần loa tuần hoàn truyền phát tin, này một mảnh người liền đều sẽ biết lý lao thái thái chiếm đoạt chính mình bất động sản. Chỉ có thể nói, núi cao còn có núi cao hơn, cường chung đều có cường chung tay. Bên ngoài Lý Lao Thái thái cùng mấy cái nhi tử nào mấy quá như vậy công nghệ cao cái nhau phương thức, đổ ở nhà mình trước cửa ngày mẹ đảo Nương, liền giống mắng mắng, đối với loa cũng mắng đi lên. Tô Hướng Vãn gì cũng không nói, nghe bọn hắn mắng hùng, giơ mở cửa sổ tử, đem loa thanh âm điều càng cao một chút, lại đóng lại cửa sổ. Ngày mùa đông, bên ngoài nhiều lênh trong xe đầu có mấy rười. Lại nóng hổi lại thoải mái, nương máy sưởi ăn khoai lang đỏ, quả thực không cần quá chịu sống. Ngày đầu tiên Lý Thừa Trạch đi theo tới, ngày hôm sau Tô Hướng Vãn cũng làm hắn ở trong trường học thỉnh cái giả đi theo. Tới rồi ngày thứ ba, cốc đông cùng Lý Thừa Trạch hai đều yêu loa cái nhau loại này sinh hoạt. Đương nhiên, dần dần, Lý Thừa Trạch liền phát hiện, Tô Hướng Vãn cái nhau chỉ là mặt ngoài công tác, nàng chân chính mục đích xa xa không phải cái này, nàng cho tới nay nhất chú ý là lý kích phát nhất cử nhất động. Lý Lao Thái Thái lại hùng nàng cũng không dám tới gần xe, cũng không dám tạp nhân ra loa, cũng chỉ có thể là ở nhà mình địa bàn thượng xé vỡ rộng nói giống. Nhưng là, người lại lợi hại, lại sao có thể làm được quá không có cảm tình, không cần ăn cơm, chỉ cần một khối tin là có thể vẫn luôn giảng đi số loa. Cho nên, đến ngày thứ ba thời điểm, Lý Lao Thái Thái toàn ra cũng chỉ dư lại hai nhi tử còn có sức chiến đấu. Liền Lao Thái Thái đều người ngã ngựa đổ, nằm trên giường. Muốn chuyển nhà sao? Lao Thái Thái đương nhiên sẽ không dọn. Nàng chẳng những không chuyển nhà, nàng còn muốn lý sư trưởng lưu lại tất cả đồ vật, một phân một hào đều không tương làm. Một cái tiểu loa mà thôi, Lao Thái Thái vì phong ở, đại tôn tử đều có thể hỗ người, sẽ sợ mới là lạ. Cho nên, nàng nằm ở trên giường, uống nhi tử ngao đường đỏ thủy, nghe bên ngoài loa thanh, hít sâu một hơi nói. Đừng sợ, chờ ta nghỉ hảo chúng ta tái chiến. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên loa không vang, xe cũng khai đi rồi. Lao thái thái cùng mấy đứa con trai hai mặt nhìn chầm chầm liếc Lao ra đi vừa thấy xe quả nhiên đi rồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói ngoan ngoan ai, nữ nhân này xảo bất động, cuối cùng nghỉ chiến. Đương nhiên, bọn họ cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Tô hướng vãn, đúng là Lao lý ra người một nhà ác mộng A. Đúng lúc này, Lý Kích Phát cũng từ nhà mình trong môn, mang theo Mưu Phương Phương cùng nhau, lén lút ra tới. Ngày mùa đông, Mưu Phương Phương trên người xuyên y lý phục cũng không nhiều, cấp Lý Kích Phát nắm tay, hai người cũng vai cùng nhau hướng bến xe đường dài đi tới. Lý Kích Phát gần nhất chẳng nhưng không nhà dối, hơn nữa vội đến không được. Nàng ban đầu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, khắp nơi trộm lấy giảm đau cao vì tử, cấp tần Châu trong thành mấy cái cũ xã hội sướng quá diễn. Còn có mấy cái nguyên lai liền có nghiện tiểu phu nông, cùng với gần đây tương đối có tiền, giống huyện Thanh Thủy xưởng chế biến thịt kế toán trần kiến quốc cái loại này người đưa điểm thuốc viện thuốc rán. Nói như thế nào đâu, thứ này mùi vị người bình thường nghe thấy không được, nhưng thắng ở có người thạo nghề, một cái sờ một cái, tổng hội tìm được tổ chức. Hơn nữa lén giao dịch, còn tính tương đối bảo hiểm. Lần trước đi, lý kích phát chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không muốn kiếm quá nhiều tiền. Gần nhất bởi vì tô hướng bán buộc muốn phòng ở, tuy rằng nói lao thái thái vẫn luôn đỉnh đâu, nhưng Lý Kích Phát cũng đến chuẩn bị cụ A, nàng đến tích cóc điểm của cải nhi, bằng không thật sự tô hướng bán đánh tới cửa muốn phòng ở, kia thuốc phiện sống đổi không thành tiền, còn không phải phế. Nay không trần kiến quốc gần nhất nghiện dần dần lớn, hôm nay lại chạy tới mua thuốc phiện sống, Lý Kích Phát vừa lúc mang theo như phương phương đi đi một chuyến bến xe, cấp trần kiến quốc đưa cao thuốc phiện tử. Hơn nữa lúc này nàng lấy cao thuốc phiện tử còn nhiều, tất cả đều là tạo thành viên dược, trang ở tiêu giao hoàn sáp hộp đầu. Trang thuốc viên biện pháp này, chủ yếu là vì mưu phương phương mà tưởng, bởi vì mưu phương phương vẫn là cái hài tử, hảo lựa, nàng chỉ nói cho mưu phương phương, nói nàng đưa chính là viên dược, hài tử mừng rơi cho nàng hỗ trợ đâu. Mẹ, ta nhận thức trần kiến quốc nhà. Mưu phương phương chát hai chỉ bím tóc, ăn mặc màu đỏ rực tiểu áo đông. Ở phía trước đi nhảy nhót, bất quá, ta vì sao phải cho hắn đưa thuốc viên nha? Lý kích phát xoa xoa chính mình đông cứng đôi tay nói, bởi vì Trần Kiến Quốc có bệnh, thế nào cũng phải này thuốc viên mới có thể trị, đến lúc đó muốn thu 20 đồng tiền, một phân không thể thiếu, hiểu không? Ta thuốc viên thật quý. Như phương phương còn cảm thắn nói. Lý kích phát tún tún này tiểu nha đầu bím tóc nói, ta thuốc viên còn có thể bán đến càng quý đâu, người cái nha đầu ngốc Nhưng nhớ rõ đem tiền số hào A. Tô hướng văn đem xe buông lúc sau, mang theo Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch con tiểu cổ đồng ba người ở đường, cái đối diện, tận lực không dẫn người chú ý, liền vẫn luôn ở theo dõi Lý Kích Phát đầu Rõ ràng, trong sách Lý Thừa Trạch liền cùng hiện tại mưu phương phương giống nhau như lúc, hẳn là từ lúc còn rất nhỏ, liền ở giúp đỡ Lý Kích Phát ở buôn lậu ma túy. Nhưng vấn đề là, hắn buôn lậu ma túy thời điểm, biết chính mình lấy chính là ma túy sao thuộc về là bị động buôn lậu ma túy, vẫn là chủ động buôn lậu ma túy. tô A-Z, ta tiểu cô là ở buôn lậu ma túy đi. Đúng lúc này, con tiểu cốc đông Lý Thừa Trạch đột nhiên nói, gần nhất mấy ngày nay nàng mỗi lần đều là sáng sớm ra cửa, hơn nữa, ta có mấy lần cố ý cùng nàng gặp thoang qua, người được trên người nàng có cao thuốc phiện tử hương vị. Lý Thừa Trạch lại nói, tô hướng văn tâm nói, này tiểu vương bắt đảng, ánh mắt đủ nhẹ bén A. Mấy ngày thời gian, ta gì cũng chưa nói, hắn liền phát hiện lý kích phát là ở buôn lậu ma túy, có thể thấy được trong sách đầu hắn, hẳn là cũng là thuộc về biết rõ cố phạm đi. Bất quá đúng lúc này, Lý Thừa Trạch đem trên vai cốc đông tá xuống, dưới, một phen liền chụp Tô Hướng Vãn trong lòng ngực, loại chuyện này cũng không thể chỉ là nhìn liền thành, ta đến báo án, ta đi báo án, người tới theo dõi nàng, chào nàng nha. Đem vai ác dưỡng thành chính nghĩa hóa thân là cái gì cảm giác?